t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy hôn một cái t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy hôn một cái gà cho hắn gà cho hắn khán giả điều này toàn bộ đang gọi hiện trường lập tức núi kêu b i ể n gầm đến xem cái tranh tài còn có thể nhìn thấy cầu h ô n k câu đây cũng quá kích thích đi đoán chừng cái này cầu hôn cũng coi là chứng kiến người xem người nhiều nhất một trong ngẫm lại còn có thật nhiều người đang nhìn t r ư ớ c t i ế t đâu cùng những người kia so ra hiện trường cái này mấy chục nghìn cái căn bản không coi là cái gì trừ khán giả bên ngoài trên đài đồng đội còn làm việc các nhân viên lúc này cũng đều này lên theo cùng một chỗ ngô tất cả mọi người hết sức h n g ấ n kiểu ca chơi chiêu này quả nhiên là đặc sắc người ta không chỉ trò chơi đánh tốt ngay cả cầu hôn đều như thế có một phong cách riêng có thể tự mang bờ gờ mờ cầu hôn nam nhân người bình thường đích thật là không quá có thể so ra mà vợ cái này không phục không được tại ngay tại hiện trường trong phòng biết m ị n ầ u đã sớm l ệ rơi lề mặt bất quá đây là nước mắt hạnh phúc nàng cũng không nghĩ tới tôi hiểu có thể cho nàng như thế lớn một tinh hỉ cầu hôn v ậ t này khả năng ở trước mặt mọi người tại công chúng trường hợp cầu hôn cũng có nhất định tính hai mặt có mọi tử liền không quá ưa thích những thứ này có thể là bởi vì tính cách nguyên nhân cũng có thể là, là bởi vì còn chưa tới trình độ kia ngươi làm thanh thế như vậy thật lớn cầu hôn liền có chút bắt cóc hương vị bất quá đại đa số tình m ụ n giới g mọi người hay là tình cảm tương đối ổn định cũng đến trình độ này mới có thể cầu hôn trên cơ bản cầu hôn đều là xác định sẽ không bị tự tuyệt vì đại đa số ngươi không biết người ta có thể đáp ứng hay không liền đi cầu hôn giảng thật không qua lý trí xác định sẽ t i ể u tóc cầu hôn ngươi làm tràng diện lớn một chút nhiều người một chút đó chính là người chứng kiến tương đối nhiều lãng mạn nhân tố cũng sẽ lớn hơn một chút thì như nói lúc này mỹ đầu đó chính là thật bị cảm động đến nước mắt không cầm được chạy xuống vừa rồi t ô hiểu c a tử đều hắt đến trong nội tâm nàng đi thôi đến sân khấu đi lên Bị nầu phụ mẫu cũng ở một bên biểu thị ủng hộ t ô hiểu tên tiểu t ử này hai vợ chồng tuyệt đối đều tìm không ra cái gì m a u bệnh đến nhất là vào hôm nay cuộc thi đấu này xem hết về sau đối t ô hiểu cũng chỉ còn lại có hài lòng đặc biệt là vừa rồi bài hát kia cho dù là trung niên nhân đối tình tình yêu yêu ca khả năng hứng t h ú không phải quá lớn cũng có thể nghe được trong đó chân tình thực cảm giác t ô hiểu có thể làm đến trình độ này chứng minh hắn xác thực rất dụng tâm mà lại hai đứa bé tình cảm cũng không tệ tất cả mọi người hài lòng có thể nói là ông trời tắc h ợ p c h o có cái gì không thể tiếp nhận đây này cái này cũng liền dẫn đến bây giờ nhìn lại mỹ n ầ u phụ m â u giống như so với nàng bản nhân còn bộ dáng gấp gáp mỹ n ầ u tự nhiên được đài nàng ngay tại bao xương bên trong lời nói cũng không cách nào tiếp nhận tô h i ể u cầu h ô n khoảng cách có chút xa xôi thậm chí lời nói đều không thể nói thà đi mỹ n ầ u đẩy ra cửa bao xương cũng liền bay đầu nói một câu mới vừa rồi là quá cảm động tại lấy lại tinh thần về sau mỹ n ầ u liền không làm phiền chủ yếu vẫn là không nghĩ để tô hiệu lâu trở hắn còn tại kêu bên trong vì đâu mỹ nẩu không được tôi hiểu vì xuống tới là sẽ không bắt đầu nào có cầu hôn người ta còn không có đáp ứng ngươi liền bắt đầu nữa nha lại thêm ngẫm lại tôi hiểu đánh một đêm tranh tài vẫn tương đối vất vả vì như vậy càng thêm khó chịu mỹ nầu hận không thể mình có thể chắc cánh nhanh bay đến tôi hiểu bên cạnh đi đáng tiếc nàng từ bao xương bên trong r a còn phải cắt thoát ra đâu cũng không cách nào đi quá nhanh còn tốt chính là hiện tại mỹ nẩu quần áo trên người đã không phải là áo quần diễn xuất chính là phổ thông quần áo đi đường cái gì tương đối dễ dàng nếu là mặc cái loại này lễ phục áo quần diễn xuất loại hình dọc theo con đường này đi tới tôi hiểu sợ là có cùng bên cạnh cũng có bảo an nhân viên trên đường đi hộ tống bảo đảm m i nậu sẽ không xảy ra vấn đề gì lúc này ống kính một mực đi theo m i nậu nàng chính là bị vô số người chú mục nữ nhân tối thiểu nhất tại thời khắc này đúng thế rất nhanh m i nậu đi tới sân khấu bên trên cũng tới đến tô h i ể u trước mặt cũng tại thời khắc này hiện trường tiếng kêu to bình tĩnh lại mọi người đều biết tiếp xuống chính là thần thánh thời khắc không thể bị tiếng ẩm ĩ làm hỏng người chủ trì tiểu tân bên kia cũng coi là đem tâm tình của mình cho điều chỉnh đi qua mặc dù ngay từ đầu mình là có chút khó chịu cảm giác tâm lý đổ đắc hoảng vất quá tô hiệu cùng mỹ nậu sự tình cũng không phải cái gì bí mật càng không phải là một ngày hai ngày mọi người đều biết tiểu tân từ biết về sau đối tô hiểu mặc dù còn có hào cảm bất quá cũng liền giới hạn trong này đây mới là chân thực người trưởng thành thế giới đã người ta có lựa chọn vậy cũng chỉ có thể rời khỏi cái gì tranh cái ngươi chết ta sống thậm chí không muốn tên điểm liền khăng khăng một mực cái kia cũng quá lý tưởng hóa là rất ít tiểu tân cũng coi là rất nhanh liền nghị thông suốt khắp khuôn mặt là tiểu dung đưa ra mình chân thành tha thiết c h ú c phúc đồng thời tại mỹ nầu tới về sau nàng cũng là kịp thời tới, đem thoại để đưa cho tô hiểu mỹ nâu còn tại khóc đâu bôi một chút nước mắt lúc này mới lên tiếng nói ta nguyện ý t ô hiểu ta nguyện ý đang nói xong về sau mỹ nâu liền tranh thủ thời gian xoay người lại đỡ t ô hiểu nghĩ đến để t ô hiểu mau dậy t ô hiểu bên này chậm rãi đứng lên vì có một hồi s á t thực bên trái chân là có một chút cứng đờ b ấ t quá rất nhanh t ô hiểu liền đứng n ữ n g đem chiếc nhẫn beo lên mỹ nâu trên tay nhẫn kim cương tại ánh đèn làm nổi bẩn dưới xem ra rất loay sáng lập tức chính là hai người ôm nhau lúc này hai người cảm giác không sai bị lắm giống như chính mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất mỹ n â nhẹ dọn tại t ô hiểu bên t a i nói tôi hiểu, ngươi giấu có thể à, ta đều một mực không có phát hiện. Thử, bị ngươi phát hiện còn phải. tôi hiểu cũng tại bình tĩnh bắt lại, ai có thể nghĩ tới, hai người còn ở lại chỗ này bên trong nói chuyện phiếm bên trên. cũng không biết là nghĩ đến cái gì, tôi hiểu lại hỏi, đúng, cha mẹ ngươi nói thế nào, không có ngăn đón ngươi đi. làm sao có thể ngăn đón ta đây, thậm chí còn sợ ta tới muộn, liền kém đem ta đẩy ra bao xương. ha ha, tôi hiểu nhịn không được liền bật cười. hôn một cái hôn một cái. ai biết hiện trường bọn này người xem lại bắt đầu, tựa như là ngại không nhìn đủ như. bất quá nói đến cũng không có gì cầu hôn thành công thời điểm cùng một chỗ ông hôn giống như đều trở thành cố định câu vậy cái này liền thật không thể trách người ta khán giả mù hồ nào xác thực hai người bọn họ liền ôm cũng không có hôn đâu hai người bốn mắt nhìn nhau cũng là đều không thế nào xấu hổ dù là hiện trường rất nhiều người mỹ n ổ con mắt nhắm lại đầu có chút nhấc lên tôi hiểu b ở môi liền đ lên hoàng ấu hiện trường tiếng hoan hô tại thời khắc này đạt tới điểm cao nhất đêm nay sân thể dục cũng không biết chấn động bao nhiêu lần rất có thể là từ trước tới nay náo nhiệt nhất một đêm t ô hiểu cùng mỹ n ậ vẹn v ẹ ôm nhau hôn lên cùng một chỗ thời gian giống như bị đông lại như vậy yêu tại thời khắc này hóa thành đ ứ n h hẳn chương tám r ă m n mươi nữ nhân hỏng việc chương 898, n ữ nhân hỏng việc rất nhanh cầu hôn cũng liền kết thúc cũng không thể cầm tiếp theo quá lâu bởi vì hiện tại thời gian cũng không sớm sân thể dục đều là có quy định thời gian sử dụng người ban đêm không thể vượt qua cái đ i ợ c kia chủ sự phương cũng không dám làm quá muộn chủ yếu vẫn là bởi vì hiện trường mấy v à người quay đầu rời đi cũng là vấn đề sợ hãi quá muộn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rất nhanh tất cả mọi người trở lại hậu trường trên cơ bản mọi người nhìn thấy t ô hiểu cùng bị n ấ u hai cái chính là nói một tiếng chúc mừng hôm nay cái này thức ăn cho chó ăn nhưng đem tất cả cho làm có chút chống đỡ bất quá đêm nay tiệc ăn mừng vẫn là phải cầm tới vô địch thế giới làm sao có thể không chúc mừng một chút đâu cờ gờ lao bản hướng phi trực tiếp tới cũng tại khách sạn lớn bên trong đặt trước tốt cờ gờ chiến đội toàn thể trực tiếp đi qua đêm nay không say không về t ô hiểu bên này suy nghĩ một chút đội ngũ tiệc ăn mừng hắn không đi khẳng định là không được cái đồ chơi này liền phải đêm nay làm qua quán quân chi dạ lời nói liền không có cái mùi kia làm cũng không có ý gì tôi hiểu cũng không phải khoe con đi chủ yếu hắn là biết mình tầm quan trọng nếu là hắn không đi qua lời nói đêm nay cái này tiệc ăn mừng khẳng định cũng không có cái gì ý tứ tôi hiểu không nghĩ phá hư mọi người hào hứng chủ yếu chính hắn cũng là tương đối muốn cùng mọi người cùng nhau chúc mừng cái này quán quân ý nghĩa trọng đại bất quá tôi hiểu muốn cân nhắc chính là bên này còn có mỹ nậu cùng với nàng phụ mẫu còn có cha mẹ của mình đâu tôi hiểu đến bây giờ còn không thấy người nếu là ban đêm không khai hô một chút giống như cũng có chút không thể nào nói nổi dáng vẻ tôi hiểu suy nghĩ một chút vậy hãy theo cùng một chỗ đi bọn hắn có thể trở về đầu đi sớm một chút cũng không có gì tất cả mọi người cùng một chỗ đi khách sạn trong dạp hai cái cỡ lớn bàn tròn ngồi đầy đương đương tương đối trọng yếu nhân vật mấy cái đội viên thêm huấn luyện viên lão bản quản lý những này còn có chính là mỹ n ấ u thêm song phương phụ mẫu đây đều là nhân vật chủ yếu cũng không phải nhìn t ô hiểu mặt mũi mỹ nấu loại này cấp bậc tại điện cạnh vòng bên trong trời sinh liền cao một cái cấp độ bắt đầu tự nhiên đều là lời hay đồng thời quay trúng quanh t ô hiểu cái này cầu hôn tương đối nhiều các đội hữu nhao nhao tại nhà ránh t ô hiểu v n tảng thực tế là quá sâu hoàn toàn cũng không biết chuyện này bọn hắn cũng là đêm nay mới biết được mỹ n ổ dù sao mặc kệ nghe được cái gì trên mặt đều là một mực treo đủ cười nàng đêm nay một mực tại ngọt ngào bên trong chỉ sợ là đi không ra bất quá cũng là bởi vì có trưởng bối tại lại thêm mỹ n ổ cha mẹ khí chàng rất mạnh mọi người ngược lại là không có như vậy này cái này cũng là khẳng định không thể làm loạn quay đầu rất là tô hiểu mặt cũng may tất cả mọi người tâm t ì n h tốt bầu không khí một mực rất nhiệt liệt chính là hướng phi tại qua ba lần rượu về sau lúc này mới chủ động nói tô hiểu liên quan tới giải nghệ sự tình không biết ngươi là thế nào nghĩ cá nhân ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút làm chúng ta c ờ v g linh hồn ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu lại kế tiếp theo đánh tiền lương tùy ngươi mở ngươi chính là ngành nghề cao nhất tiêu chuẩn mặt khác có yêu cầu gì ngươi đều có thể sách hoàn toàn không có vấn đề ta bên này cũng có thể điểm nhất định câu lạc bộ cổ phần cho ngươi muốn nghỉ ngơi cái gì hoàn toàn không có vấn đề ngươi mùa xuân thi đấu một trận không đánh đều được có thể đợi đến mùa hè thi đấu lúc kia tìm tiếp trạng thái hướng phi bên này nói một đống cơ bản cũng là biểu đạt một cái ý nghĩ muốn giữ tô hiệu lại đến đưa ra điều kiện mỗi một đầu đều là thành ý trần đầy nói t r ắ n g ra khẳng định không nghĩ để t ô hiểu giải nghệ chỉ cần t ô hiểu v ấ t còn cờ cờ chính là thứ nhất câu lạc bộ giá trị quá cao từ cái â n tình cảm giác phương diện hướng phi cũng yêu quý địa cạnh không phải làm phú nhị đại cũng không thể làm cái đồ chơi này hắn nhìn t ô hiểu tranh tài thật nhiệt huyết sôi trào tìm được lúc trước nội tâm kia phần yêu quý t ô hiểu giải nghệ đối điện cạnh vòng tất cả mọi người đến nói đều là cái tổn thất khả năng đối với đối thủ đến nói sẽ có một chút cao hứng nhưng bọn hắn đồng thời cũng tổn thất một chút đồ vật cái đề tài này nói ra về sau tất cả mọi người có chút trầm ặ c vừa rồi rất cao hứng lại thêm cầu hôn chuyện di lực chú ý dẫn đến mọi người cũng không thế nào nghĩ đến t ô hiểu giải nghệ chuyện này hiện tại mới ý thức tới trước đó hiểu ca nói hắn nghĩ giải nghệ cái này tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy thậm chí đều không thể tưởng tượng t ô hiểu tại giải nghệ về sau bọn hắn về sau trận đấu này còn thế nào đánh còn có thể đánh tới trình độ gì t ô hiểu liền nở nụ cười nói lão bà ngươi điều kiện này sách đã rất tốt kỳ thật thật không phải c h u y ệ n tiền cùng để nói sau đi đêm nay liền không nói cái này suy nghĩ còn không có cải biến tôi hiểu chỉ là không nghĩ đêm nay nhiều lời cái này nói quay đầu tất cả mọi người thương cảm cũng liền không có gì đoạt giải quán quân vui sướng không cần thiết ở thời điểm này ảnh hưởng tâm tình của mọi người thậm chí tôi hiểu đều có chút hối hận sớm biết tại sân khấu bên trên thời điểm liền không nói cái này hướng phi cũng là gật đầu nói t ố t quay đầu ngươi suy nghĩ thật kỹ dù sao c ờ gờ là ngươi một một nhà hắn cũng minh bạch tôi hiểu loại này cấp bậc tuyển thủ hắn nói cái gì giải nghệ cũng không phải là vì nghĩ ra công tư loại hình tại hợp đồng đến kỳ muốn tiếp theo hẹn thời điểm rất nhiều thủ đoạn như vậy cái gì nói mình muốn giải nghệ loại hình hoặc là đến cái ấy bù t h ắ c b ổ biểu thị mình muốn rời đội làm gì kỳ thật đơn giản chính là hợp đồng không có đảm tốt cùng tiền là có quan hệ chặt chẽ tôi hiểu loại này không đến mức hắn mặc kệ đi cái kia bên trong đều là vượt qua ngành nghề cao cấp nhất tiêu chuẩn tiền lương đãi ngộ rất hậu đ á i chỉ có thể nói tôi hiểu là có ý tưởng khác cái này miễn cưỡng không đến còn phải chính hắn hồi tâm chuyển ý mới được tôi hiểu bên này ăn uống linh đình thời điểm tiểu liệm cùng hắn hảo huynh đệ cũng trở lại đặt t r ư ớ c trong khách sạn đến khách sạn bên trong tiểu liệm ngoài miệng còn mang theo tiêu dùng nói ô hát dẹp thật sẽ chơi mỹ nâu hẳn là rất hạnh phúc c còn có hôm nay hắn hát bài hát kia hôm nay ngươi muốn gả cho ta ca từ viết là thật tốt ta nếu là có cái kia tài hoa liền tốt lo gì mình tìm không thấy bạn gái à. tiểu liệm ở chỗ này lại n h ả y nói lường này hảo huynh đệ bên kia một điểm phản ứng đều không có cái này khiến tiểu liệm rất không hài lòng trong lòng tự đủ này sao lại thế này à một điểm đáp lại cũng không cho còn tưởng rằng mình là đang lẩm bẩm lầu b ầ u đâu. tiểu liệm đang muốn nhả dành t i điểm lại phát hiện mình hảo huynh đệ biểu lộ có chút không đúng càng ngày càng ngưng trọng tiểu liệm lại hỏi uy người đang làm gì a nghiêm túc như vậy dám vẻ ra đại sự hai chúng ta muốn x ã chết rồi tiểu liệm s ư ơ n g sở nói chuyện gì xảy ra à hai ta cũng không làm cái gì chuyện thất nước làm sao liền x ã chết rồi chính ngươi xem một chút đi thú chơi điện cạnh đem hai ta phỏng vấn cũng chính là ngươi nói kia một đoạn chuyên môn làm cái tin tức phát ra đầu này bậy bồ ta nhìn một chút nhiệt độ còn rất cao cũng hơn ngàn bình luận ta sát tiểu liệm tần sắc cũng vô pháp bình tĩnh tiếp nhận điện thoại xem xét tay run không khỏi khống chế run lên nữ nhân quả nhiên h ỏ n g việc chương tám trăm chín mươi chín lừa đảo kỹ thuật càng ngày càng cao minh chương tám trăm chín mươi chín lừa đảo kỹ thuật càng ngày càng cao minh ha ha ha hai người kia cũng quá làm đi đau lòng hai cái này h u y n h đệ tốn tiền kết quả có một nửa thời gian là tại bên ngoài xem so tài năm nay độ tốt nhất điện c ả n h hải tình người hẳn là không vấn đề gì a đúng là có chút khôi hải n h ì n không được đi kết quả phát hiện là bàn đây cũng là thật phan hâm mộ sao ta cảm thấy hai người kia là giả phấn cũng đừng lại nói người ta bản thân liền rất khó chịu ha ha ha hôm nay vốn là cảm động một buổi tối không nghĩ tới còn có khôi hải đồ vật tiểu liệm nhìn một chút đầy bồ phía dưới bình luận lập tức khí lạnh run mẹ nó còn có thiên lý hay không vậy mà không nói một tiếng liền phát ra ngoài lúc đầu tiểu liệm còn tưởng rằng không có gì phỏng vấn nhiều người như vậy hai người bọn họ tính là gì ai biết đơn độc đem hai người bọn họ cho sách ra quả thực là để người tuyệt vọng mấu chốt đây cũng quá rõ ràng hai người nhất chiến thành danh đoán chừng đợi một chút còn phải bị đăng lại đến diễn đàn những địa phương k i a đi, liền tương đối khó chịu càng ngày càng khuyết tán lời nói người bên cạnh làm sao có thể không nhìn thấy đâu cái này nếu là nhìn thấy lời nói kha l ă m mới, mới thật sự là xa chết nghĩ đến cái này bên trong tiểu liệm hận không thể cho mình hai bàn tay vì cái gì hôm nay lúc kia phải tiếp nhận phỏng vấn đâu vì cái gì tiếp nhận phỏng vấn thời điểm còn muốn đem những này đều nói ra đâu thực tế là có chút h ỏ n g việc thế nhưng là đến mức này ngươi còn nói cái gì đều không dùng tiểu liệm liền trực tiếp hướng phía sau một chuyến một bộ nằm ngửa mặc trò c h à o dáng vẻ chỉ nghe hắn nói tính một cái mặc kệ chuyện này ngày mai phiếu là mấy điểm chúng ta nhìn một chút nắm chặt đi ngủ dù sao chỉ cần ngủ như vậy hết thệ cùng chúng ta liền không có quan hệ thế nào cuối cùng hai người hay là lựa chọn loại kia trôn tránh biện pháp chỉ cần ta không nhìn như vậy ta liền cái gì cũng không biết lại nói internet loại vật này ký ức là phi thường ngắn ngủi cũng liền ngay từ đầu có chút ấn tượng mọi người nhìn qua vui vẻ qua về sau khả năng liền cái gì đều không thừa cũng không quan trọng chỉ cần chính ta đều không xấu hổ như vậy lúng túng chính là người khác tôi hiểu bọn hắn bên này cơm ăn đến một nửa thời điểm bị nậu bọn hắn liền rời đi là m ị nậu phụ thân đưa ra m u ố n đi đoán chừng cũng là nhìn ra bọn hắn tại nơi này những người trẻ tuổi ít nhiều có chút không thả ra mà lại đã có tuổi về sau cũng không có khả năng nhịn đến sau nửa đêm không có tinh lực như vậy song phương phụ mẫu là cùng đi vị n ầ khẳng định phải đi theo lấy cùng một chỗ an bài một chút ban đêm dừng chân loại hình những này liền khỏi phải tô hiểu đến thì lòng tô hiểu còn phải cùng các đội hữu cùng một chỗ khẳng định là không thể rời đi đi về sau bầu không khí liền càng thêm nhiệt liệt một chút tối thiểu nhất hiện tại cũng là bình thường người quen ngươi có thể phóng khoáng một chút ha ha ha nhìn thấy cái này tin tức thực tế là chết cười ta ngay lúc này a bảo gia hỏa này cầm điện thoại đang cười tựa như là nhìn thấy cái gì được hay tiểu v lại hỏi lại thấy cái gì cười thành cái dặng này ngươi người này là thật không có ý nghĩa còn nhìn điện thoại đâu trước đó không phải nhìn hồi lâu người khác là thế nào thổi ngươi sao kết quả phát hiện giống như cũng không có khen ngươi a bảo thì nói ta liền nhìn cái tin tức ngươi đang suy nghĩ gì đấy hai cái này hàng cũng quá k h ô i hài vốn là mua phiếu tại hiện trường nhìn kết quả bán thứ ba nhìn thấy cuối cùng coi là thua định trực tiếp nhìn không được liền rời sân kết quả sau khi đi ra phát hiện là b ả n về sau nghĩ tiến đến cũng bảo không được chỉ có thể ở đây quán bên ngoài quanh tay cơ nhìn đằng sau hai trận tranh tài tiểu về sau khi nghe cũng là đang nói ta sát hai người kia cũng quá t h ẳ n đi tốn tiền còn phải tại bên ngoài nhìn bất quá cũng không thể trách hai người bọn họ đến cuối cùng ta đều coi là thua đâu ai biết ngạnh xinh xinh lập bản ta đoán chừng tại máy tính điện thoại trước không ít người đều trực tiếp đem trực tiếp cho con đi tất cả mọi người là một bên cười một bên nói chuyện này nghe còn rất thú vị bất quá tất cả mọi người cảm thấy vẫn có thể lý giải à dù sao lúc kia ngươi đừng nói là người xem bọn hắn đang đánh tranh tài khả năng đều coi là không có nữa nha tôi hiểu còn nhìn một chút hai cái này hàng vậy mà đều là học sinh vậy thì càng thảm học sinh bên trong có thể mua được cái cửa này phiếu cộng thêm khách sạn tiền xe n h ữ n g này cộng lại chi tiêu cũng không thiểu khẳng định xem như vẫn còn tương đối có chút thực lực cái chủng loại kia điều kiện gia đình bình thường lời nói sợ là không thể thật xa mua vẽ sang đ â y xem bất quá hẳn là cũng không tới phú nhị đại tình trạng kia hay là rất khó chịu cái này một đợt t ô hiểu suy nghĩ một chút muốn hay không cho bọn hắn đến niềm vui bất ngờ đâu tựa như là có thể thao tác một chút nhà vừa v ặ n hiện tại t ô hiểu tâm tình thật tốt về sau tranh tài khỏi phải đánh không có nhiều tiền như vậy có thể t i ế u kiếm được đều là mình lại thêm hôm nay cầm tới quan quân cầu hôn thành công loại hình dễ chịu là nhất định tâm tình tốt tình h ù n giới liền nghĩ hai cái này f a n hâm mộ có chút ý tứ có lẽ mình một động tác hai người bọn họ lần này bực mình sự t ì n h liền có thể giải quyết dễ dàng nữa nha t ô hiểu liền nói dũng ca ngày mai có thể giúp ta liên lạc một chút hai người kia n h a ta quay đầu đi cho bọn hắn đưa cái đội phục loại hình an ủi một chút phùng dũng lại nhãn tình sáng lên t ô hiểu cái này thao tác xác thực rất không tệ sau đó khẳng định sẽ trở thành một cái tin tức đối với hắn cái hình người tượng sẽ có lần nữa tăng lên người ta vừa nhìn thấy đối f a n hâm mộ tốt như vậy phấn tô hiểu là quả nhiên không có sai đối t ô hiểu đến nói cái này cũng không thế nào khó khăn chính là gặp mặt mà thôi đều tại giang hải gặp mặt còn không phải rất đơn giản kỳ thật t ô hiểu căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy đơn thuần tâm tình tốt mà thôi tại phùng dũng cái này bên trong có thể sẽ càng thêm nhìn chúng phía sau lợi ích phùng dũng trực tiếp liền gật đầu đồng thời nói không có vấn đề chỉ cần bọn hắn không phải trong đêm trở về vậy liền không có vấn đề gì t ô hiểu cũng liền nhẹ gật đầu tìm người cũng không khó nhất là tìm hai cái này bên trên tin tức còn có nhất định nhiệt độ người bất quá nếu là người ta đêm nay liền đi hoặc là sáng mai liền đi vậy liền không có gì biện pháp chỉ có thể cái dạng này sáng ngày thứ nhì tiểu liệm cũng là rất sớm đã tỉnh lại hôm nay bọn hắn là buổi chiều xe cũng không nóng n ả y giữa t r ư a mới đến trả phòng thời gian chủ yếu vẫn là tối hôm qua ngủ được sớm sáng sớm liền ngủ không được tiểu liệm tại rửa mặt kết thúc về sau liền nghe tới đã điện thoại chấn động lên hiện tại vừa nghe đến điện thoại chấn động nói thật còn rất sợ tối hôm qua đến bây giờ đều không thế nào dám nhìn điện thoại hay là rất hiếm thấy sự tỉnh là cái mã số xa lạ hắn liền nhận vừa tiếp thông nghe mấy câu về sau tiểu liệm liền đưa điện thoại cho treo a đủ hiện tại những n à y lừa đảo kỹ thuật càng ngày càng t n m minh t r ư ơ n g chín trăm hôm qua là không phải nhờ có ta t r ư ơ n g chín trăm hôm qua là không phải nhờ có ta người sao thế đây là hào huynh đệ trên giường bị đánh thức liền có một ít bực bội mà hỏi cái này vừa sáng sớm ngay tại cái này bên trong hùng hùng hồ hồ sáng sớm liền gặp được lừa gạt điện thoại được tôi h hiện tại lừa đảo là nhiều đủ loại đều có b ấ t quá loại này đều là rộng tung lưới có thể lừa gạt đến một cái là một cái hào huynh đệ thật cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc điện thoại lừa gạt loại chuyện này ai còn chưa từng gặp qua đâu cái dạng gì đều có rất nhiều nghe liền cùng khi dễ người n h ụ c trí loại này xáo lộ cũng muốn g ặ p người người cảm thấy không có khả năng trên thực tế khả năng liền sẽ bị lửa lửa gạt đến một cái đều rất kiếm dù sao cũng không cần quá cao chi phí tiểu liệm vẫn là nói b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại hiện tại lừa đảo cũng rất lợi hại còn học được cùng lúc đều tiến bảo nói hắn là cờ gờ câu lạc bộ không phải đâu cái này đều có thể tiểu liệm gật đầu nói đúng vậy nha còn hỏi ta ở nơi nào muốn ăn bài o h á cùng ta gặp mặt sao lại có thể như thế đây thật sự cho rằng ta là kẻ ngu người ta này loại nhân vật có thể có thời gian tới gạt ta h ả o huynh đệ lại sửng sốt một chút nghe nghe làm sao cảm giác có điểm gì là lạ áp v ộ i và hỏi ngươi chờ một chút người ta hỏi ngươi đòi tiền không tiền cái này giống như không có a h ả o huynh đệ lập tức liền gấp nào có lừa đảo không cần tiền cái này sẽ không là thật sao thật giả ngươi đừng làm ta sợ a này sẽ là thật tiểu liệm cả người đều m ở p bức bất quá nói đến cũng thế người ta đều không nhắc tới đến tiền hoặc là chuyển khoản loại hình sự tình chính mình có phải hay không hiểu lầm rồi ngay tại hắn hối tiếc không kịp thời điểm vừa rồi cú điện thoại kia lại đánh tới tiểu liệm lần này phản ứng rất nhanh nhanh liền đem điện thoại nhận uy ngươi tốt vừa rồi không cẩn thận đem điện thoại treo tiểu liệm bên này đối điện thoại nói một hồi sau đó lúc này mới cúp điện thoại xem ra trên mặt biểu lộ giống như đều hoảng hốt h ả o huynh đệ lên mau đập hắn một chút hỏi chuyện gì xảy ra à ngươi ngược lại là nói một câu giống như thật không phải lừa đảo người ta liền hỏi ta hiện tại đi không sau đó hỏi người ở đâu cái khách sạn hỏi về sau để ta chờ liền treo cái này hơi bình thường điểm nếu biết chắc chắn sẽ không là lừa gạt nếu là lừa gạt lời nói làm sao có thể không nói với ngươi tiền mà vẹn vẹn hỏi thăm địa chỉ đâu hào h u n h đệ liền nói cái kia hẳn là thật là cờ vờ người không có khả năng lừa đảo còn dám yếu địa chỉ thật chẳng lẽ dám trực tiếp tới cửa tìm chúng ta sao mặc kệ nó chờ đợi xem thôi dù sao đây là đang khách sạn bên trong tùy tiện gào to một tiếng đều là người hai chúng ta cùng một chỗ có cái gì phải sợ chứ tiểu liệu bên này lúc nói chuyện cả người hay là rất kích động bởi vì tỷ lệ lớn có thể đ o á n được có thể là thật hai người bọn họ cái này sẽ không là thật chó săn phân v ậ n đi hai người tại rửa mặt chỉnh lý về sau kinh lịch dài d i n g giặc chờ đợi kỳ thật cũng không có đi qua bao lâu hơn nửa giờ mà thôi chính là hai người có chút độ dây như năm cảm giác rất nhanh tô hiểu thật tại phùng dũng còn có hai cái nhân viên công tác cùng đi điệu thấp đi tới cái quán rượu này bên trong các ngươi tốt tô hiểu tiến đến về sau cũng là trực tiếp chào hỏi hai cái tiểu h ỏ a từ lúc này xem ra còn rất câu nệ dáng vẻ b ấ t quá trò chuyện vài câu về sau cảm nhận được tô hiểu l ự c tương tác cũng sẽ không làm sao khẩn trương trò chuyện vài câu về sau tô hiểu cũng liền cho thấy mục đích của mình hôm qua cũng là nhìn tin tức nhìn thấy hai n g ư ờ i sự tình cảm giác còn rất làm hôm nay biết các ngươi không đi cố ý tới cho các ngươi đưa hai kiện ta ký tên nội p h ụ hy vọng có thể đền bù các ngươi tên mới t ô hiểu nói xong về sau liền lấy ra hai kiện ký tên nội phục loại này chính bản nội phục ngươi đừng nhìn thiết kế chẳng ra sao cả trên thực tế giá cả thật đúng là không thấp chủ yếu vẫn là thêm ký tên về sau giá trị lên cao gấp trăm lần cũng không chỉ mấu chốt là ý nghĩa phi phạm đ ạ t được mình thần tượng ký tên đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình tiểu liệu tiếp nhận đội phục thời điểm n g ư ờ i đều kém chút khóc lên không nghĩ tới t ô hiểu như thế ấm lòng nhìn thấy tin tức của bọn họ còn cố ý tới xem một chút bọn hắn đối t ô hiểu đến nói không có ý nghĩa một động tác khả năng liền ảnh hưởng người khác thật lâu đây chính là thần tượng lực lượng tiểu l i ệ m bên này lấy d r n g k h í nói kia cái gì hiểu ca có thể cùng ngươi hợp cái ảnh nha hai chúng ta đều siêu cấp thích ngươi không có vấn đề tới đi tôi hiểu còn tính là tương đối hiền hòa trực tiếp liền đáp ứng đổi tiếp hai người đập mấy tấm còn tốt đều là đại lao gia không giống nữ hải tử chụp hình có thể muốn cầu vẫn còn tương đối cao một chút chụp ảnh chung kết thúc về sau tôi hiểu hỏi một chút bọn hắn làm ấ y điểm xe trò chuyện đôi câu cũng liền đi không có khả năng giữa chưa còn xin bọn hắn ăn một bữa cơm vậy liền không có gì tất yếu a đủ tiểu liệu ta hiện tại cả người tựa như là giống như nằm mơ đây là sự thực sao bên cạnh hảo huynh đệ đến bây giờ cũng không dám tin tưởng tiểu liệm cả người cũng là t r ó n g mặt đi lên chính là một bàn tay xem trọng huynh đệ đau kêu lên hắn mới biết được đây không phải mộng hết thể đều là thật nhìn xem trong tay đội phục điện thoại bên trong chụp ảnh chung tiểu liệm hiện tại nháy mắt cả người lưng đều cứng lên giống như mình liền đạt được toàn thế giới vô cùng có lực lượng chỉ nghe tiểu liệm bên này nói thế nào hiện tại biết hôm qua nhờ có ta tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói ra chúng ta cố sự à. nếu không phải cuộc phỏng vấn này lời nói ohz làm sao lại nhìn thấy chúng ta khả năng cả một đời cũng sẽ không gặp mặt ô hát dẹt người thật quá tốt lao tử muốn p h ấ n hắn cả một đời nói xong về sau bên cạnh hảo huynh đệ cũng là khó được không có nhà ránh mà là gật đầu nói có nói chuyện một cái này một đợt đúng là nhờ có ngươi hôm qua bị ma quỷ ám ảnh nếu không phải ngươi cũng sẽ không lên tin tức càng sẽ không bị nhìn thấy uy ngươi nói chuyện chú ý một chút cái gì gọi là bị ma quỷ ám ảnh tiểu liệm bên này một mực tại theo điện thoại đồng thời nói nắm chặt đem đổ sửa một cái phát người bằng hữu vọng cái này một đợt có thể hào hào trong mức chuyện ngày hôm qua giống như cũng không có gì tốt mất mặt đối với hiện t ạ i thiếu niên đến nói trang trang bức giống như không thể bình thường hơn được cùng thần tượng chụp ảnh chung còn lấy được ký tên cái này nếu là không phát ra ngoài trang bức giống như mới không bình thường đi h ả o huynh đệ không khỏi liền nhà danh lên nhưng dẹp đi đi ngươi phát liền phát thôi còn tu cái gì đồ đâu có buồn nôn hay không à? ha ha ô、oh、hát dẹp thực tế là quá tuân tú ta cái này không sửa một cái lời nói lộ ra nhan giá trị t r ê n l ệ n h quá lớn à. vậy ta đoán trừ ngươi là tu không trở lại bên này đề nghị ngươi trực tiếp đem mặt mình cho v ở như vậy xem ra liền không thế nào rõ ràng cút đi chương chín trăm linh một tôi hiểu quyết định là chương chín trăm linh một tôi hiểu quyết định là thời gian cứ như vậy thật nhanh trôi qua mấy ngày thế giới thi đấu đoạt giải quán quân nhiệt độ cũng hàng không ít xuống dưới nhiệt độ vật này rất khó hoàn toàn tiếp tục kéo dài chủ yếu cũng là đoạt giải quán quân ngày đó nhiệt độ có chút quá cao không có khả năng một mực duy trì l ấ y đối khán giả đến nói đường thi đấu kỳ là tương đối nhàm chán bởi vì không có tranh tài nhìn không có tranh tài nhìn thời gian đích s ắ t sẽ rất khó qua giống như ít một chút cái gì như có một ít c ủ nghiệp p a n hâm mộ đích thật là mỗi trận đấu đều không rơi xuống cho dù là thái cây lẫn nhau mổ cái chủng loại kia cũng sẽ nhìn cho nên mấy ngày nay tại không có sau cuộc tranh tài mọi người cũng chính là nhìn xem có một ít người v ạ c h trần chuyển nhượng sự t ì n h các loại ăn dưa mà thôi bất quá thời gian này điểm còn có chút sớm bình thường tuân ra đến dưa khả năng cũng không thế nào chuẩn xác lờ tờ lờ bên này chuyển nhượng dù sao liền nghĩ ấm ức nghĩ đến sao có thể nghẹn đến cuối cùng trên cơ bản tất cả mọi người là cuối cùng mới biết được cũng không thể trách chiến đội đơn thuần chính là dây leo giếng bên kia có vấn đề mà thôi người ta sớm công bố lời nói rằng không tốt sẽ còn bị ngươi tiền phạt nhiều khi không ấm ức cũng không được xét v i ệ t là một kiện chuyện làm người nhức đầu chẳng qua trước mắt đám f a n hâm mộ chú ý nhất tự nhiên hay là tôi hiểu vấn đề đến cùng lui không xuất ngũ còn không biết đâu ngày đó tôi hiểu toát ra giải nghệ ý nghĩ đích sắc để người vô cùng lo lắng ngươi nói nếu là những tuyển thủ khác cũng coi như rất nhiều đều biết là khẳng định sẽ đánh giải nghệ bất quá cũng chính là cái lý do thoái thác mà thôi tôi hiểu là không giống hắn loại người này chỉ cần là nguyện ý đánh cái nào chiến đội đều lớn cũng không phải tất cả chiến đội đều có thể mua được bởi vì một mình hắn tiền lương mua một chút chiến đội toàn bộ đội là không hề có một chút vấn đề có chút chiến đội xác thực cũng không có tiền cũng không phải là làm lờ t ờ lờ cũng giống như trong tưởng tượng cái dạng kia tài đại khí thô bất quá người có tiền nhà xác thực cũng không ít tôi hiểu chỉ cần làm u ố n đi giá trên trời tiền lương trực tiếp liền sẽ mở ra mà lại tuyệt đối là từ trước tới nay cao nhất không có cách nào tôi hiểu liền đáng giá cái giá tiền này coi như khi đến n g ư ờ i một năm tròn đều không thế nào thi đấu cuối cùng đánh cái thế giới thi đấu đó cũng là hoàn toàn c ắ tới chỉ bất quá mọi người đều biết t ô hiểu ý nghĩ hắn là sẽ không rời đi cờ gờ bằng không năm ngoái tất cả mọi người có cơ hội nếu là cờ gờ đều lưu không được hắn cái kia cũng không phải câu lạc bộ vấn đề cờ gờ chiến đội hai năm này nhiệt độ các loại nhà tài trợ rất nhiều trực tiếp bình đài ký kết giá cả cũng là rất cao thu nhập tại tất cả chiến đội bên trong xem như thứ nhất ngăn cái kia chiến đội thu nhập liền rất ngay thẳng cũng chính là xem n g ư ờ i nhân khí cùng thành tích n g ư ờ i thành tích tốt nhân khí cao mới có kim chủ tới v u n g tệ cờ gờ thành tích là thứ nhất nhân khí cũng là vững vàng thứ nhất không ai cản nổi tình trạng cái này thu nhập không cao liền kỷ k h i nữa nha lại thêm chiến đội l ó bản đó cũng là cái nổi tiếng phú nhị đại bình thường có tiếng hào phóng đối các đội viên đều rất không tệ tiền lương phương diện không có khả năng bạc đái tô hiểu năm ngoái cho tô hiểu đánh ngộ cũng đã là tốt nhất năm nay kế tiếp theo tướng khẳng định còn không có vấn đề chủ yếu vẫn là nhìn chính tô hiểu tô hiểu đã đ ề u nói vậy liền chứng minh là chính hắn ý nghĩ cái này liền hơi có chút khó tất cả mọi người đang cầu khẩn tô hiểu có thể hồi tâm c h u y ể n ý mà xem như người trong cuộc tô hiểu bên này hai ngày n à y qua còn tính là không sai ngay từ đầu là bồi cha mẹ mình còn có mị nổ phụ mẫu tại giang hải bên này chơi một chút hiện tại quan hệ bảy ở cái này bên trong cưới đã là c ầ u song phương g i a trưởng đều là đồng ý bởi như vậy lời nói t ô hiểu cùng mỹ nậu chính là tương đối hạnh phúc hai người sau đó hôn lễ cái gì còn không có định ra đến dù sao chính là để bọn hắn hai người thương lượng đi dù sao mỹ nậu là tùy thời đều có thể nàng đối với mình thân phận không có cái gì thần tượng bao phục ũ n g không quan tâm quá nhiều dù sao là dựa vào ca khúc ăn cơm cũng không phải làm những người kết thiết lại thêm đối mỹ nậu gia đình có cái đại khái hiểu rõ về sau t ô hiểu mới biết được người ta tới khi minh tinh thật chính là hứng thú cũng có trách mì nầu tại ngành giải trí bên trong vậy mà không thế nào bị quấy dối cái này đ o á n chừng người bình thường cũng không có lá gan kia xác thực rất nhiều minh tinh cũng phải cần kim chủ bất quá mì nầu lớn nhất kim chủ chính là nàng c h a ruột người khác là không có biện pháp nào thậm chí mì nầu phụ thân cũng là có công ty giải trí b ấ t quá c h ỉ n h nửa chết nửa sống trước đó là vì mì nầu thu mua chẳng qua là một cái ngưỡng cửa tiến đến về sau thông qua cái công ty này đã thông từng cái khâu mì nầu không có gia nhập cái công ty này nhưng là vòng tròn bên trong tất cả mọi người có chút số người ta không thiếu tiền bối cảnh cũng cường đại chính là tiến đến chơi dưới loại tình huống này cũng liền không quan trọng bị n ổ không làm cái này rõ ràng cũng không đáng kể chủ yếu nàng cũng không phải là đi cái gì thần tượng lộ tuyến kết hôn hai người tạm thời liền không nắm n ả y chủ yếu cũng không thấy phải xảy ra vấn đề gì song phương phụ mẫu đâu cũng đều không có tại giang hải đợi bao lâu xem so tài một ngày ngày thứ nhì chơi một ngày sau đó liền rời đi lẫn nhau trên mặt mũi cũng còn xem như không có trở ngại vậy liền có thể tô h i ể u bên này cùng mỹ nấu lại hôn hai ngày cùng một chỗ có thể nói là tiêu dao khoái hoạt bất quá dạng này thời gian cũng không có cầm tiếp theo bao lâu t ô hiểu liền bị người thúc chủ yếu vẫn là chiến đội bên kia mỗi ngày bị oanh tạc đám phan hâm mộ liền kém trực tiếp chặn lấy chiến đội đại môn cái này cho toàn bộ chiến đội đều tạo thành rất lớn áp lực nhất là lão bản cùng quản lý bên này thực tế là bờ đợi rất phan hâm mộ thật đáng sợ mấu chốt n g ư ờ i còn không thể đắc tội phan hâm mộ đắc tội phan hâm mộ chiến đội về sau còn thế nào hốn mấu chốt bọn hắn cũng quyết định không được cho không ra cái gì thuyết pháp trấn an phan hâm mộ người ta cũng không thèm chịu n ể mặt mũi nói ngươi quá quan loa loại tình huống này cũng chỉ có thể đi tìm t ô hiểu để chính t ô hiểu tới làm cái quyết định ước định thời gian hào hào đạt một ch lần trước tại tiệp ăn mừng bên trên hướng phi bất quá chỉ là đại khái nói một chút cho thấy thành ý của mình còn không tính là chính thức hội đàm nói thế nào cũng được chính thức một điểm mới được tại cái này hội đàm bên trên mọi người rộng mở nói vừa vặn cũng có thể biết tô hiểu thái độ m ị n ầ u bên này thấy tô hiểu tiếp xong điện thoại lại hỏi ai nha chế i n độ i bên kia đ á n h tới để ngày mai trở về đàm một chút đoán chừng là áp lực quá lớn đi m ị n ầ u mới nhớ tới mấy ngày nay qua quá hạnh phúc trong lúc nhất thời đều quên đi chuyện này lúc này mới nhớ tới chuyện này lại hỏi đối tô hiểu ngươi n à y đó nói mình muốn g ả nghệ là thật sao là có ý nghĩ này nếu không cũng sẽ không nói thẳng trước đó liền nghĩ qua những này ngươi cảm thấy ta quyết định này thế nào t ô hiểu lần này hỏi liền tương đối nghiêm túc xác thực hắn cũng muốn biết mỹ nậu ý nghĩ mỹ nậu bên này suy nghĩ một chút vẫn là câu nói kia xem chính ngươi đi ta tương đối tôn trọng lựa chọn của ngươi chương 902, đỉnh phong bên trong quay người chương 902, đỉnh phong bên trong quay người ngay từ đầu lời nói chúng ta chính là thông qua cái này trò chơi nhận biết kỳ thật lúc kia ta cũng không thế nào xem so tài nhận biết ngươi về sau ta mới nhìn tranh tài tại trong ấn tượng của ta ngươi hay là cái kia mặc cờ gờ chiến đội đội phục thiếu niên ta thích thi đấu thời điểm ngươi đặc biệt là mỗi lần giải thích nhóm hô to tên người thời điểm ngay từ đầu nghe còn rất cảm động nghe tới cái này bên trong tôi hiểu hơi có như vậy điểm xấu hổ nghĩ nghĩ mình cái này a i đi tựa như là hơi có chút xấu hổ nhất là cha mẹ bọn hắn nhìn thấy về sau cũng không biết là cảm giác gì hẳn là không nhìn âu mỹ bên kia à nhưng mà ta cũng muốn để ngươi làm bạn với ta biết ngươi đánh nghề nghiệp thật mệt mỏi mà lại ngươi thật đúng là mình muốn làm sự tỉnh giải nghệ về sau sẽ có cuộc sống khác mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi cùng ngươi cùng đi xuống đi ủng hộ ngươi quyết định tôi hiểu hỏi còn rất nghiêm túc m ị nậu bên này nói cũng đúng câu trả lời này nghe không nói gì bất quá t ô hiểu cũng biết đây chính là chính m ị nậu chân thực ý nghĩ yêu một người lời nói không nên can thiệp quyết định của hắn mà là đi ủng hộ hắn mặc kệ cái gì quyết định đều duy trì vậy ở t ô hiểu trước mặt cũng không có gì quá nhiều quyết định đơn giản chính là giải nghệ hay là không xuất ngũ bất quá nghe qua vị nậu lời nói về sau t ô hiểu là có quyết định của mình hệ thống bên kia có nó trước đó nói lời tại t ô hiểu cũng không lo lắng gì trước đó hệ thống minh sát nói qua trận chung kết đánh xong về sau là có thể giải n g h ệ cái này nó sẽ không can thiệp mặc dù hệ thống nhân phẩm có thể là có như vậy một chút tí b ế t bất quá tốt xấu dễ dàng kiếm tiền trận chung kết hệ thống đều không có kiếm tiền hay là nói rõ một chút đồ vật cũng gia tăng có độ tin cậy nếu không phải hệ thống đã nói t ô hiểu cũng sẽ không có giải n g h ệ ý nghĩ n g à y thứ nhì trở lại chiến đội phòng học cái này bên trong t ô hiểu vẫn tương đối quen thuộc bình thường phục bản cái gì còn có làm một chút hội nghị đều là tại cái này bên trong k h thật nghề nghiệp chiến đội mọi người cả ngày tụ cùng một chỗ học thảo luận số lần vẫn tương đối nhiều những người khác không có tham gia bao quát tiểu bê bọn hắn những n à y cùng tô hiểu quan hệ tốt cũng làm cho tô hiểu đ ố i cái này tương đối hài lòng tối thiểu nhất không có lựa chọn đánh tình cảm bài mà là đường đường chính chính muốn biết tô hiểu ý nghĩ các minh đệ tốt n g h ỉ cũng cũng đều ở căn cứ độc thân cậu là cái dạng này n g h ỉ cũng không biết mình đi làm cái gì người thật đúng là đừng nói hết lần này tới lần khác cái này một cái hai cái đều là độc thân cậu cái này liền rất không hợp thói thường cùng tô hiểu chào hỏi thời điểm mọi người đều biết tiếp súng sẽ phát sinh cái gì cũng không nói thêm gì b ấ tôi quá nhãn thần bên trong chờ t đợi, tôi hiểu là lần này minh mạnh. Ngồi đi tôi hiểu, lần này đem ngươi làm trở vừa ề liền đề chúng ta cũng là không có cách cười cũng cùng cái không phùng khổ hắn thời hiểu nào. Ngồi xuống,、phùng、dũng bên này liền mang trên mặt cười khổ nói, rất rõ ràng bọn hắn cũng muốn cùng đoạn thời gian lại nói cái đề tài này. ta mặt rất tài Tôi là lại rõ v cười vừa nói ta có thể hiểu được chuyện này không nghĩ tới ảnh hưởng sẽ lớn như vậy tôi hiểu vậy ngươi cũng q u á đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình ngươi lực ảnh hưởng tuyệt đối có như thế lớn lão bản hướng phi lúc này cười cười sau đó liền mở miệng nói ra đây là điều kiện của chúng ta ngươi có thể nhìn một chút ta cảm thấy phương diện này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm đã là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp t ô hiểu nhìn xem trước mặt hướng phi đưa tới một t r ư ơ n g danh sách phía trên liệt kê không ít đồ vật t ô hiểu nợ nụ cười vật này hắn không cần nhìn cũng biết đều là cấp cao nhất có thể có chiến đội cổ phần đội viên thế nhưng là phượng mao lân r i á c tồn tại đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong đều không có mấy người có thể làm đến t ô hiểu kỳ thật cũng không cần nhìn những này hắn liền nói l á o bản cái này ta đều hiểu nhưng không phải đãi ngộ vấn đề ngươi cũng hẳn là hiểu ta người này ta đối cờ g có tình cảm sẽ chỉ lưu tại cờ g là chính ta cảm thấy đến giải nghệ thời điểm nhiều lời nói ta cũng không nói kỳ thật chính là ý nguyện cá nhân mà thôi hướng phi rõ ràng cũng không ngoài ý m u ố n ngày hôm đó t ô hiểu tại chỗ nói ra về sau kỳ thật hắn cũng liền bao nhiêu có rất lớn tâm lý chuẩn bị biết đoán chừng là khuyên không trở lại bất quá t ô hiểu cái này lại không phải nào muốn chuyển nhượng chính là giải nghệ mà thôi về sau cũng là cùng c ờ gờ có quan hệ hắn chắc chắn sẽ không có tâm tình gì gật đầu vừa cười vừa nói cái k i a không có vấn đề ta tôn trọng quyết định của ngươi tin tưởng đây cũng là ngươi nghĩ sâu tính kỹ về sau làm được vậy chúng ta không có ngăn trở đạo lý cũng biết ngươi cùng bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp không giống Thiên tài ý nghĩa là cùng người bình thường không h c phải tôi hiểu, tô hiểu lời nói cờ gơ hay là cái tại quý sau thi đấu biên giới dãy ruộng nửa chết nửa sống chiến đội nào giống hiện tại thế nào hai cái quán quân về sau trực tiếp trở thành hàm môn thành con cháu nhà giàu coi như về sau thành tích kéo đổ một chút cũng sẽ có rất nhiều fan hâm mộ câu lạc bộ giá trị liền đã đi lên hiện tại hướng phi bán tháo chiến đội lời nói cũng không biết kiếm được bao nhiêu đây hết thể đều là tô hiệu mang tới lão bà ngươi cũng k h á c h khí đều là lẫn nhau thành cựu không có cờ gờ lời nói ta cũng không nhất định có thể lên trận đâu tô hiệu cũng liền thương nghiệp lẫn nhau thổi một cái trên thực tế có hệ thống về sau ở đâu cái chiến đội đều là một cái bộ dáng ngươi giải nghệ về sau chiến đội dự định m ờ i ngươi khi trung thân vinh dự cố vấn hàng năm đều sẽ có tiền lương thỉnh thoảng tới chỉ đạo một chút chiến đội thành viên cùng huấn luyện viên là được đây chính là sớm chuẩn bị tốt kế hoạch tô hiệu không tiếp theo hẹn về sau cho cái vinh dự cố vấn x ư n g hảo đây cũng là cờ cờ chiến đội trong lịch sử vinh dự cao nhất tuyển thủ có một không hai về sau cũng sẽ không có người có thể vượt qua tôi hiểu liền b ậ t cười đừng đi ta có thể chỉ đạo cái gì đâu ngươi cũng đừng k i ế m tốn đội ngũ bên trong bọn hắn đều bởi vì chỉ điểm của ngươi hiện tại biến càng ngày càng lợi hại dù là thần phong huấn luyện viên cũng đối trình độ của ngươi khen không dứt miệng từ ngươi cái này bên trong học được rất nhiều thứ tôi hiểu được vậy ta liền không khách khí chính là treo cái tên mà thôi chuyện tiền lương thì thôi hơi khách khí một chút cuối cùng vẫn là vui sướng quyết định quyết định toàn bộ về sau phùng dung tâm lý nhiều ít vẫn là có chút không thôi cũng biết về sau liền không thế nào có thể thường gặp được tô hiểu liền nói tô hiểu không có chuyện làm liền trở lại chơi b ừ a mọi người sang năm đều ở rất nhanh hơn bảy giờ tối thời điểm cờ v ờ bên này còn có tô hiểu bản nhân sớm thương lượng xong đồng bộ phát giải nghệ thông cáo trong nước liên minh huyền thoại người thứ nhất ohs chính thức tuyên bố giải nghệ chương chín trăm linh ba giải nghệ về sau một thân nhẹ nhõm chương chín trăm linh ba giải nghệ về sau một thân nhẹ nhõm các vị đám f a n hâm mộ mọi người tốt tại cái này bên t r o n g có một cái trọng yếu quyết định muốn tuyên bố đầu tiên cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ đi cũng rất may mắn có các ngươi một mực tại ủng hộ trước mấy ngày tại đoạt quan về sau ta cho thấy mình giải nghệ ý nghĩ lúc ấy chính là xúc cảnh sinh tình lập tức nói ra bất quá cái này cũng là chính ta nội tâm ý tưởng chân thật trước đó liền đã nghiêm túc cân nhắc qua thật lâu mới có thể làm ra quyết định như vậy điện cạnh đối ta mà nói là sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất một bộ điểm nên mang cho ta rất nhiều giải nghệ đúng là một cái tương đối chật vật quyết định bất quá trong đó cũng các loại nguyên nhân đi cho nên ta vẫn là tiền trì quyết định của mình hy vọng mọi người có thể lý giải trước đó ta cũng đã nói tại đỉnh phong bên trong giải nghệ cầm tới vô địch thế giới về sau giải nghệ là ta cho mình ăn bài tốt một cái t ị c h bản hiện tại ta cảm thấy cái này t ị c h bản đến thích hợp nhất thời điểm người luôn luôn sẽ biến món ăn ta người này sĩ diện không hy vọng bị mọi người thấy mặc dù là giải nghệ bất quá mọi người xin yên tâm ta cũng không hề hoàn toàn rời đi điện cạnh ta sẽ đảm nhiệm cờ gờ chiến đội trung thân b i n h dự cố vấn một mực cùng cờ gờ chiến đội cùng một chỗ cũng hy vọng mọi người có thể hoàn toàn như trước đây ủng hộ cờ gờ chiến đội ủng hộ ta các minh đệ coi như ta không tại bọn hắn cũng giống như vậy có thể đánh ra rất tốt thành tích ta hoàn toàn tin tưởng bọn họ cuối cùng cũng chúc tất cả f a n hâm mộ tất cả ủng hộ ta người chúc tất cả mọi người vui vẻ vui vẻ mọi chuyện hài lòng tôi hiểu cái này giải nghệ tuyên bố cũng không có tìm người khác viết thay loại hình rất nhiều kỳ thật đều không phải mình biết có người sẽ giúp ngươi giải quyết cái này ngươi chỉ cần phụ trách phát ra ngoài là được đối tô i hiểu đến nói cũng là không cần làm như vậy hoa lệ vô cùng đơn giản nói một câu lời trong lòng mình tin tưởng mọi người khi nhìn đến về sau cũng có thể càng thêm tâm bình khí h ò a tiếp nhận chuyện này tuyên bố phát ra tới về sau cờ cờ chiến đội quán bác cũng là ngay lập tức tiến hành phát nhiệt độ nháy mắt bạo tạc hiện tại tôi hiểu cái này nhiệt độ đích thật là không người có thể địch tình trạng cho dù là ngành giải trí bên trong đỉnh lưu đoán chừng tại tôi hiểu trước mặt đều không nhất định dễ dùng tôi hiểu f a n hâm mộ không chỉ có riêng là đến từ điện cạnh vòng ngành giải trí bên trong phấn tôi hiểu người thế nhưng không y t a người trước hết nghĩ một chút m ị nậu có bao nhiêu f a n hâm mộ liền biết hai người f a n hâm mộ kia cũng là một nhà thân nháy mắt nóng lục x o á t thứ nhất trực tiếp trở thành bạo lục x o á t còn chưa tới loại kia để sẽ v ỡ sụp đổ tình trạng điểm này đúng là so ra kém cái gì không cẩn thận có đứa bé loại hình vất quái này nhiệt độ đích thật là vô cùng khủ đối với một cái điện cạnh v ò n g người mà nói s ắ c thực còn rất khó khăn phải cái gì ohz、oh, giải nghệ đây là thật g dạ a đủ thật giải nghệ a không phải đâu ngươi ngay tại đỉnh phong thời điểm vì cái gì giải nghệ đâu ngày đó trên đài nói về sau liền nghĩ đến sẽ có như vậy một chút bất kể nói thế nào hy vọng giải nghệ về sau sinh hoạt đều có thể hết thể thuận lợi nha gặp lại ohz、oh, người tốt tố hiểu trong lòng ta vĩnh viễn l o l ờ người thứ nhất vĩnh viễn vĩnh viễn phấn ngươi hai năm từ ngươi mới lên tới tranh tài sân khấu bắt đầu hai năm này ta rất vui vẻ cảm tạ ngươi mang tới vui vẻ cùng cổ vũ trừ d à i quá tuấn tú bên ngoài hoàn toàn tìm không thấy điểm đen một cái t u y ệ t thủ nói thật làm người qua đường không thích ngươi cũng được chúc phúc ai thật liền không có đường lùi sao còn muốn nhìn ngươi kế tiếp theo t h ì đ â u đâu nghĩ cùng một tay tái xuất cũng không biết có thể hay không có thể thực hiện cảm giác hoàn toàn không cần thiết giải nghệ nha bình thường tranh tài song toàn có thể không đánh chẳng phải có thể nghỉ ngơi trở về rồi sao tại sao phải trực tiếp giải nghệ đâu thảo luận rất nhiều bình luận trực tiếp nổ rớt còn t ạ i lấy một cái điên cùng phương diện tốc độ trướng cái này một đợt tô hiệu giải nghệ tin tức tại từng cái bình đại cũng bắt đầu soát bình phong tổng thể đến nói lời đám f a n hâm mộ có thể tỏ ra là đã hiểu từ ngày đó tại sân khấu đã nói ra lại qua vài ngày nói rõ là cân nhắc tốt cái này cũng còn có thể kiên trì giải nghệ ngươi là ai đi khuyên đều không có tác dụng gì chỉ có tôn trọng đại đa số f a n hâm mộ đều tại c h ú c phúc tô hiểu cũng có thể hiểu được tô hiểu tâm tình người ta điện c ả n h cũng không phải là toàn bộ đương nhiên cũng có cực thiểu số tương đối cực đoan một điểm đã bắt đầu mắng lên còn có nói quái mỹ nẩu đều là mỹ nẩu để tô hiểu giải nghệ loại này khả năng chính là tại dẫn chiến mang tiết tấu có thể hoàn toàn không nhịn bất kể nói thế nào giải nghệ chuyện này đâu tôi hiểu xem như hoàn thành đ ề u đường đường chính chính công bố cũng liền không có gì để nói nhiều cơ hội sẽ không tái xuất cũng không có gì có thể để cho tôi hiểu tái xuất chủ yếu vẫn là nên cầm đồ vật đã sớm cầm qua cái gì quán quân tôi hiểu đều có cái gì cũng không thiếu còn có cái gì dễ nói đâu tôi hiểu thế nhưng là số lượng không nhiều toàn mãn sâu a về phần tiền lương cái gì thi đấu hai năm này tôi hiểu tiền lương so với thua thiệt tiền thiếu cũng không chỉ một điểm nửa điểm cơ hội không có kiếm đều là lấy lại nói lên cái này đều là một đem chua s ó t nước mắt khả năng cũng là bởi vì cái này tôi hiểu bóng ma tâm lý diện tích đến bây giờ còn là thật lớn thật không dám tiếp tục thi đấu phát ra cái này thông cáo về sau tôi hiểu cũng không thế nào để ý trên mạng bình luận hắn thậm chí đều không có đi nhìn thân ở điểm nóng trung tâm tôi hiểu lại cảm giác mình còn rất nhẹ nhõm đại khái đây chính là kết thúc một đoạn hành trình về sau tâm tình đi tốt xấu giao ra chính là một bộ hoàn mỹ bài thi trừ trước đó những cái tia nguyên nhân bên ngoài tôi hiểu cảm giác ở cái thế giới này quán quân lấy xuống về sau giống như nội tâm liên quan tới kế tiếp theo thắng được đi dục vọng liền giảm bớt rất nhiều khả năng cũng là bởi vì trước đó thắng thực tế là nhiều lắm sẽ sinh ra loại ý nghĩ này tương đối bình thường tôi hiểu cũng biết cái dạng này lời nói kế tiếp theo thi đấu cũng không có ý nghĩa n g ư ờ i thắng về sau đều không có cách nào sinh ra quá lớn ba đ ộ kia còn đánh cái gì đâu sẽ càng ngày càng không có ý nghĩa đợi đến quay đầu cầm vô địch thế giới thời điểm đều cảm thấy không có ý nghĩa mới thật sự là thời điểm nguy hiểm cùng ngày ban đêm đâu tôi hiểu liền mời các đội hữu ăn bữa cơm hiện tại tôi hiểu đến nói ăn bữa cơm kia thật là tùy tiện mời nói trắng ra đối với ở đây mỗi người l i n ó i mời khách một bữa cơm đều là dễ dàng sự tỉnh tốt xấu đều là vô địch thế giới a i trừ hiện tại đồng đội huấn luyện viên bọn hắn bên ngoài trước đó hai cái l a o đồng đội sảng khoái cùng đ ầ u nành cũng đều đến t ô hiểu nói một tiếng hai người không nói hai lời liền đến mới cờ gờ quán quân tổ cùng lão cờ gờ quán quân tổ trực tiếp cùng một chỗ chạm mặt ảnh chụp phát ra ngoài về sau gây nên một đợt hồi ức giết chờ thêm cái mấy năm về sau mọi người liền sẽ biết lại nhìn mấy cái này lúc trước cầm quán quân người ảnh chụp chụp ảnh c h ụ t lúc tâm lý sẽ càng thêm hoài niệm bởi vì rất nhiều thứ tại về sau là thật không thể quay về chương chín trăm linh bốn cùng mỹ nấu hợp sướng chương chín trăm linh bốn cùng mỹ nấu hợp sướng vào lúc ban đêm mọi người một đám người uống phi thường tận hứng mỗi người đều uống say chủ yếu đều là vì t ô hiểu tâm tình trong lòng toàn bộ biểu đ ạ t ra ở đây mỗi người đối tô hiểu nội tâm đều có cảm tạng nói không nên lời cái chủng loại kia bình thường không có ý tứ nói ra miệng hôm nay liền thừa dịp cái này tự tình h ả o h ả o nói ra dù sao t ô hiểu là nghe không vô đang lúc nói liền tranh thủ thời gian tìm bọn hắn uống hết thệ đều tại rượu bên trong mọi người cũng minh bạch vô cùng không có tô hiểu lời nói bọn hắn đến không được hiện tại trình độ này mặc dù bọn hắn cũng có nhất định tác dụng không có bọn hắn cái này trò chơi thu thập không đủ năm người căn bản làm mở không được trên thực tế đám người này hiện tại trưởng thành tiến độ đều rất nhanh trước đó t ô hiểu liền phát hiện vấn đề này tiến độ đều rất lớn hiện tại cũng là một mình đảm đương một phía tuyển thủ nói trắng ra coi như t ô hiểu hắn không tại c ơ v ơ ở trong nước tối thiểu nhất sang năm hay là một con cường đội coi như những ngày tuyển thủ ném đi vô địch thế giới quan điểm lấy bọn hắn thực lực bây giờ cầm cái không sai tiền lương đánh xuất ra đầu tiên là nhất định có thể làm đến một trận này uống rượu liền đột xuất một cái tận hứng dù sao tất cả mọi người say không có một cái là thanh t ỉ n h t ô hiểu tự nhiên cũng không ngoại lệ vốn đang nói tối nay là t ô hiểu mời khách đây này kết quả t ô hiểu cũng không biết cái này tiền cuối cùng đến cùng là thế nào giao ngày thứ nhì cũng liền không có hỏi chuyện này ngày thứ nhì t ô hiểu đến buổi chiều mới chờ tới bắt đầu về sau mị nậu làm ộ t mặt g h é t bỏ bất quá vẫn là tranh thủ thời gian làm một chút cháo cho t ô hiểu uống uống nhiều rượu nôn qua về sau trong dạ dày là cái gì cũng không có lúc này ăn chút cháo dưỡng, dưỡng dạ dày còn rất khá t ô hiểu cũng là không quan trọng nằm một ngày đều được thời gian bây giờ hắn có thể hơi tiêu xài một chút người tại căng cứng về sau một khi lòng ra tới đúng là cái dạng này dù sao giải nghệ về sau không còn có tranh tài đánh đằng sau đoán chừng khả năng còn phải trực tiếp kiếm tiền loại hình đ ố i t ô hiểu đến nói kia cũng là chuyện sau đó nhẹ nhõm thời gian còn không có cầm tiếp theo bao lâu không có hai ngày đâu hệ thống cái này bước lại ra lần này đi ra ngoài là thu nợ tương đương không phải người thế giới thi đấu thiếu nợ nên thu hay là phải thu cái này t ô hiểu cũng rõ ràng không có khả năng nói không muốn rất có thể cái này chính là hệ thống kiếm mình cuối cùng một bút hắn làm sao lại bỏ qua đâu không phải cái số lượng nhỏ xem ra có chút dọa người hơn mười triệu đâu chủ yếu vẫn là vòng bán kết thời điểm kia một đợt thực tế là thua thiệt h ả m ba trận thắng tranh tài bình quân xuống tới mỗi một trận tại hai mươi triệu cái dạng này đây là tại trận chung kết không tính tình hồ dưới cũng nhờ có hệ thống làm nhân sự một lần trận chung kết nếu là coi như dựa theo trước đó tiết đ ấ u tới tôi hiểu cái này đánh xuống đoán chừng thỏa thỏa hao tổn là một trăm triệu cũng không chỉ nếu là thật thiếu nhiều như vậy lời nói tôi hiểu một lát thật đúng là trả không nổi cho dù là hiện tại cái này hơn mười triệu cũng là có nhất định áp lực may trước đó công ty là kiếm được không ít tiền chủ yếu vẫn là tốt thanh em bản quyền cái này tiêu thụ rất nhiều quốc gia địa khu đều từng có đến mua cái giá tiền này cũng không tiện nghi hảo hảo máu kiếm được một bút chủ yếu tiết mục nhiệt độ tại cái này bên trong ngươi nếu là muốn mua lời nói vậy liền đưa tiền đây loại này có thể nóng nảy tiết mục là không có chút nào thiếu có người dùng tiền mua đối ngành giải trí bên trong đến nói tiền nhiều khi là vượt qua người bình thường tưởng tượng có người một ngày có thể kiếm hơn hai triệu đâu nghe liền hơi có chút khoa trương tôi hiểu nếu là có cái kia thu nhập con biết mẹ nó ca còn đánh mẹ nó tranh tài trực tiếp nằm không được sao nhiều dễ chịu từ công ty bên kia làm rất nhiều tiền đến đem cái này hơn mười triệu cho bổ sung tôi hiểu lần này tại trả tiền lại thời điểm thật không có trước đó loại kia cảm giác đau lòng nói như thế nào đây ngươi suy nghĩ một chút đây là một lần cuối cùng dù là trên thân một điểm tiền đều không có cũng thật vui vẻ tối thiểu nhất về sau kiếm chính là mình mà lại hiện tại cũng biết tiền tác dụng là làm gì chỉ có thể nói tôi hiểu cho sự nghiệp từ thiện lần nữa gia tăng một phần lực lượng khổng lồ bất quá tại vô nợ một thân nhẹ về sau t ô hiểu cũng được suy tính một chút kiếm tiền sự tỉnh bởi vì nói thế nào trên thân không có gì tiền cũng là thật công ty còn bị mình cho móc sạch bản thân chính tôi hiểu trên thân cũng không có quá nhiều tiền trên người mình không có tiền cũng còn tốt c ư ớ n một cái liền đi qua còn có cái phú b à tại tôi hiểu cũng không cần xài như thế nào tiền tạm thời trước hết qua một chút loại này không biết xấu hổ không biết thẹn sinh sống tôi hiểu đây cũng là không có gì biện pháp thế nhưng là công ty bên kia tôi hiểu cảm thấy không có một chút tiền là không thế nào làm được trước mắt còn tại chế tác mới tống nghệ còn có mới eo bun tại chế tạo bên trong những n à y về sau đều là sẽ đến tiền bất quá cần cái chu kỳ mới được phía trước khẳng định phải đầu nhập không phải lấy tiền ở đầu kiếm đâu không có một chút tiền t ô hiểu cũng sợ quay đầu xảy ra vấn đề gì phải nghĩ biện pháp trước làm chút vốn kim ế tới đối với t ô hiểu đ ế nói n kiếm tiền biện pháp khẳng định là có trực tiếp nhất khẳng định vẫn là bán ca t ô hiểu hiện tại ca giá cả cũng sớm đã không thấp bất quá vẫn là rất nhiều người đều tại xếp hàng chờ lấy mớn chỉ bất quá chính t ô hiểu không có gì hứng thú mà tôi h về sau chủ yếu vẫn là nhìn bản quyền không nghĩ một chút tử liền đem ca cho bán đi chứ bán ca bên ngoài đâu không muốn mặt một điểm chính là tìm bị nậu mượn một điểm bị nậu là không thiếu tiền tôi hiểu nếu làm ở miệng mượn khẳng định không có vấn đề gì nói trắng ra cũng chính là cầm nàng không phải liền là tôi hiểu sao đáng tiếc tôi hiểu ra mặt còn chưa tới trình độ kia đâu tự nhiên sẽ không như thế làm nếu không đi tìm hướng phi quay vòng một chút cũng được tôi hiểu mặt mũi này mượn mấy chục triệu tới vẫn là không có vấn đề điều kiện tiên quyết là trong tay hắn có nhiều như vậy tiền mặt lấy tôi hiểu đối với hắn thực lực hiểu rõ cái này phú nhị đại là có đồ vật hẳn là không vấn đề gì chỉ bất quá d i ả m như vậy lời nói liền muốn nợ nhân tình không phải bạn bất đắc gì thời điểm tôi hiểu sẽ không làm như vậy vay tiền cũng không phải cái gì tốt quen thuộc t ô hiểu đầu góc bên trong không sai biệt lắm có cái cũng không t ệ l ắ m ý nghĩ vẫn là ca khúc phương diện trước đó tại tổng quyết tái sân khấu bên trên mình cầu hôn hát bài hát kia hôm nay ngươi muốn gả cho ta loại này lãng mạn cả mọi người vừa nghe đến cảm giác hay là rất thích cứ việc chính t ô hiểu hát chẳng ra sao cả từ sau lúc đó mọi người liền hô hào t ô hiểu có thể hay không đem bài hát này cho thu r a nếu không thực tế là không dễ nghe đến cũng không thể một mực nhìn ngày đó video đi chủ yếu cái kia hiện trường nghe xác thực quá ổn một chút còn có không ít công ty đều đến tìm nghĩ đến có thể hay không đem bài hát này bản quyền cho mua lại đã lửa ca mua lại tuyệt đối không lỗ tôi hiểu nhưng không có đáp ứng bán bài hát này hắn dự định một lần nữa thu một chút thu cái cùng mỹ n ấ u hợp sướng c á i bản đến lúc đó cái kia hiệu quả chật chật chật c h t c ư ơ n g chín trăm linh năm toàn minh tinh thi đấu chương chín trăm linh năm toàn minh tinh thi đấu một cái đơn khúc mà tôi h thu ra vẫn tương đối nhanh tăng tốc điểm tiến độ là được lại thêm tôi hiểu cùng mỹ n ấ u đôi này chính p h ú danh k h í còn có ngày mai ngươi muốn gả cho ta bài hát này trước mắt nhiệt độ những cái kia âm nhạc bình đài cũng không có vấn đề gì khẳng định ước gì ngươi nắm chắc lên cung đến lúc đó loại này đơn khúc nhất định là thu lệ phí giá cả hai khối hoặc là ba khối tiền ở cái thế giới này là nhìn lắm thành quen sự tình mọi người sẽ không kinh ngạc tôi hiểu p h ò n g đoán cẩn thận cái này thủ trong ngắn hạn mang đến mười triệu trở lên chia là không có vấn đề gì hậu kỳ còn có bản quyền cái gì thu nhập sẽ không thấp khả năng rất nhiều nơi đều có thể cần dùng đến bất quá về sau cái k i a thu nhập cần thời gian tuyến trầm dài đến tôi hiểu tạm thời cân nhắc không đến những cái kia trong thời gian ngắn đến ít tiền là được chủ yếu bài hát này đối tôi hiểu cùng mỹ nầu hai người cũng c o i đặc thù ý nghĩa hát ra lời nói sẽ tốt hơn về phần mình hát thế nào t ô hiểu hoàn toàn không lo lắng ngày đó hiện trường trực tiếp thời điểm toàn bộ hành trình không có cái gì tu h âm tô hiệu đều trực tiếp hát ra dù sao tô hiệu tin tưởng một điểm không có khả năng có so cái này càng thêm khó nghe tại phòng thu âm bên trong có cái gì tốt lo lắng đâu công ty giá cao thuê đ i ề u âm sư đó cũng không phải là ăn không ngồi rồi quay đầu nhất định có thể cho tô hiểu ăn bài minh m ạ c h thưa dạng chúng ta đem bài hát kia một lần nữa thu một cái đi hai người quan hệ tiến triển đến một bước này về sau sưng hô tự nhiên mà vậy liền trở nên dính nhau ngay từ đầu đối tô hiệu đến nói hay là hơi có một chút khó chịu đã cảm thấy giống như giả m ộ n bất quá thời gian dài cũng liền thuận m ộ n thôi giống như cũng không có gì liền hai người ở giữa làm sao giả mồm nều được chỉ cần lẫn nhau không cảm thấy buồn nôn vậy là tốt rồi vị nấu bên này lập tức liền biết tô hiểu nói là cái gì c a khẳng định ngày đó cầu hôn thời điểm hát ca khúc vị nấu lại hỏi thật giả bài hát kia còn có thể hai người hợp s ư ớ n g sao đương nhiên có thể ta viết hai b ả n còn có một b ả n là nam nữ hát đối ngươi có thể tới nhìn xem bạn bạn t ô hiểu bên này hơi có chút mặt g à y vô xỉ nói kỳ thật chính là lúc trước hắn đem nguyên bản hơi cải biến một chút không phải kia là hát đối điệu phân biệt hay là rất rõ ràng hiện tại bất quá chỉ là đem nguyên bản lấy ra mà tôi h đương nhiên tại ca từ p h ư n g diện hay là hơi có một ít cải biến kia cũng là nho nhỏ cải biến cũng không tính là gì vị nổ sau khi xem cũng là mừng rỡ không tôi nói tốt ai tốt ai vậy liền cái dạng này đi chúng ta buổi chiều liền đi có được hay không ta đã có chút không kịp chờ đợi kỳ thật ta rất sớm đã nghĩ đến ngươi chừng nào thì có thể biết một ca khúc hai chúng ta hợp sướng bất quá ngươi nói ngươi ca hát không được ta cũng liền không nói cái này vị nổ rõ ràng rất kinh hỉ nàng không nghĩ tới tô hiệu đều chuẩn bị kỹ cảm bài hát này càng là ý nghĩa phi phạm đối mỹ n ầ u đến nói nàng nếu có thể tự mình hát ra lời nói vậy liền không thể tốt hơn t ô hiểu bên này n ở nụ cười nhìn xem mỹ n ầ u vui vẻ như vậy t ô hiểu liền không nghĩ mất hứng lời kế tiếp không có nói thẳng ra lúc đầu t ô hiểu còn muốn nói nắm chặt thu dễ kiếm tiền đâu bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi mỹ hảo tình yêu sao có thể xách tiền đâu thực tế là rất tốt cẳng buổi chiều rất nhanh hai người liền đi phòng thu âm bên kia bài hát này từ độ khó đi lên nói là còn tốt thu bắt đầu cũng không khó khăn hai người thu mấy lần liền không sai b i t lắm tôi hiểu mặc dù nói hát không ra thế nào đ i ệ a bất quá từ khúc chính là chính hắn viết ra lúc trước hắn vì lên đài tự mình bên trong làm sao cũng vụt trộm luyện qua biết mình ca hát khó nghe tôi hiểu khẳng định phải nghĩ đến dùng cái gì biện pháp bổ tốc một chút chỉ bất quá cái này bổ cứu hiệu quả không phải rất rõ ràng mà thôi nhưng là tối thiểu nhất tôi hiểu hiện tại đối bài hát này đã không phải là quen thuộc chính hắn cái kia bộ điểm hát lên càng là tài giỏi có hơn mỹ nậu cũng sẽ không nói đây là cái lao thủ thu ca khúc thời điểm nàng thậm chí thường xuyên một lần liệt qua thực lực bày ở cái này bên trong không có gì đáng lo lắng duy nhất xảy ra chút vấn đề chính là hai người hợp sướng bộ điểm mỹ nậu thanh âm đem tô hiểu che lại quá nhiều đây là thuộc về ngay từ đầu không có khống chế tốt đằng sau trước lạ sau quen rất nhanh cũng liền không sai bị lắm tại thu kết thúc về sau tô hiểu cùng mỹ nậu rời đi công ty bất quá tô hiểu trước khi đi hay là cố ý căn dặn một chút phải tăng tốc tiến độ để bài hát này tận lực nhanh lên lên cùng tất cả mọi người chờ lấy đâu mỹ nậu tự nhiên cũng không có cảm thấy có vấn đề gì xác thực tất cả mọi người đang thúc giục bài hát này tranh thủ thời gian thu ra chính mỹ nậu cũng hy vọng sớm một chút nghe tới thành phẩm chính là ghi âm sư một câu để t ô hiểu không quá dễ chịu cái này so nói t ô hiểu cái kia bộ điểm cần thời gian nhất định mới có thể điều tốt liên chuyện này thương gián tiếp chứng minh cá nhân hắn năng lực vẫn tương đối mạnh bằng không loại người này rất khó ở công ty bên trong lẫn b ả o rời đi về sau t ô hiểu kế tiếp là chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút thuận tiện nghĩ một hồi mình kế hoạch tiếp theo là cái gì bất quá trên mạng đ ầ u liên quan tới toàn mình tinh bỏ phiếu ra hàng năm ở thế giới thi đấu kết thúc về sau đều sẽ có cái này toàn mình tinh thi đấu kỳ thật cuộc thi đấu này đi cũng không có quá lớn ý tứ đơn thuần chính là nhìn cái vui mà thôi bình thường loại này tranh tài rất nhiều người đều là không nhìn giải trí tính chất tranh tài bản thân liền mất đi thi đấu căn bản nhất ý nghĩa tất cả mọi người không quan tâm thắng bại kia còn có cái gì ý tử à cũng chính là nhìn cái cả sống khả năng còn hơi có chút ý tứ nếu là đám tuyển thủ trưng trạc đ à n g hoàng lời nói liền càng thêm không có ý nghĩa năm ngoái cái này toàn minh tinh thi đấu t ô hiểu liền không có tham gia c ả m thấy không có ý gì chủ yếu cũng là sợ thua thiệt tiền liền trực tiếp rời khỏi cuộc thi đấu này người ta đều coi là t ô hiểu là muốn nghỉ ngơi đâu cũng không thế nào kỳ quái năm nay cuộc thi đấu này lại tới tôi hiểu cũng không có làm chuyện chính là một bỏ phiếu thời điểm tôi hiểu cái này số phiếu thực tế là hơi cường điệu quá trong nước những tuyển thủ khác phiếu toàn bộ cộng lại đều không có tô i h i ể u một người cao liền đã đến loại này khoa trương tình trạng nắm đấm quan phương cái này toàn minh tinh còn chia làm trong nước bỏ phiếu cùng hải ngoại bỏ phiếu bất quá hải ngoại phiếu bầu bên kia tôi hiểu phải phiếu xuất càng quá đáng nói trắng ra người ta nước ngoài đối người lờ đợ lờ mùa giải không có hiểu như vậy tuyển thủ bên trong biết đến cũng chính là mấy cái kia tương đối nội danh hoặc là id tương đối độc đáo tôi hiểu cái này phải phiếu xuất toàn minh tinh hắn muốn đánh lời nói cái thứ nhất có hắn cái này không có vấn đề gì dựa theo trước đó t ô hiểu nước tiểu tính mọi người đều biết cái này toàn minh tinh thi đấu t ô hiểu nhất định là không định đánh thế nhưng là vừa nghĩ tới quay đầu giải nghệ về sau thật liền không nhìn thấy t ô hiểu thi đấu có lẽ cái này toàn minh tinh thi đấu là một cơ hội đâu chương chín trăm linh sáu trừ k h còn có khác sao chương chín trăm linh sáu trừ k h còn có khác sao thế là đám f a n hâm mộ kìm nén không được trực tiếp tại trên mạng khởi xướng một cái hoạt động thỉnh cầu t ô hiểu tham gia lần này toàn minh tinh tranh tài liền xem như một lần cuối cùng tranh tài tốt xấu để mọi người nhìn nhìn lại cầu tô h i ể u tham gia một chút toàn minh tinh đi ta bạn cùng phòng trước khi chết muốn nhìn ohz lại đập tranh tài cho dù là toàn minh tinh thi đấu đều được ban cầu ohz tới tham gia một cái đi coi như là thỏa mãn mọi người cái này một đợt hy vọng ohz có thể thông cảm một chút khán giả tâm tình n h ư bức như vậy một cái t u y ệ t thủ một lần toàn minh tinh cũng không đánh qua thực tế nói là không đi qua nhà toàn minh tinh tranh tài không tạo z cái này còn có cái gì đáng xem a cái này hoạt động tham dự người hơi cường điệu quá thậm chí nước ngoài đám p a n hâm mộ cũng bắt đầu mọi người tốc độ rất nhanh chính là muốn tại t ô hiểu há mồm trước đó trước đem cái này tiết tấu mang theo đến lại nói cùng t ô hiểu nói chuyện về sau đoan chừng cũng liền muộn cuối cùng ngay cả quan phương người đều kinh động tranh thủ thời gian đến tìm t ô hiểu cân đối thương lượng một chút chuyện này cũng là tại thuyết phục ý tứ có t ô hiểu lời nói có thể nghĩ cái này toàn minh tinh thi đấu nhiệt độ mặc dù là cái gân gà thi đấu sự tình bất quá nắm đấm bên kia là muốn thay đổi làm sao đi cải biến mọi người đối toàn minh tinh thi đấu ấn tượng đâu liền phải từ mở rộng lực ảnh hưởng bắt đầu t ô hiểu bản nhân lực ảnh hưởng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một cái tranh tài Điểm người à y tất cả mọi n là ta phía m ạ trên lãnh đạo sẽ mặt xuống tìm ngươi nói hết lời còn có năm đấm quan phương người cũng tới tôi hiểu cùng năm đấm công ty bên kia vẫn có một ít hợp tác để người ta không cao hứng cũng không có gì tất yếu không phải liền là cái toàn mình tinh tranh tài sao cũng không có gì chủ yếu vẫn là để đám f a n hâm mộ thỏa mãn một cái đi tôi hiểu cũng không nghĩ làm tất cả mọi người không vui cảm thấy đều cái d ạ n g này n g ư ơ i còn thờ ơ dù sao cũng không cần nợ tiền đ á n h chính là đơn giản chính là đạt được nước một chuyến hơi lãng phí mấy ngày thời gian mà thôi cái này cũng không tính là là cái đại sự gì đối với mình giải nghệ cũng không có ảnh hưởng gì nên trả lại là lui cái này toàn mình tinh thi đấu còn không tính là mùa giải tiếp theo đâu là cái này trận đấu mùa giải tranh tài tôi hiểu trước mắt còn không có giải nghệ nghiêm trình mà nói lời nói hợp đồng còn không có chính thức đến kỳ chỉ bất quá không tiếp theo hẹn lời nói mùa giải tiếp theo tranh tài sau khi bắt đầu là khẳng định không có cách nào đánh cũng liền đồng đẳng với giải nghệ nhiều khi thế giới thi đấu đang đánh xong về sau có một ít tuyển thủ đều quyết định tốt nhà dưới đã không tại lúc đầu chiến đội bất quá tại tham gia toàn bình tinh thi đấu thời điểm hay là sẽ đại biểu lúc đầu chiến đội đi quá khứ một năm tròn biểu hiện tốt mới có thể vào tuyển toàn bình tinh một năm này biểu hiện đương nhiên là tính nguyên lai、like、chiến đội tôi hiểu bên này tại đáp ứng về sau chính hắn không có ra ngoài buông lời là quan vương bên kia ra ngoài nói cũng liền xào xào nhiệt độ loại hình đây đều là thông thường xáo lộ tô hiểu hoàn toàn có thể hiểu được nắm đấm bên kia rất gà tặc tại tô hiểu xác nhận về sau bọn hắn lúc này mới nói toàn mình tinh năm nay chế độ thi đấu là thật muốn làm cái này quán quân tiền thưởng cái gì đều tại tăng lên cũng chính là muốn tăng lên hàm kim lượng mỗi cái thi đấu khu sẽ ra năm người tới tham gia trận đấu mỗi cái vị trí một cái đều lấy số phiếu nhiều nhất cái kia dù sao toàn mình tinh đồ vật hàng năm đều là đang biến hóa chính là vì làm được hàng năm đều không giống có lúc đâu khả năng một cái thi đấu khu cũng liền đi tầm hai ba người mà thôi năm người cùng một chỗ tổ đội mũi thuốc s ú n g liền đồng hậu dày đặc rất rõ ràng chính thi đấu thời điểm phải súng thật đạn thật làm nhất là cùng hàn quốc toàn minh tinh đánh khẳng định phải tranh cái này quá quân ai cũng không muốn thua cho đối phương cái này cũng là mọi người đều rõ ràng điểm bởi như vậy lời nói nhiệt độ liền lên đi chú ý độ cũng tới tất cả mọi người tại không kịp chờ đợi cái này toàn minh tinh thi đấu vì cái gì không sớm một chút bắt đầu đâu tôi hiểu cũng không nghĩ tới thế giới thi đấu về sau nguyên lai còn có tranh tài m u ố n đánh bất quá hắn nói cũng coi là nghiêm cận lúc ấy trên đài nói khả năng này là hắn cuối cùng một trận chính thức tranh tài cũng không có vấn đề gì chứ toàn minh tinh thi đấu cái đồ chơi này xác thực cũng không thể nói là cái gì chính thức tranh tài đi mặc dù cũng có kia cái gì tại toàn minh tinh thi đấu trước đó còn có cái sự tỉnh đó chính là hàng năm lễ trao giải đi mỗi cái thi đấu khu đều sẽ làm lờ tờ lờ bên này dù sao so ra hơn nhiều chính thức một điểm cũng tương đối long trọng đi tại quỳnh đảo bên kia bờ biển tương đối dễ dàng làm bầu không khí cái này điện lễ tô h i ể u cũng được tham gia cờ v ờ chiến đội khẳng định là cái này điện lễ bên trên lớn nhất doanh gia tô h i ể u không đi lời nói cũng không thể nào nói nổi g i i n ệ đối tô hiệu đ ế nói chỉ là đại biểu có thể mùa giải tiếp theo không thi đấu mà thôi không cần thiết tận lực biến mất tại mọi người trong tầm mắt tô hiểu cũng không có ý định làm như vậy đi tham gia thì thôi bình thường tuyển thủ đâu chính là đi một chút thằng đỏ xuyên cái đồ bét loạn này trên cơ bản ăn mặc so bình thường chính thức một điểm là được giống tô hiểu liền không giống q u a n phương bên này người cũng tới hỏi tô hiểu có cái gì tiết mục muốn biểu diễn năm ngoái tô hiểu biểu diễn khúc dương cầm có thể nói là kinh d i ễ m toàn trường cũng làm cho mọi người nhận thức đến tô hiểu thực lực cái này nam nhân thực tế là một t â n tài hoa còn có rất nhiều tất cả mọi người không biết địa phương tiên sinh tôi hiểu ngài nhìn ngài bên này năm nay có ý nghĩ gì sao nếu như ngài nguyện ý biểu diễn lời nói tin tưởng sẽ càng thêm phù hợp mọi người chờ mong quan phương bên này cùng tôi hiểu câu thông chính là cái hội t ử xem ra nghiệp vụ năng lực có thể nói chuyện còn tính là rất khách khí tôi hiểu bên này gật đầu nói không có vấn đề có thể biểu diễn s ắ c thực không cần thiết cự tuyệt chỉ cần không thi đấu khỏi phải thua thiệt tiền loại này trang bức sự tình tôi hiểu chắc là sẽ không cự tuyệt có thể trang bức để mọi người thích ta tại sao phải cự tuyệt đâu giống như không có đạo lý này nha vậy ngài bên này có nghĩ kỹ cái gì biểu diễn hạng mục sao chúng ta phải chuẩn bị từ sớm bởi vì cũng không có mấy ngày phụ trách chuyện này m ộ i tử vừa nghe đến t ô hiểu đáp ứng hay là thật vui vẻ liền sợ t ô hiểu không đáp ứng nàng cũng không cái gì biện pháp đều biết người này cả vị quá lớn t ô hiểu suy nghĩ một chút nói nếu không ta liền hiện trường đàn hát một bài đi tự đàn tự hát cái chủng loại kia đi ta vật này t ô hiểu nếu là chơi không chuyển liền trách ai ngờ đối diện m ộ i tử sắc mặt đột nhiên biến hóa tranh thủ thời gian bưng lên cà phê trước mặt uống hai miệng ép một chút do do dự dự mở miệng nói kia cái gì trừ ca hát bên ngoài còn có khác sao có thể hay không đổi một cái t ô hiểu t r ư ơ n g chín trăm linh bảy lễ trao giải t r ư ơ n g chín trăm linh bảy lễ trao giải t i ề n sinh t ô hiểu ngài đừng hiểu lầm a ta là cảm thấy khả năng ngươi phương diện khác so ca hát lợi hại hơn người phụ trách này nhìn t ô hiểu s ắ p mặt biến đổi cả người hay là thật lo lắng liền nhanh giải thích một chút không giải thích còn tốt cái này một lời giải thích chẳng phải là lộ ra càng thêm rõ ràng sao hay là e c thấp một chút bất quá t ô hiểu cũng là không phải sinh k h í chỉ là rất lâu không gặp người nói chuyện trực tiếp như vậy hơi có chút không thích ứng chính hắn là cái gì trình độ hay là tâm lý nắm chắc ca hát là cái trừ điểm h ạ n ế u là ca hát lại đỉnh cấp lời nói tôi hiểu có cái này tài hoa không đi ngành giải trí làm cái ca sĩ tùy tiện liền có thể l ử a chạy tới lại chạy tới chơi game cái này còn giống như có chút nghị không quả thông ca KH hát khó nghe cái này liền có thể lý giải lão thiên gia ở phương diện này coi tôi hiểu là ca sĩ đường là trực tiếp phá hỏng tôi hiểu bên này cũng liền chỉ đùa một chút mà thôi ca hát cái gì đối tôi hiểu cũng là khảo nghiệm chủ yếu còn thật mệt mỏi phải nhiều hơn luyện tập loại hình diễn đấu một chút nhạc khí loại hình lời nói liền tương đối đơn giản đối t ô hiểu đến nói là hạ bút thành văn sự tình nhiều nhất hiện trường diễn tập cái một hai lượng hơi thích thứng một chút mà thôi t ô hiểu liền nói được tôi h vậy ta liền diễn tấu nhạc khí đi ngày mai làm ra quyết định thông báo tiếp ngươi được rồi tốt vậy chúng ta bên này c h ờ ngươi tin tức mọi từ này cũng là nhanh đứng dậy thái độ vẫn luôn là không sai quyết định về sau lúc này cũng là có chút điểm thở dài một hơi trước đó cùng t ô hiểu câu thông quá trình bên trong hay là cảm nhận được áp lực t ô hiểu cũng không phải loại kia khó nói người chủ yếu vẫn là trên thân quang điểm quá lớn để người không miễn cho liền sẽ có một chút áp lực người đi về sau t ô hiểu cũng đang suy nghĩ vấn đề này đến cùng lựa chọn cái gì nhạc khí đi lên trang bước đầu dương cầm tự nhiên là tốt nhất cái đồ chơi này dù sao xem ra tương đối lên mặt đài mà lại cũng có thể làm nổi bật lên người khí chất rất nhiều nhạc khí xác thực ngươi nếu là biết lời nói tại diễn tấu thời điểm khí chất trên người liền có thể phát sinh biến hóa dương cầm tô hiểu tự nhiên là tay đến nhạc r a cũng không tính là gì độ khó tô hiểu bên này trong tay khúc dương cầm cũng là không ít chỉ bất quá năm ngoái tô hiểu chính là đánh đàn dương cầm lộ ra cũng không có gì chờ mong cảm giác trang bước phương pháp có chút nói hủa cái này đối tô hiểu đến nói cũng không có cái gì ý tứ ghi ta lời nói cái đồ chơi này thực tế là thái thường thấy mà lại nào có người tại chính thức sân khấu bên trên liền đơn độc gậy đàn ghi ta bình thường đều là tự đàn tự hát đi đáng tiếc mọi người cũng không muốn nhìn thấy t ô hiểu tự đàn tự hát vậy vẫn là quên đi thôi t ô hiểu bên này suy nghĩ một chút thường gặp chủ lưu nhạc ký vậy liền kia một chút thế là t ô hiểu liền quyết định đàn bi âu lông cũng rất có thể t c h ắ b ư ớ c mình quay đầu chọn lửa cái từ khúc là được đơn giản chính là nhìn một chút t ô hiểu tâm tình mà tôi h rất nhanh lễ trao giải bắt đầu t ô hiểu một ngày trước liền cùng mi n ậ cùng một chỗ tới hai người vừa bận thừa cơ hội này tại quỳnh đảo bên này chơi đ ù a quỳnh đảo là duyên hải địa phương bên này bản thân liền là lấy du lịch tương đối phát đạt tương đối thích hợp dung o ạ n tôi hiểu đồ vét làm mỹ nậu hỗ trợ chọn lựa năm ngoái cái kia đồ vét cũng vẫn là ở chính tôi hiểu hình thể cũng không có phát sinh biến hóa gì xuyên khẳng định là có thể xuyên tôi hiểu cũng liền nghĩ đến muốn mặc năm ngoái đơn giản cũng chính là một ngày mà tôi h cũng không cần nói như thế nào cứu chủ yếu mặc vào đồng dạng thật đẹp trai là được tôi hiểu bản nhân dáng người cùng nhan giá trị bày ở cái này bên trong đồ vét hướng trên thân một xuyên cho dù là khá là rẻ kỳ thật cũng xem ra rất không tệ lại nói t ô hiểu năm ngoái cái kia đ ồ bét nhưng không có chút nào tiện nghi chỉ bất quá mỹ n ấ u bên này đi tương đối quan tâm cái này tốn mấy trăm ngàn làm theo yêu cầu một bộ đ ồ bét t ô hiểu đoán chừng là có thừa gấp phí tổn ở bên trong nếu không định chế đ ồ bét h ẳ n không có nhanh như vậy liền có thể giải quyết lúc này mới mấy ngày thời gian m à t h ô i rất nhiều thậm chí phải cùng cái mấy tháng bộ dạng này vẫn còn may không phải là chính t ô hiểu xuất hiện đây cũng là thu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa liền tốt hai người sau khi tới vốn là cố ý tìm mỹ nậu cũng tới đi thảm đỏ chuyện hai người tình vốn là đã công khai cùng đi thảm đỏ lời nói cũng là rất không tệ chính yếu nhất có thể gia tăng nhiệt độ bất quá mang ra thuộc loại chuyện này đi tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong hay là cũng không nhiều lắm cơ h ộ i không có nếu như mà có đó cũng là cố ý đến cọ một chút vị n ấ u cái này nhiệt độ cũng không cần cọ ngược lại nàng đến lời nói là có thể gia tăng nhiệt độ vị n ấ u bên này cũng không có đáp ứng liền cho h u y ệ n cự nàng cũng sẽ không hiện trường biểu diễn tiết mục gì thảm đỏ khâu lời nói cũng sẽ không tham gia chỉ bất quá ban đêm tại hiện trường thời điểm vị n ấ u hay là sẽ quan sát gặp may thảm lời nói có chút ý tứ trên cơ bản mỗi cái chiến đội đều có người tới loại hoạt động này cái nào chiến đội không tới liền rất khó chịu còn tưởng rằng mọi người không phải một cái mùa giải đây này chỉ bất quá những cái tia thành tích hoặc là nói tương đối kém chiến đội người tới cũng liền tương đối ít khả năng có cũng liền một hai cái cái dạng kia giống thành tích tương đối tốt chiến đội thì như nói cờ g ờ chiến đội loại này kia cũng là toàn viên đều đến người một nhà cùng một chỗ chỉnh chỉnh tề tề gặp may thảm còn có huấn luyện viên cùng quản lý cũng là cùng nhau đương nhiên chủ yếu có tô hiểu tại trực tiếp liền cho m i ệ u sát cái này khi chàng cùng trình độ đ ẹ trai nam nhìn thấy đều không thể không khích lệ một câu thực tế là quá tuân t ú cơ cơ cũng là cái cuối cùng ra sân hiệu quả vô cùng tốt tôi hiểu một người đem toàn bộ thảm đỏ chất lượng cho c h ố n g lên đến không ít có lúc làm loại này thảm đỏ xem ra còn rất d ư ớ i s ắ c thực tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm từ ngoại hình còn có khí chất đến nói n g ư ờ i tại gặp may thảm thời điểm cùng những cái k i a rõ ràng khẳng định là không có cách nào so người ta minh tinh chuẩn bị nhiều mạo xưng điểm chính là vì thảm đỏ thượng hạng tốt biểu hiện đều là tính tâm ăn mặc tạo hình rất giảm cứu mà tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm khả năng đại đa số đều là ứng phó một chút trong lòng tự n ủ mau chóng tới là được có thậm chí quần áo đều là m ư t tới ngươi còn nói cái gì chất lượng không chất lượng đây này thảm đỏ kết thúc về sau mọi người nhao nhao ra trận an bị bị n ổ ngay tại cờ gờ chiến đội ngồi bên này lấy cũng tại t ô hiểu bên cạnh cái này tất cả mọi người không có ý kiến gì ngay từ đầu sẽ có biểu diễn khẳng định không phải t ô hiểu cùng năm ngoái không sai biệt lắm dáng vẻ là cái rất r ơ i cái chủng loại kia vũ đạo kỳ thật mờ gờ mờ nghe hay là rất không k ệ chính là cái này vũ đạo thoạt nhìn vẫn là rất khó chịu sau đó liền từng cái trao giải ngay từ đầu là một chút không quá quan trọng giải thưởng cái đồ chơi này chính là điểm bánh gạ tổ mà tôi muốn chiếu cố từng cái chiến đội có chiến đội thu hoạch nhiều một chút có ít một chút mà thôi cờ gờ khẳng định là đêm nay người thắng lớn cái đồ chơi này rất lớn trình độ liền nhìn f thi đấu thành tích nhưng không có khả năng đều cho ngươi cờ gờ chiến đội còn phải phân phối một chút t r ư ơ n g chín trăm linh tám phí tổn vấn đề t r ư ơ n g chín trăm linh tám phí tổn vấn đề tô h i ể u đối với cái này trao giải hứng thu không phải rất lớn bộ dáng hắn không có ngồi bao lâu đâu liền đi hậu trường bởi vì ở phía sau đài bên kia hắn phải chuẩn bị một chút đợi lát nữa lên đài diễn xuất tiếp xuống để chúng ta cho mời cờ chiến đội bên trên đơn ohz tuyển thủ cho chúng ta mang đến đàn vi lông diễn xuất người chủ trì lời nói này xong về sau hiện trường toàn bộ đều là tiếng vô tay t ô hiểu vừa ra tới tự nhiên gây nên mọi người hứng thú còn tốt tất cả mọi người sớm nhìn qua tiết mục đơn không phải quá kinh ngạc t ô hiểu ngay cả đàn vi ô lông đều biết bất quá có thể lấy ra biểu diễn tự nhiên trình độ sẽ không kém tất cả mọi người đang nghĩ t ô hiểu tại âm nhạc bên trên cái thiên phú này giống như cũng không so trong trò chơi kém nha vẫn tương đối lợi hại t ô hiểu hôm nay diễn tấu từ khúc tự nhiên là đến từ một thế giới khác kinh điển khúc mắt lương trúc tại trước đó thế giới kia cái này thủ khúc tại đàn vi ô lông bên trong kia là nổi tiếng danh khí vô cùng lớn rất nhiều người cũng đều tại học tập bất quá có thể kéo tốt khẳng định là số ít đối tôi hiểu đến nói tự nhiên tiêu chuẩn là không có vấn đề gì cái này thủ khúc ngươi nếu là chỉnh thể lời nói nhưng thật ra là tương đối dài tôi hiểu tự nhiên là kéo cải biên bản tương đối thích hợp mọi người nghe đem cái kia cảm giác lôi ra đến liền tốt cũng chính là vài phút thời gian mà thôi đàn vi ô lông v ă n g lên tôi hiểu thân thể cũng tại rất nhỏ có tiết tấu lắc lư khí chất lập tức liền hiện ra lại thêm từ khúc vô cùng ưu mỹ cho tất cả mọi người nghe như si như say vừa bạn cái này từ khúc lửa về sau t ô hiểu cũng là có thể kiếm một đợt bản q cần phí chỉ cần là t ô hiểu lấy ra ở cái thế giới này đều là chính hắn đồ vật diễn đ ấ u kết thúc tiếng vỗ tay lôi m ì n h t ô hiểu đều không nghĩ tới hắn cái này từ khúc lôi ra đến về sau tiếp xuống gây nên bao lớn manh động nhất là tại văn nghệ giới đây đều là chuyện sau đó cũng không phải hiện tại t ô hiểu có thể nhọc lòng trao giải lời nói cờ vờ là tốt nhất câu lạc bộ t ô hiểu cầm tới tốt nhất bên trên đơn còn có lớn nhất nhân khí tuyển thủ thưởng hàng năm mở vợ cái này giải thưởng xem như hàm kim lượng tương đối cao đáng tiếc cũng không phải là tô hiểu quan phương cũng còn tính là nghiêm cận bởi vì cái này đồ chơi chủ yếu là nhìn một năm thông thường thi đấu cũng là trọng yếu bình phán tiêu chuẩn tô hiểu cái này một năm tròn thông thường thi đấu cơ hồ đều không thế nào đánh vậy nước tình m u ố n quá nghiêm trọng hắn số trận chiến đấu cũng là không đủ vừa v ặ n cái này bánh gạ tổ liền phân cho những chiến đội khác còn tính là có lý có c ư a tô hiểu đối với cái này cũng đều không thèm để ý một cái giải thưởng mà thôi không có cách nào đại biểu cái gì cái khác mấy cái đồng đội cũng đều cầm tới một chút giải thưởng hôm nay tất cả mọi người thu h o c h trần đầy xem như lối kế tiếp đến một năm tròn bàn thưởng trao giải kết thúc về sau tôi hiểu cùng mỹ nấu bên này không cùng mọi người cùng nhau trở về mà là tại bên này du ngoạn mấy ngày hiện tại hai người đều là cá ước mới trạng thái rõ ràng cũng còn có không ít sự tình đâu bất quá có thể đẩy cũng liền đẩy trước khoái hoạt lại nói tôi h cũng không tính là cái đại sự gì tôi hiểu trở về về sau liền phải đi toàn mình tinh thi đấu năm nay toàn mình tinh thi đấu năm người cùng lúc xuất phát còn có hai cái thu mời trong nước dẫn chương trình lại thêm toàn bộ đoàn đội loại hình mọi người cùng nhau xuất ngoại để tôi hiểu tương đối phiền chính là cái này lệnh cái tranh tài còn phải xuất ngoại một chuyến bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác ngươi cũng không thể trông cậy vào cái gì tranh tài đều ở trong nước cử hành cái này liền không quá thực tế năm nay thế giới thi đấu không có xuất ngoại xem như tương đối không sai ở trong nước thi đấu mới là mọi người muốn nhất cái gì xuất ngoại có thể nhìn nhiều nhìn chơi đ ù a đ ố i tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói không tồn tại nào có nhẹ nhàng như vậy hay là lấy tranh tài làm chủ đến nước ngoài lời nói còn sẽ có các loại vấn đề đánh không tốt người ta còn để ngươi bơi về đến kia khoảng cách cũng quá dài không giống ở trong nước rất nhanh còn tốt đây là toàn minh tinh thi đấu không phải cái gì đường đường chính chính thi đấu sự tỉnh không có khoa trương như vậy mọi người cũng chính là nhìn xem mà thôi mặc dù nói năm nay là có mùi thuốc súng chính thi đấu hội súng thật đạn thật bỏ sức bất quá thua cũng liền thua thôi mọi người sẽ không quá phun năm nay năm người không có khả năng toàn bộ đều là cờ gờ chiến đội chỉ có tô h i ể u cùng tiểu v hai người hai cái này cũng là cờ gờ chiến đội nhân khí cao nhất kỳ thật thật dựa theo bỏ phiếu tới vài người khác số phiếu cũng đều là có thể chẳng qua là có quy định một cái chiến đội nhiều nhất hai người cũng được cho những chiến đội khác một cơ hội nhỏ nhoi có chiến đội xác thực nhân khí cao bỏ phiếu khác chiến đội chính là né mất quá vậy liền tương đối bất đắc dĩ còn lại ba người đều là những chiến đội khác cũng đều xem như danh khí cùng thực lực cùng tồn tại đám tuyển thủ nói t r ắ n g ra danh khí lớn thực lực chẳng ra sao cả cuối cùng vẫn là số ít người ta cũng có thể là là bởi vì trượt nữa nha huấn luyện viên trưởng ngược lại là cờ cờ huấn luyện viên thần phong khẳng định là tìm thành tích tốt nhất huấn luyện viên cái này cũng không có vấn đề gì trước đó cái này toàn minh tinh thi đấu khả năng đều không cần cái gì huấn luyện viên trưởng bởi vì có lúc ngươi tuyển ra đến đội hình khả năng hay là đám dân mạng bỏ phiếu tuyển ra đến muốn nhìn nhất anh hùng huấn luyện viên liền xem như nếu như mà có cũng chính là cái bài trí mà thôi năm nay bởi vì cố ý để chính thi đấu trở nên mùi thuốc súng đồng hậu dày đặc để mọi người đến thật cho nên liền lộ ra huấn luyện viên hay là hơi có một chút dùng đối với thần phong năng lực mặc dù tô hiểu cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn thấy rõ bất quá mọi người là không thế nào lo lắng nói đùa cái gì đâu không có một chút trình độ lời nói có thể cầm xuống hai thế giới quán quân sao tô hiểu cùng mấy người này cũng đều tương đối quen thuộc mặc dù khả năng ở trong nước mùa giải bên trong đều bị tô hiểu đã đánh bại có thể là bại tướng dưới tay loại hình bất quá vẫn là câu nói kia đại đa số tuyển thủ ở giữa đều là không có vấn đề gì mọi người quan hệ hòa hợp gặp mặt liền các loại tâm sự đến bắc mỹ bên này về sau t ô hiểu bọn hắn máy bay hạ cánh liền k h ố n thành chó vì ngược lại lệch giờ trước đó cố ý chống đỡ không có ngủ tới đánh cái toàn minh tinh thi đấu còn phải ngược lại lệch giờ t ô hiểu liền cảm giác còn rất thua thiệt kỳ thật bất quá đến khách sạn nến qua đồ vật về sau còn không có cùng t ô hiểu phải chú ý đâu hệ thống cái đồ chơi này đột nhiên chạy ra đừng n g i ngủ nói một chút bia t ô hiểu hệ thống đều yên lặng rất lâu lần trước nói chuyện hay là t ô hiểu chủ động tìm hỏi nó có thể hay không giải nghệ sự tình kết quả lúc này ra thình lình một chút để t ô hiểu cũng có một chút không tốt l ắ m cảm giác thi đấu thời điểm ra t ô hiểu sao có thể không có một chút chướng ngại tâm lý đâu có chuyện gì ngươi hảo hảo nói chuyện t ô hiểu thanh n m bên trong đã tràn ngập cảnh giác ai biết hệ thống lại đến một câu túc chủ lại lập tức phải thi đấu chúng ta tới tâm sự phí d ụ g vấn đề đi t ô hiểu cái gì phí tổn vấn đề ngươi đang đùa ta a chương chín trăm linh chín lão bà ngươi có tiền chương chín trăm linh chín lão bà ngươi có tiền hệ thống đây chính là có chút đang làm t ô hiểu tâm thái trước đó rõ ràng không phải đã nói từ đó về sau liền tịch thu phí loại chuyện này sao t ô hiểu còn tưởng rằng mình giải thoát nữa nha ngươi tại sao lại bắt đầu rồi quả thực là vô sỉ đối với loại này vô sỉ hành vi t ô hiểu tự nhiên là không thể đồng ý nhanh liền nói trước đó đánh trận chung kết thời điểm ngươi làm sao nói với ta ngươi đừng sai lầm à. liền một cái toàn mình tinh thi đấu mà thôi cái này nếu là còn thu phí thi đấu lời nói t ô hiểu quả thực cảm giác mình là bệnh thiếu máu chủ yếu loại này tranh tài cũng không có ý gì nói trắng ra thắng thua loại vật này khả năng tại tranh tài mới đánh xong thời điểm mọi người sẽ thảo luận một chút về sau liền không ai nhắc lại cái này lôi chuyện cũ cũng lời sách trừ phi là ngươi quá không hợp thói thưởng hoặc là hát tử không có gì địa phương có thể đèn chỉ có thể từ cái này toàn minh tinh thi đấu vào tay tôi hiểu là không quan tâm cái này loại này tranh tài hắn hướng về phía giải trí đi là được đánh đồ ăn một điểm đoán chừng mọi người còn nói hắn có giải trí tinh thần đâu không nên đánh giá thấp đám f a n hâm mộ rửa sạch năng lực ta toàn minh tinh thi đấu đánh mạnh như vậy đi lên loạn giết hết t h ể lời nói giống như ý nghĩa không phải rất lớn bộ dáng mặc dù mọi người hay là sẽ thổi hắn ngưỡng b c vất quá cùng loại ca ngợi tôi hiểu thực tế là nghe nhiều lắm cũng liền không quan trọng ít một chút khả năng hay là tốt hơn đâu hệ thống bên này liền nói trận chung kết thời điểm ta nói là cái này trận chung kết khỏi phải thu phí không nói về sau n h a ngươi có phải hay không nghe lầm cái gì thật giả ta nhớ được ngươi đã nói nha tôi hiểu cũng là có chút điểm mơ hồ chẳng lẽ mình thật nhớ lầm sao lúc kia sự tình ngươi để tôi hiểu hiện tại vừa đi vừa về ức lập tức đích thật là nghĩ không ra chủ yếu không nhớ nổi nội dung cụ thể hệ thống nói đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy ta nói qua ngươi liền lấy ra chứng cứ đến nếu là có chứng cứ ta liền có chơi có chịu tôi hiểu mẹ nó từ câu nói này tôi hiểu liền cảm nhận được cái đồ chơi này có thể là đang chơi xấu còn mẹ nó chứng cứ đâu đã nói sao có thể làm làm chứng theo đâu mà lại n g ư ờ i mẹ nó chính là hệ thống lão tử cùng n g ư ờ i đối thoại đều là dùng ý niệm tiến hành trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ có thể nghe tới ngay cả ghi âm khả năng đều không có chủ quan hay là mình nghĩ nhiều lắm nha sớm biết liền không đáp ứng cái này toàn bình tinh t h ì đấu nếu là hắn thật không nguyện ý đánh tin tưởng hệ thống cũng là không có gì biện pháp hiện tại lại không được người đều đến nước ngoài n g ư ơ i lúc này còn nói rời khỏi tuyệt đối là không có khả năng cái này nếu là rời khỏi lời nói năm người thật thu thập không đủ không có man g dự bị đến lúc đó ngay cả trò chơi đều mở không dậy chủ yếu ngươi cũng không có lý do rời khỏi nói x o n g thăm ra đột nhiên không hiểu thấu rời khỏi có chút bại nhân phẩm nói thân thể không phải mái lời nói còn phải ngụy trang đồng thời đi bệnh viện các loại kiểm tra loại hình như vậy càng thêm d à y v ò người tôi hiểu tâm lý còn áy náy chắc chắn sẽ không làm như vậy cho nên không có gì biện pháp cuộc thi đấu này là nhất định phải đánh chỉ nghe hệ thống còn nói thêm tốc chủ ngươi xem một chút ngươi cái này cách cục lập tức đều muốn giải nghệ ta đều không có cơ hội nha liền kiếm cuối cùng này một lần lại thế nào nữa nha tôi hiểu nghe xong lời này trong lòng tự n ủ cũng là à dù sao bất kể như thế nào liền lần này cơ hội mà lại hệ thống lời này nói do hắn giải nghệ hay là không có vấn đề gì có thể tạm thời tin tưởng hắn suy nghĩ lại một chút người ta kiếm quá khứ tiền cũng đều là làm từ thiện đi tôi hiểu tâm lý hơi có thể tiếp nhận một điểm trong lòng tự n ủ vẫn là có thể lớn không được mình lại vì từ thiện làm một bút cống hiến chứ sao đã là điện cạnh vòng bên trong nổi danh nhất nhà từ thiện không có một t r o n g cái chủng loại kia tôi hiểu liền nói được vậy ngươi nói giá cả đi đừng cho ta quá không hợp t h o i thưởng liền một cái toàn minh tinh thi đấu mà thôi như vậy đi túc chủ chúng ta lần này thay cái cách chơi hệ thống bên này mở miệng nói toàn minh tinh tranh tài chủng loại vẫn tương đối nhiều cách chơi cũng có một chút khác biệt chúng ta lần này liền không dựa theo trước đó đến ngươi không phải muốn tham gia solo thi đấu sao như vậy liền lấy cái này solo thi đấu làm tiêu chuẩn ngươi mỗi tháng một cuộc liền thiếu hai triệu ngươi cảm thấy thế nào tôi hiểu số lô tranh tài thật là toàn m ì n h tinh hàng năm đều có một cái xem chút chính là người đơn đấu cái c h ủ loại kia mặc dù nói có một ít nho nhỏ chi tiết biến động cái đồ chơi này nói như thế nào đây tính ngẫu nhiên q u à lớn cho dù là nổi danh n h ư bức tuyển thủ đi lên về sau lật xe khả năng cũng là tương đối lớn ngược lại một chút không có danh tiếng gì ngươi cảm giác hắn không phải thao tác tăng trưởng còn có thể đánh rất tốt thậm chí là đi súng kích quán quân tựa như tô hiểu loại này công nhận trên thế giới mạnh nhất bên trên đơn thao tác không lời nói đi lên về sau lật xe lời nói mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái chỉ bất quá nhìn thấy hệ thống quy tắc này về sau t ô hiểu liền biết mình thua không xong lần này toàn m ì n h tinh solo thi đấu mình sợ là thua không xong khẳng định sẽ cầm tới solo q u á n quân cái này quán quân kỳ thật một điểm ý nghĩa đều không có cũng không thể tính là gì vinh dự hàm kim lượng không đủ bởi vì cái này trò chơi bản chất chính là cái đoàn đội trò chơi l i ê n một cái solo mà thôi hai triệu một trận có phải là có chút quý rồi t ô hiểu còn muốn lấy nói một chút giá đâu không đắt ngươi nếu là cảm thấy quý lời nói ta cái này bên trong còn có cái khác phương án đâu ngươi muốn nghe một chút sao t ô hiểu nghe xong lời này tranh thủ thời gian lắc đầu nói kia không có việc gì liền cái này đi một trận hai triệu kỳ thật tô h i ể u cảm thấy còn tốt cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận đi tối thiểu nhất trước đó mình ở trong trận đấu cũng là vài phút liền lấy đến cái một máu thua thiệt còn không chỉ hai triệu đâu coi như mình đánh tới cuối cùng đoán chừng cũng đánh không được quá nhiều khẳng định là không có mười trận giống như thiếu còn tốt đích sắc một lần cuối cùng hệ thống cũng không có cái gì công phu sư tử loạn loại này không tính là làm thịt hệ thống tiếp tục nói lần này lời nói túc chủ có thể tuyên bố một chút thắng một trận solo tranh tài sẽ quên giúp hai triệu ra ngoài đến lúc đó tiền cũng khỏi phải cho ta trực tiếp quên ra ngoài là được bất quá quên tiền con đường ta sẽ cho ngươi tiến hành xét duyệt xác định không có vấn đề gì tiền đều có thể dùng tại địa phương cần t ô hiểu nghe tới cái này đoán chừng về sau cảm giác hệ thống còn tính là người cái này x ó g thao tác để t ô hiểu liền càng thêm có thể tiếp nhận nếu là hắn như thế tuyên bố ra lời nói hiệu quả khẳng định không phải bình thường tốt t ô hiểu người thanh danh sẽ lần nữa lên cao làm từ thiện loại chuyện này chỉ cần n g ư ơ i dụng tâm thật đi làm có rất ít người sẽ phun t ô hiểu chỉ lo lắng nói hiện tại nghèo quá vạn nhất đến lúc không bỏ ra nổi đến nhiều tiền xấu hổ hữu tâm đùa một chút cái hệ thống này trong lòng tự đ ủ có thể hay không mượn ít tiền loại hình không có việc gì lão b ả người có tiền hệ thống vô tình đến một câu tôi hiểu t r ư ơ n g chín trăm mười liên thủ làm từ thiện t r ư ơ n g chín trăm mười liên thủ làm từ thiện tôi hiểu một nháy mắt rất im lặng cái hệ thống này quá gà tặc cũng không cho hắn tiếp xuống đem lời nói ra cơ hội cũng không có ý gì tôi hiểu liền không nói cái gì vốn chính là đùa g i ỡ n một chút mà thôi hơn mười triệu lời nói t ô hiểu vẫn có thể lấy ra mỹ nậu là có tiền bất quá cũng không tiện mở miệm tôi hiểu thật không phải người như vậy đối thủ còn có cái nhiệm vụ đâu cầm xuống solo quán quân tại lần này toàn bình tinh solo trong trận đấu cầm xuống tranh tài q u á n quân sẽ thu hoạch được thần bí ban thưởng nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm tôi hiểu cũng nhìn ra được nhiệm vụ hình thức so với trước đó hay là phát sinh một chút biến hóa nếu là trước đó lời nói cái hệ thống này ban bốn nhiệm vụ khẳng định là để cho mình thua trận solo tranh tài thua trận lời nói liền sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho bao nhiêu tiền loại hình nếu là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ thất bại mới có thể cho thần bí ban thưởng sau đó tôi hiểu mỗi lần lấy được đều là thần bí ban thưởng xem ra hệ thống hiện tại cũng là tâm lý nắm chắc đến lúc này tất cả mọi người minh bạch vô cùng còn trang bức cũng không có cái gì ý tứ muốn cho thần bí ban thưởng thì cứ nói thẳng đi đối cái này thần bí ban thưởng kỳ thật tô h i ể u vẫn tương đối cảm thấy hứng thú nói trắng ra khả năng chính là đối với hắn người một cái tương đối lớn tăng cường tùy tiện một cái thần bí ban thưởng khả năng cả một đời đều sẽ hữu dụng khó mà nói cũng là về sau cơ hội kiếm tiền đâu mắt thấy đến lúc này về sau không thi đấu lời nói nhiệm vụ khẳng định là càng ngày càng ít có thể cầm tới thần bí ban thưởng không cần t h á c h khí lần tranh tài này solo quán quân t ô hiểu là nhất định phải cầm đoán chừng cuối cùng cũng không có cái gì lo lắng t ô hiểu cầm xuống solo quán quân lời nói mọi người cũng sẽ cảm thấy là thực c h í danh quy đều nhìn qua t ô hiểu ở trong trận đấu cái kia thao tác năng lực cá nhân s á t thực rất mạnh dù sao t ô hiểu cũng cảm thấy còn tốt coi như là dùng tiền mua cái thần bí ban thường thôi hắn còn làm từ thiện đạt được một đợt không sai thanh danh cái này một đợt hắn khẳng định là không lỗ bởi vì tranh tài nhanh bắt đầu t ô hiểu bên này suy nghĩ một chút ngay tại mình người xã giao truyền thông bên trên tuyên bố tin tức này phương diện này cùng hệ thống đã nói xong hệ thống chắc chắn sẽ không chơi xấu khi tin tức kia thả ra về sau mọi người đều bị chấn kinh đến À đủ một trận s o l o t h ì đấu quên hai triệu đây cũng quá m á n h đi lần thứ nhất nhìn thấy có tuyển thủ có thể như thế quên tiền thực tế là ngưỡng bức ohz làm từ thiện thần quá tuyệt vĩnh v i ễ t ủng hộ ohz ha ha hiện tại thổi lợi hại đừng quay đầu đi lên trận đầu liền thua sau đó một mao tiền đều quên không đi ra làm như vậy lời nói đề nghị đối thủ đều bỏ quên đi vừa v ậ n để hắn nhiều quên ý tiền tin tức là bạo tạc tính chất càn quét trong ngoài nước Các vị đám vị bị đều hâm mộ fan toàn bộ đều bị nổ bộ rất a đến, r c h ấ nhiều k i n Rất rõ ràng tô h tuyển, tuyển thủ chuyên nghiệp năm thu nhập đều không có hai triệu đâu tại tôi hiểu cái này bên trong cũng chính là một trận solo thi đấu mà thôi vất quá mọi người ngẫm lại t ô hiểu làm từ thiện luôn luôn là hào phóng cái này mọi người trước đó cũng đều là hiệu quả lúc trước hắn có thể quên ra ngoài một trăm triệu đây là càng thêm khoa trương số lượng chủ yếu là cái này một trận tranh tài quên bao nhiêu phối hợp mức không sai lời nói để tất cả mọi người cảm thấy mới lạ lạ i khiếp sợ rất nhiều đám tuyển thủ đều bị hấp dẫn rất nhiều tuyển thủ đều tại khen t ô hiểu đồng thời cũng không ít trực tiếp điểm ngay tại cảm khái ra hỏa này thực tế là quá có tiền đi t ô hiểu thanh danh tự nhiên cũng là lần nữa dâng lên tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong độc một ngăn cũng sẽ có một chút da đen nói t ô hiểu cái gì lẫn lộn loại hình quay đầu một trận k ô n g thắng bị mọi người khen lường n à y kết quả một mao tiền đều khỏi phải quên quả thực đắc ý chỉ bất quá loại này không có gì cường độ người ta tô hiểu tối thiểu nhất là nói ra làm từ thiện còn luật đen cũng không có cái gì đạo lý người ta nếu là không nghĩ quên tiền trước đó quên nhiều như vậy là chuyện gì xảy ra đâu h á c tử nhóm hiện tại là tương đối ngược gió cũng không tốt lắm chuyển vận bởi vì không có cái gì không gian sinh tồn bất quá đối tô hiểu đến nói người khác cảm thấy cũng là có áp lực s ắ c thực không thể thua tối thiểu nhất n g ư ờ i phải thắng cái một hai trận đi nếu là trận đầu đi lên liền thua cuối cùng một b a o tiền đều không có quên ra ngoài h á c tử nhóm phải vui vẻ sẽ ra ngoài mang tiết tấu đối t ô hiểu cũng không đến nỗi sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn dù sao t ô hiểu trước đó quên tiền bày ở kia bên trong tất cả mọi người minh bạch hắn không phải vì giả vờ giả vịt chỉ bất quá hơi sẽ có như vậy một chút xấu hổ mà thôi đây chỉ là người khác cho rằng mà thôi trên thực tế tại t ô hiểu cái này bên trong không có nửa điểm áp lực mẹ nó lúc đầu đơn đấu loại chuyện này t ô hiểu liền không giả hắn xuất r a thuần thục anh hùng cái kia thao tác là người tiên người khác tại một đôi một trận chiến đấu bên trong rất khó đánh bại hắn lại thêm có thần bí lực lượng giá trị hắn muốn thua đều là đều là rất khó khăn sự tỉnh có cái gì tốt lo lắng đâu bất quá chỉ là mù nhọc lòng mà thôi về phần đối thủ bên kia cũng không cần lo lắng cái gì sẽ thả thủy c h i loại t ô hiểu vẫn tương đối tin tưởng mọi người nghề nghiệp tố dưỡng hắn làm từ thiện đối tranh tài bản thân là không có ảnh hưởng gì mọi người thật đánh lên ai còn nghĩ nhiều như vậy đâu khẳng định là hung hăng muốn thắng còn có một cái chính là năm đấm bên kia cũng là vô cùng vui vẻ quả thực yêu chết t ô hiểu dạng này tuyển thủ thật không nghĩ để hắn giải nghệ bởi vì đích sắc rất có thể làm nhiệt độ làm cái tranh tài nhiệt độ khẳng định là mọi người thứ cần thiết nhất toàn minh tinh thi đấu tốc độ chính là bình thường t ô hiểu tham gia về sau nhiệt độ mới có thể tăng lên lúc đầu tất cả mọi người thật hài lòng cuối cùng an bài cái lờ tờ lờ cùng lờ cờ cờ tranh đoạt vào quân có t ô hiểu ở đây năm nay cái này nhiệt độ không cần lo lắng kết quả chính t ô hiểu đến lại làm ra một màn như thế trước đó mọi người hoàn toàn không biết t ô hiểu cái này một làm lời nói nhiệt độ vô cùng khoa trường rất nhiều người lần nữa bị hấp dẫn đi qua lúc đầu được quan tâm nhất hẳn là chính thi đấu mới đúng solo thi đấu vật này không thể nào là được quan tâm nhất thế nhưng là bị t ô hiểu cái này thao tác một giá trị vậy liền không giống nha solo thi đấu nhiệt độ trực tiếp liền lên đi đoán chừng mọi người sẽ cường độ cao chú ý liền muốn nhìn một chút tôi hiểu đến cùng có thể quên bao nhiêu cuối cùng n ă m đấm bên kia cũng không công tha cơ hội này lại thêm bọn hắn bản thân cũng có làm từ thiện kế hoạch này trước đó đều là thông qua một chút từ thiện làn ra đến đem mua bán tiền quên giúp đi ra lần này càng là tuyên bố liên hợp tôi hiểu cùng một chỗ làm từ thiện chỉ cần tôi hiểu thắng buổi diễn bọn hắn cũng sẽ thêm vào quên tiền đơn một thủng hộ cái nào đó tuyển thủ đối với n ă m đấm đến nói là rất không hợp thói thường sự tỉnh bất quá tất cả mọi người không có ý kiến gì ai bảo t ô hiểu nhân khí cao đâu mà lại cái này thế nhưng là làm từ thiện nha rất nhanh ngày thứ nhì tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai bị lắm điều chỉnh tốt trạng thái của mình về sau toàn minh tinh liền chính thức bắt đầu nói trắng ra loại này tranh tài cũng sẽ không cho ngơi ư quá nhiều chuyện trước thời gian chuẩn bị chương chín trăm mười một lên đường phát bệnh quyết đấu chương chín trăm mười một lên đường phát bệnh quyết đấu muôn người chú ý bên trong toàn minh tinh sẽ giả mở màn tre đầu thứ nhất tranh tài các loại kẹp ở cũng không phải là một cái hình thức tranh tài sau đó tuần hoàn đánh xuống ngay từ đầu tô h i ể u tham gia chính là một trận chính thi đấu là lờ lờ đánh lờ s cũng chính là bắc mỹ bên kia thi đấu khu ở giữa hai hai đối kháng mà thôi cái này cũng là quan phương ă n bài dựa theo cái này đối kháng ai thắng chính là sau cùng chính thi đấu đi lấy quán quân nói trắng ra cũng chính là nghĩ cuối cùng nhìn thấy lờ đợ lờ cùng lờ cờ cờ hai bên chiến đội cùng một chỗ tranh đoạt quán quân mà thôi hai cái này thi đấu khu hay là thực lực mạnh nhất cùng một chỗ đánh tương đối lớn nhà chờ m o n g trận đấu này cũng không có cái gì cả sống mọi người xem như là đường đường chính chính tranh tài đang đánh bởi vì nói như thế nào đây tất cả mọi người đang chờ người cuối cùng cùng hàn quốc bên kia tranh một cái chính thi đấu quán quân đâu cái này nếu là ngay cả sau cùng trận chung kết đều không có tiến vào lời nói chẳng phải là có chút khó chịu mặc dù nói toàn mình tinh thi đấu cái tên này cũng không làm sao trọng yếu bất quá ngươi nếu là đánh mất mặt lời nói ngươi xem một chút người ta quay đầu phun không phun ngươi liền xong việc đội hình phương diện này hay là dựa theo bình thường đến đừng quên còn có thần phong cái này huấn luyện viên ở đây bất quá để thần phong tương đối n h ấ t cả chứng chính là lần này còn không có đến phiên hắn hỏi t ô hiểu muốn chơi cái gì anh hùng đâu người khác đem hắn cái này sống cho đoạn là m ặ khác mấy cái đồng đội trung lộ cùng ven đường hai người đều là khác chiến đội ba người này có thể nói cho tới bây giờ không có cùng tô hiểu đánh qua tranh tài cho tới nay đều là hướng về tô hiểu thực lực rõ như ban ngày ai không muốn cộng tác loại người này đâu mấu chốt tô hiểu nghề nghiệp kiếp sống là tương đối ngắn cũng liền đánh hai năm không đến thời gian mà tôi h năm thứ nhất mặc dù là cầm quá quân bất quá hắn là mùa hẹn trận đấu mùa giải sau thi đấu trước đó mới đánh nghiêm chỉnh mà nói lời nói nửa năm cũng chưa tới bên người đồng đội biến hóa không phải rất lớn lại thêm tô hiểu lại là một mực tại cờ cờ chiến đội cũng liền mấy người kia có thể có vận khí tốt như vậy có thể cộng tác tô hiểu mặc kệ dù sao ta trực tiếp trung lộ lộ lộ liền phụ trợ hiểu ca vậy ta quay đầu cũng cho hiểu ca khi phụ trợ á giờ ta là mặc kệ thì hiểu vê lúc này liền lộ ra rất bình tĩnh không nói lời nào trong lòng tự nhủ này một đám liếm cầu thật là không có gì tiền đồ không phải liền là cùng hiểu ca đánh cái tranh tài nha cần thiết ngạc nhiên như vậy không giống ta tiểu vê liền rất bình tĩnh dù sao đợi một chút tranh tài ngay từ đầu ta vô nào đi lên đường chính là loại này chính thi đấu mặc dù nói là đường đường chính chính đánh bất quá cũng không có khoa trương như vậy khẳng định không đạt được chính thức tranh tài trình độ kia cũng không có quá nhiều nhằm vào đối diện chiến thuật còn có anh hùng lựa chọn loại hình nói trắng ra hay là căn cứ chính mình tâm tình hoặc là đối diện anh hùng tới chọn một chút nói trắng ra ngươi đừng như vậy không hợp thói thường là được nếu là loại kia giải trí ván lời nói đích sắc có tuyển thủ sẽ tuyển một chút tương đối làm anh hùng ngươi nhìn xem liền không giống như là có thể thắng được đến tôi hiểu xem xét mọi người nhiệt tình như vậy cũng liền không có gì biện pháp tự tuyển vốn còn nghĩ tuyển cái thịt ở trên đường hôn một chút vui vẻ một chút liền đi qua nữa nha nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy cũng liền không nói hai lời để đồng đội trợ giúp mình khóa chặt lù xì ẩn cái này anh hùng tất cả mọi người đến phụ trợ như vậy không chọn cái a giờ loại hình anh hùng cảm giác có chút không thể nào nói nổi d á n g vẻ dù sao loại này tranh tài là không tính là gì nợ nần vấn đề tôi hiểu có thể tùy tiện chơi làm sao vui vẻ làm sao tới chính là bản thân tôi hiểu cũng là nghĩ thắng có thể thắng được đi lời nói tự nhiên là tốt nhất mặc dù nói cuộc thi đấu này thắng thua đối tô h i ể u đều không có ảnh hưởng gì lù xì ẩn không phải chuẩn bị ở sau cầm xem như khá cao vị trí liền lấy ra trên cơ bản mọi người xem xét cái này anh hùng liền minh bạch là lựa chọn gì khẳng định là cho lên đường dùng mặc dù cái này anh hùng vẫn tồn tại nhất định lắc lư khả năng thượng trung hạ cũng có thể chơi bất quá tô h i ể u cái này lù xì ẩn là có đại biểu tính mọi người vừa nhìn thấy cái này anh hùng cũng không có cái gì lý do đã cảm thấy khẳng định là tô h i ể u dùng hiện trường những n g nước ngoài khán giả cũng đều hưng phân lên không nghe đang hoan hô nhìn ra tôi hiểu nhân khí ở chỗ nào đều rất khủng bố l u c y ẩn cái này anh hùng đâu đối tuyến đánh một áp chế năng lực là tương đối buồn nôn nhất là đánh những cái kia thường vi bên trên đơn anh hùng lúc áp chế rất mạnh người thật nói cầm một cái tốt đánh l u c y ẩn bên trên đơn kỳ thật cũng không tốt tìm nếu không rất nhiều chiến đội ở trong trận đấu cũng sẽ không đi ban lù xì ẩn cái này anh hùng nếu thật là tìm được biện pháp có thể xử lý đối diện tại trung đan lựa chọn bên trên phơi xoắn suýt một chút cuối cùng rất có dũng khí đến cái cứng đôi cứng tại dậy cùng cạ l ị c sợ tạ hai cái này anh hùng bên trong xoắn suýt một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn bên trên đơn cạ l ị c sợ tạ đến đánh t ô hiệu lũ xì ẩn như thế cương manh tính cách cũng là để hiện trường khán giả lần nữa gieo họ cái này gieo họ thanh â m thậm chí so vừa rồi khóa chặt lũ xì ẩn thời điểm mọi người cho thanh â m còn lớn đâu bởi vì cái này toàn minh tinh tổ chức địa ngay tại bắc mỹ người ta thế nhưng là chủ nhà chủ bị ủng hộ là khẳng định lại nói mọi người cũng thích xem loại này cứng đối cứng đánh cái toàn minh tinh thi đấu ngươi nếu là còn sợ lời nói vậy liền không có ý gì t ô hiểu nhìn thấy cái này anh hùng thời điểm cũng liền bật cười lucy ân cùng cả lì sợ ta hai cái này anh hùng ở trên lộ ra hiện thời điểm chính là không ổn định đại danh tử các lì sợ ta muốn càng thêm không ổn định một chút cũng không phải cái này anh hùng không được có thể chơi đến tốt tuyển thủ chuyên nghiệp có ích cái này anh hùng muốn chơi đến áp chế lực rất cao không phải dễ dàng như vậy nhất là tại một mình đường thời điểm mấu chốt hai cái này anh hùng đều là tô h i ể u thành danh anh hùng cái này đồng thời xuất hiện tại lên đường lập tức xem chút mười phần cũng có chút cả sống hương vị tại đoán chừng trong trận đấu ông kính trực tiếp cho lên đường liền tốt hai cái này anh hùng cùng một chỗ đối tuyến nói trắng ra hay là nhìn thao tác thuộc tính lớn hơn một chút đối diện như thế tuyển tôi hiểu không có xem thường người ta ý tứ chính là cảm thấy còn thật có ý tứ đánh không lại là một chuyện khác tôi hiểu nhất dám lấy ra cũng không tệ sau đó đội hình k h i thật đối diện tiếp xuống mấy người chọn anh hùng còn tính là bình thường một chút chính là lờ v ờ lờ toàn m ì n h tinh bên này đội hình một trong đó đơn lộ lộ cái này đầu tiên xem ra thì k h á c lạc ò n có phụ trợ cũng là chơi cái cặn mạ cái này đội hình có thể nói tương đương mềm khuyết thiếu nhất định lập đoàn năng lực còn tốt tiểu bên là cầm cái giả bằng ố n bổ sung một chút cái này n ư ợ c điểm t r ư ờ n g 912, n g u y ê n lai、like、bọn hắn bình thường như vậy thoải mái t r ư ờ n g 912, n g u y ê n lai、like、bọn hắn bình thường như vậy thoải mái nhưng là liền lờ lờ cái này đội hình chỉnh thể bên trên xem ra hay là là lạ cái chủng loại kia luôn cảm thấy thấy thế nào làm sao không thích hợp cái này đội hình cũng liền toàn mình tinh chính là làm ra nếu là bình thường lời nói đoán chừng tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là âm phụ đến không được đội hình đám f a n hâm mộ thật rất khó tiếp nhận tại khiêu chiến f a n hâm mộ cực hạ n còn tốt bắc mỹ bên kia đội hình có cái cạ l ị c sợ tạ t ạ cũng không thế nào dương g i n chính là lại thêm năng lực cá nhân phương diện này khẳng định là so đối diện mạnh mọi người cũng không tính là vừa nhìn thấy đội hình đã cảm thấy thua còn có thể đánh lại nói còn có tô hiểu ở đây cũng không thế nào lo lắng những vật này rất nhanh chính thức tiến vào trong trận đấu từ anh hùng tuyển ra đến về sau liền chú định đạo truyền bá ống kính nhất định sẽ mạo xưng điểm cho lên đường cái này không có gì để nói nhiều tranh tài ngay từ đầu ống kính liền vây quanh lên đường đang đánh truyền đâu tô hiểu tự nhiên ngay từ đầu tiến công tính liền kéo căng đánh loại này tranh tài còn sợ hãi rụt rẹ vậy liền không có ý gì cái này tô hiểu đều không thế nào cân nhắc đối tuyến thời điểm t ô hiểu liền chú ý tới đối diện cái này cạ lịt sợ tạ chơi thực tế là không quá đi đầu tiên chi tiết này phương diện nắm giữ cũng không phải là rất tốt xem ra còn rất kéo v ư ợ n giám vẻ hoàn toàn đánh không ra tương đối mạnh cái chủng loại kia tiêu hao tới cấp hai về sau song phương tiêu hao năng lực đều gia tăng không ít bất quá vẫn là t ô hiểu càng thêm lợi hại nhất là học xong hoạt bộ về sau vô cùng khoa trương đánh lấy đánh lấy cấp ba thời điểm t ô hiểu hoàn thành đối vị đơn giết một máu nắm bắt tới tay có thể là trước đó trong trận đấu lưu lại bóng tối diện tích thực tế là quá lớn t ô hiểu bây giờ nghe một máu cái này thanh âm nhắc nhở thời điểm hay là tâm lý sẽ lột bột một chút sau đó nghĩ lại ngấp lại giống như cùng mình cũng không có quan hệ gì cũng không nợ tiền sợ cái gì đâu đối diện nhanh như vậy liền bị giết nói trắng ra hay là bởi vì có chút muốn cùng tô h i ể u thao tác n g h ĩ đối tiêu hao kết quả liền xảy ra vấn đề thao tác phương diện bị nghiền ép bình thường tại đối diện muốn cùng người đánh hắn không sợ thời điểm mới là tốt nhất giết thời điểm nếu là đối diện một mực sợ lời nói nói thật thật đúng là không thế nào tốt đơn giết đâu tối thiểu nhất là không có nhanh như vậy tô hiệu tại đánh giết về sau đều không có gì cảm giác hưng ấ n chính hắn cũng minh bạch đối phương cái này thao tác trình độ cùng hắn không tại một cái phương diện bên trên mọi người t r ê n lệch vẫn còn tương đối lớn căn bản cũng không tính trên thế giới nhất lưu bên trên đơn nhị lưu đều không nhất định vì cái gì có thể c h ú n g cử toàn minh tinh đâu bởi vì người ta là một vị t r ì n h chiến nhiều năm lao tướng tại bắc mỹ bên này nhân khí không phải tùy tiện nói một chút người muốn nói gì thành tích nói thật hàng năm thế giới thi đấu đánh xong bắc mỹ đều không có gì thành tích nhân khí hay là cái kia nhân khí biến hoa không phải rất lớn mà lại hắn giống như tô hiểu cũng dự định cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau giải nghệ tự nhiên là có rất nhiều f a n hâm mộ muốn để hắn đến toàn bình tinh cùng tô hiểu f a n hâm mộ là một cái tâm tính chỉ bất quá hắn giải nghệ nguyên nhân cùng tô hiểu hay là có khác nhau đâu tô hiểu là mình không muốn đánh hắn đúng là bởi vì niên kỷ quá lớn tuổi tác vật này vĩnh viễn là tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm địch nhân lớn nhất hắn cái tuổi này thi đấu trạng thái ngươi nói tốt bao nhiêu cũng không thế nào thực tế bị tô hiểu cho nghiền ép là phi thường bình thường tô hiểu cũng biết đối diện tình huống loại này lao tướng hắn luôn luôn là rất tôn trọng đặc biệt là có can đảm cùng hắn liều loại này tinh thần đối với người ta tôn trọng lời nói vậy liền xuất ra toàn bộ thực lực đến toàn lực ứng phó đi đánh loại này đ ố i tuyến cái chăn giết một lần về sau trên cơ bản cũng liền không sai b i t lắm có thể nói một mực không ngẩng đầu được lên đằng sau cái này cạ lì sợ tạ mình ngược lại là nghĩ sợ một chút bất quá tô hiểu các đội hữu vẫn luôn tới trận này tất cả mọi người tại bảo đảm tô hiểu một người lên đường cái này cạ lì sợ tạ tại tháp dưới căn bản là đứng không vững điên cùng tôi vượt tháp đánh giết tô hiểu bên này cầm mấy người đầu một huyết tháp ăn một lần liền trực tiếp cất cánh toàn trường tranh tài có thể nói không ai cả nổi loại này khác loại bốn bảo đảm một trận cho tranh h cho chơi, chơi ậ t tở đúng bên này mấy người chơi, mọi người liền chơi còn là lở lở mấy mọi ấ t thuận. Khoảng 20 phút, liền kết thúc tranh tài cùng người cơ người không sai bịt lắm, toàn bộ hành trình treo lên sai bịt bộ treo lắm, đánh một điểm một mực cầm mái. Trận tôi tại giết, nhất tiền, tự nhiên là rất thoải、mái. Tranh tài đều đấu đánh, điên đầu. đầu, đánh hiểu chơi người khỏi phải nhiều người nhiên áp lực là loạn lấy là là có. chịu, cùng cùng Chính chính sau yếu không hơn như này nợ vậy dễ xong về sau người ta bắt mỹ bên kia cũng không có gì không cao hứng xem ra đồng dạng rất vui vẻ vậy là được thôi trò chơi b ằ n chất hay là vì vui vẻ nhất là tại toàn minh tinh cuộc thi đấu này kết thúc về sau cũng là có sau trận đấu phỏng vấn bất quá cái này cũng không tính là cái gì đặc biệt bởi vì hàng năm đều là cái dạng này cũng may tô i hiểu bên này đâu đi tiếng anh lưu bên kia phỏng vấn còn tính là hơi bình thường một chút tiếng trung lưu đối mặt trong nước người xem bên này cho đến trung đan tuyển thủ ngây ngô vị này cũng là trong nước nổi danh trung đan suất đạo về sau chính là lấy thao tác s ừ n g năng lực cá nhân không có gì để nói nhiều ở trong nước trung đan bên trong tuyệt đối là giá trị bản thân c a o nhất mấy cái kia một trong nếu là không lợi hại lời nói cũng không thể trúng tuyển toàn minh tinh tại lờ vợ lờ bên kia trung đan vị trí này cạnh tranh vẫn tương đối kịch liệt ngây ngô tuyển thủ bên này cầm xuống trận đấu thứ nhất thắng lợi hiện tại tâm tình như thế nào đây tiểu tân bên này phỏng vấn mở màn vẫn là trước sau như một đơn giản trực tiếp ngây ngô tên tiểu tử này quả nhiên là người cũng như tên vẫn tương đối non nớt cái chủng loại kia căn bản cũng không dám xem người ta mượn tử chỉ là nhìn không chấp mắt hồi đáp đã cảm thấy vẫn tốt chứ bởi vì đánh tương đối nhẹ nhõm khả năng bởi vì tranh tài quá trình tương đối bung lòng cho nên lúc này tâm tình hay là rất tốt tiểu tân lại hỏi nghĩ như vậy hỏi một chút ngươi luôn luôn đều là lấy thao tác sưng tuyển lộ lộ cái này anh hùng là vì cái gì đâu trước kia ở trong trận đấu giống như cho tới bây giờ không gặp ngươi chơi qua nha chính là cảm thấy có hiệu ca tại cũng không cần ta xê ta liền lấy cái lộ lộ hỗn một chút là được ngươi ngô bên này vừa cười vừa nói tranh tài trước khi bắt đầu ta liền nói cái này đem ta lộ lộ phụ trợ hiệu ca cho nên hiệu ca cầm lũ s ì ẩn loại này anh hùng xem ra o hát、UH、dẹt trận này tuyển lũ s ì ẩn cùng ngây ngô hay là có không tiểu quan hệ tiểu tân vừa nghe đến tô hiệu liền hăng hái cái này không liền đến trọng điểm câu nha tiểu h ò tử hay là rất hiệu sự tình Kế giữa、like、theo bình thường tiêu chuẩn đến nói đó chính là ek có chút thấp ngươi liền xem như tâm lý nghĩ như vậy cũng không thể tại phỏng vấn bên trong trực tiếp như vậy nói ra nhà lời nói này không phải đắc tội với người nhà người ta quay đầu cờ gờ chiến đội những người khác nghe tới nghĩ như thế nào ngươi cái này không phải liền là lại ám chỉ chúng ta mấy cái đều là lưu manh sao chỉ có đi theo tô hiểu mới có thể n ắ m thắng trên thực tế ngươi m ô thật đúng là không phải loại kia sg thấp người đang nói lời này trước đó tự nhiên là trải qua cân nhắc hắn cảm thấy không có vấn đề gì vì cái gì không có vấn đề đâu bởi vì bản thân đây chính là nói đùa phương thức nói ra nghiêm túc ngươi liền thua đang nói hắn thuyết p h á p này cũng bất quá chính là biến tướng tại thổi phồng tô hiểu lợi hại mà tôi bởi như vậy tô hiểu p a n hâm mộ nghe thật cao hứng mọi người đều biết cờ gờ chiến đội những người khác f a n hâm mộ cộng lại còn chưa đủ tô h i ể u một người f a n hâm mộ số lẻ đâu còn có điểm trọng yếu nhất là ngây ngô cùng cờ gờ chiến đội mấy người kia cũng còn rất quen bình thường thường xuyên xong bài bên trên phần có loại thỉnh thoảng còn hùng hùng hồ hồ lẫn nhau cùng một chỗ âm dương vái khí tự nhiên là không có gì tốt lo lắng có cái này âm dương vái khí cơ hội còn có thể nghĩ đến bỏ qua sao lại thêm còn có một chút cờ gờ chiến đội mấy người thật đúng là sẽ không tức giận tối thiểu nhất sẽ không bởi vì cái này sinh khí hắn nói chẳng lẽ không phải sự thật nha mọi người ở trong trận đấu chỉ cần có hiểu ca ở thời điểm vẫn luôn nằm còn rất thoải mái nha đúng là cái dạng này loại tư vị này người khác dù nói thế nào cũng không thể chính xác miêu tả ra hay là phải tự mình cảm thụ mới được người xem một chút ngây ngô chính là cái dạng này hắn bình thường cũng biết cờ gờ các đội viên rất thoải mái thế nhưng là thể nghiệm một chút có tô hiểu về sau mới biết được là sảng khoái hơn trung lộ tuyển cái lộ lộ chầm rãi hỗn cảm giác mình giống như đều không có tác dụng gì đâu liền tùy tùy tiện tiền thắng còn có so đây càng thêm thoải mái sự tình nha đặt ở chính hắn chiến đội ngươi để hắn trung đan cầm cái lộ lộ còn có thể thắng đây là không dám nghĩ sự tình chủ yếu ngươi đánh người ta cũng không phải đồ ăn bức bác m ị cái này thi đấu khu là thực lực bình thường bất quá người ta tốt xấu có thể tới tham gia toàn minh tinh trên cơ bản tiêu chuẩn đều vẫn là có cái này đều có thể làm thành người cơ đến treo lên đánh có thể nghĩ là nhiều nhẹ nhõm một sự kiện ngây mô biểu lộ cảm xúc liền trực tiếp nói ra lập tức đem người chủ t r ì đều làm vui mà liền tại hiện trường tiểu vê nghe tới câu nói này về sau cũng liền nhịn không được bật cười trong lòng tự nhủ tại ngươi thoải mái trước đó ta liền đã thoải mái qua rất nhiều lần có hiểu ca cam đoan để ngươi thoải mái không ngừng bất quá n g ấ m lại về sau liền muốn giải nghệ hay là hơi có chút tiểu khổ sở hoài niệm cùng tôi hiểu kể vai chiến đấu thời gian cái này chính thi đấu kết thúc về sau kế tiếp còn có các loại tranh tài đâu chỉ bất quá tôi hiểu cái này biểu hiện hay là gây nên mọi người n h i ệ nghị toàn thế giới người chơi lúc này đều cảm giác tôi hiểu trạng thái này trực tiếp giải nghệ thực tế là quá lãng phí hắn hẳn là còn có thể cho mọi người mang đến càng nhiều kỳ diệu biểu diễn những này nhìn xem liền tốt đều quyết định giải nghệ làm sao có thể còn thu hồi lại đâu ta tô hiểu không muốn mặt mũi nha phía sau tranh tài tô hiểu không có tham gia dù sao nhiều như vậy hạng mục tranh tài cũng không phải là mỗi cái tuyển thủ đều sẽ tham gia có một ít sẽ tham gia mà có một ít sẽ không phía dưới tiến hành những này tô hiểu đều không có gì hứng thú quá lớn chính là hai người hình thức một người thao túng con chuột một người thao túng bàn phím khảo nghiệm hai người ăn ý phối hợp độ thời điểm đây cũng là toàn minh tinh uy tín lâu năm hạng mục trên cơ bản hàng năm đều có trước kia còn tìm tuyển thủ chuyên nghiệp cùng một chỗ phối hợp đâu năm nay hơi cải biến một chút một cái tuyển thủ chuyên nghiệp phối hợp một cái dẫn chương trình đều là từng cái địa phương nổi danh có nhất định lực ảnh hưởng dẫn chương trình có thể được mời tới loại đồ chơi này khả năng có người cảm thấy còn thật có ý tứ dù sao vui vẻ liền tốt khẳng định sẽ hơi có một ít tay con mắt chẳng diện bất quá t ô hiểu cũng không có cái gì hứng thú n g ư ờ i để hắn đi chơi loại này lời nói cá nhân hắn liền sẽ rất khó chịu thật không thể đem bên cạnh người kia một cước đ á y bay sau đó tự mình một người đến thao tác đâu sau đó khỏi phải thao tác lời nói t ô hiểu ngay tại phía dưới nhìn xem liền tốt tiểu bê tại cuộc thi đấu này bên trong phối hợp hay là cái nữ mc mấu chốt chơi chính là ly xin cái này anh hùng cái này thao tác nhưng đem tô h i ể u chết cười các loại cay con mắt hay là cái kia nữ mc thơi có chút ảnh hưởng tiểu v phát huy tiểu v một người thao túng bàn phím con chuột bên kia không nghe lời tay hắn nhanh lại nhanh đều không có tác dụng gì nếu là hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp cùng một chỗ thao tác kỳ thật trên cơ bản là không có vấn đề gì ngươi nhìn xem sẽ cảm thấy còn rất trôi chạy cùng bình thường trình độ vẫn được người chơi chơi không sai biệt lắm tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác còn có phối hợp đều là bảy ở nơi đó dẫn chương trình liền không nói được trình độ đều là không nhất định cuộc thi đấu này t ô hiểu vui sướng một chút tiếp xuống rất nhanh liền đến solo thi đấu năm nay solo thi đấu vậy mà trở thành n g u ô n người chú ý tranh tài chủ yếu vẫn là t ô hiểu kia một đợt đem nhiệt độ trực tiếp làm cùng nó nói là solo thi đấu tương đối thụ chú ý chẳng bằng nói là mọi người muốn nhìn một chút t ô hiểu đến cùng có thể quên rút bao nhiêu tiền ra ngoài một chút fan hâm mộ hay là hơi có chút thấp thỏm trong lòng tự nhủ sẽ không trận đầu liền lật xe đi cái này nếu là trận đầu liền lật xe lời nói xác thực còn rất lúng túng sẽ có hay không có bình x ị là một chuyện khác xấu hổ cũng là khẳng định sự tình vòng thứ nhất solo thi đấu là trực tiếp 64 tiến vào 32, nói cách khác hết thể sáu cái tuyển thủ tham gia cái này năm nay cũng chính là tuyển thủ nhiều trên cơ bản mỗi cái thi đấu khu đều đến mấy cái còn có nhiều như vậy tiểu thi đấu khu góp đủ nhiều người như vậy cái này đối chiến danh sách là quan phương an bài khẳng định cũng là có nhất định ý nghĩ nổi tiếng những tuyển thủ kia nhóm không có khả năng trực tiếp liền gặp còn phải cam đoan một chút phía sau tranh tài tương đối đặc sắc mới được tôi hiểu bên này tính toán một cái sáu top bốn lời nói kỳ thật cũng còn tốt đánh tới trận chung kết hết thể cũng liền đánh cái sáu trận mà thôi hết thể thuận lợi liền có thể đoạn giải quán quân dù sao mỗi một vòng xuống tới đều phải đào thải một nửa người đánh cái hai vòng về sau đó chính là top mười sáu nhân số lập tức sẽ giảm mạnh mà lại loại này chế độ thi đấu không có chính là không có không có khả năng trả lại cho ngươi cái gì phục sinh thi đấu đánh đối tô hiểu đến nói cái này khẳng định là chuyện tốt một trận hai triệu như vậy sáu trận đánh xuống cũng chính là mười hai triệu tiền mặt cái này tiền đối tô hiểu đến nói cũng coi là còn tốt dù sao hiện tại kiếm tiền năng lực không giống ngàn đem bạn loại chuyện này cũng không nhất định cũng rất nhiều tại tiếp nhận phạm vi bên trong đi bởi như vậy tôi hiểu liền một thân nhẹ nhõm cảm giác hoàn toàn không có vấn đề gì liền đợi đến đợi một chút solo lúc bắt đầu mình đi lên tốc độ ánh sáng giải quyết đối diện đâu chương 914, n t r i b ố hai triệu chương 914, n t r i hai triệu vòng thứ nhất cái này solo thi đấu liền lộ ra tương đối g i ả i dòng một chút bởi vì 64 cái tuyển thủ chia 32 tổ đến đối kháng n g ư ờ i nghĩ một hồi phải bao l â u thời gian sân khấu là trải qua bố trí máy tính đều là 22 đặt ở cùng một chỗ mấy tổ đồng thời lên đánh xong về sau ống tính trực tiếp c ắ t đến mặt khác một tổ là được năm nay quy tắc này vẫn tương đối thường gặp loại kia một máu một tháp một trăm b i n h ba loại chiến thắng phương thức đây cũng là s ô lô bên trong thường thấy nhất quy tắc cho tới nay đều là cái dạng này khẳng định vẫn là một máu loại phương thức này thường thấy nhất ngươi nếu là đẩy cái một tháp hoặc là ăn một trăm cái đao loại hình đến vân ra thắng bại thì thật một điểm ý tứ đều không có, còn có chút ò n có c tra tấn người xem n ă m đấm hai năm này cũng là cải biến qua là một cái đặc thù co lại vòng hình thức ra cuối cùng cái kia vòng l ử a tới lời nói đụng phải liền là chết không đánh đều không được liền không tồn tại cái gì một trăm đao loại hình bất quá loại hình thức này đâu ngươi cầm tới một máu cũng không tính thắng chỉ có thể nói cầm tới một chút ưu thế mà thôi hay là cần một quãng thời gian đợi đến co lại vòng mới có thể phân ra thắng bại tới năm nay cũng không biết làm sao vậy khôi phục trước kia cái chủng loại kia giả quy tắc hình thức loại kia hình thức lời nói có đôi khi rất dày v ò khốn khổ có thời gian cũng rất nhanh đi lên liền đổi bính khả năng lập tức liền bộc phát ra một máu nữa nha cái này vẫn tương đối bình thường tất cả mọi người đang chờ đợi tô hiểu bất quá ban tổ chức cũng là tương đối hiểu không có khả năng an bài tô hiểu ngay từ đầu liền lên tô hiểu thuộc về l ệ sau thời đoạn đi lên ở giữa tô hiểu cũng nhìn không ít trận các vị đám tuyển thủ solo chỉ có thể nói vật này vẫn có chút vận khí thành điểm ở bên trong cũng nhìn người anh hùng lựa chọn không hề chỉ là thao tác đơn giản như vậy đương nhiên cũng có một chút là tương đối cay con mắt liền có sai lầm bị người trực tiếp mang đi còn có chính là sớm có thể nghĩ tới loại kia c h a tấn người tô hiểu tận mắt thấy một cái b ư ớ c tuyển bom người sửng sốt bổn một trăm cái binh sau đó cầm xuống tranh tài thắng lợi thành công tiến vào ba mươi hai cường chỉ có thể nói người ta đây là đang quy tắc cho phép bên trong mặc dù xem ra tra tấn người vất quá không có gì biện pháp thắng chính là thắng tại bạn chúng trong chờ mong mọi người mong đợi tô hiểu cuối cùng là ra sân tô hiểu đối thủ thứ nhất là châu đại dương bên kia thi đấu khu cũng chính là mọi người tục xưng bên ngoài thẻ thi đấu khu cũng không thể nói nhất định lại không được đi tối thiểu nhất có tuyển thủ năng lực cá nhân còn được hơn nữa còn có người thích làm một chút tao đổ v ậ t ngoài ý liệu của ngươi tên tiểu t ử này vẫn tương đối tinh thần mà lại tóc u ộ m thành tự sắc xem ra rất bắt mắt nhìn thấy tô hiểu về sau rất nhiệt tình chào hỏi tô hiểu cùng hắn giao lưu là vô áp lực dù sao ngôn ngự phương diện này là tinh thông qua nguyên lai、like, tên tiểu từ này cũng là bên trên đơn vị đưa tuyển、thủ. mà lại là t ô hiểu siêu cấp f a n hâm mộ chắc không được kích động như vậy đâu t ô hiểu đối với cái này cũng không cảm thấy có cái gì tốt t i n h ngạc rất nhiều nghề nghiệp bên trên đơn đều nói là hắn f a n hâm mộ loại lời này t ô hiểu thực tế là nghe nhiều lắm đương nhiên biết cũng có một bộ điểm khả năng chính là tại phỏng vấn thời điểm nói ra lời khách khí mà thôi nói chuyện t i ế m vài câu tranh thủ thời gian điều một chút thiết bị rất nhanh tiến vào cái này s o l o hình thức bên trong ngay từ đầu là có ban người cái này không ngươi có thể ban rơi ba anh hùng cái đồ chơi này liền tùy、ý. khả năng có người thì nghiêm túc cảm thấy cái gì anh hùng có đánh ta liền cho ngươi theo b ấ t quá rất nhiều người đâu đều là tới chơi đ ù a cũng không quan trọng còn có một số tao ban ba anh hùng thủ c h ữ cái ngươi nối liền xem xét vừa vặn không phải liền là cái nào đó chiến đội nha tôi hiểu bên này cũng là tương đối tùy ý ban ba anh hùng cũng không có gì tốt cố ý muốn nhằm vào điểm mình vui vẻ liền tốt chứ sao trận đ ầ u solo trong trận đấu tôi hiểu trực tiếp lựa chọn cạ lịch sở tạ cái này anh hùng không phải vì tận lực tú một chút loại này anh hùng chủ yếu cái này anh hùng tại solo bên trong đúng là tương đối lợi hại cái chủng loại kia loại hình lại thêm tôi hiểu dùng thuật tay trận đầu lời nói t ô hiểu cũng không nghĩ là một chút cổ quái kỳ lạ anh hùng ra mặc dù nói hắn cũng biết tỷ lệ lớn là nhất định thắng không hơn mười ngàn khẽ đảo xe nữa nha lần này coi như muốn xuất tiền t ô hiểu cũng không muốn thua chủ yếu hắn muốn cầm tới solo quán quân về sau cái kia thần bí b a n thường vẫn tương đối chờ mong sẽ ban thưởng cái gì lại nói mình cái này từ thiện kế hoạch làm xôi trào rừng dương kia là tại toàn thế giới điện cạnh vòng đều chiếm được nhất trí khen ngợi cái này nếu là trận đầu liền lận xe lời nói t ô hiểu gánh không nổi người này hay là sẽ lung túng bây giờ không phải là đau lòng chút tiền nhỏ kia thời điểm lại thế nào không tốt tốt xấu cũng được thắng cái hai trận mới được tối thiểu nhất mình trên mặt mũi không có trở ngại đối diện cũng cầm lại á t g anh hùng không biết là vì đảo ngược gửi lời chào một chút hay là chuyện gì xảy ra lựa chọn mà bạn rút cái này anh hùng k h i thật bạn rút cái này anh hùng đi tại solo thi đấu bên trong s á c thực cũng không ít lần ra sân vẫn là có thể chỉ bất quá tại đối mặt cạ lì sợ tạ i thời điểm sẽ có nhất định áp lực cụ thể liền nhìn mọi người tại chi tiết phương diện một chút lẫn nhau liều solo địa đồ khẳng định là vĩnh hằng bất biến khóc thét thâm lên tiến đến bề sau mọi người ra chính là trung lộ đối n ị c h trang ngập mùi thuốc súng Đối diện tên tiểu tên này, là không tử là còn ó chút nào sợ cái chủng thích c thật Hiểu hiểu Tô rất sát. nào rằng người này, loại loại sợ kia, bởi vì hiểu sát. Còn không có đợi mọi người nhìn qua người đâu đột nhiên toàn bộ hình tượng nhất t r u y ề n vô số tuyết cầu ở trên màn ảnh nhảy bọn chứng minh tranh tài kết thúc lúc này mới ba phút nhiều một chút mà thôi tô hiểu liền thành công cầm xuống một máu đồng thời lấy được trận đấu này thắng lợi tiến vào ba mươi hai cường đồng thời cũng làm cho đám f a n hâm mộ hơi thở dài một hơi còn tốt tô hiểu là ổn định không có vòng thứ nhất liền là xe mọi người lo lắng nhất vấn đề kia cái này sẽ không phát sinh từ hiện trường người xem trong tiếng hô có thể nghe được đây là toàn bộ solo trong trận đấu phân ra thắng bại về sau mọi người hào hứng cao nhất một lần nguyên nhân rất đơn giản hắn cái này một tháng được tới như vậy trực tiếp hai triệu ra ngoài lúc này mới ba phút mà thôi liền ra ngoài hai triệu nói ra ngoài hay là rất đáng sợ mặc dù nói cái này hai triệu là trong nước tiền tệ có lời thành đồ lạ lời nói liền không có nhiều như vậy bất quá đồng dạng không phải một con số nhỏ tốt xấu người ta tô hiểu là đại thủ bút làm từ thiện mặc kệ là quốc gia nào người xem liền không có không ủng hộ đạo lý ngược lại tô hiểu lúc này nhìn bề ngoài vân đạm phong khinh giống như hai triệu không phải tiền đồng đạo bất quá mọi người suy nghĩ kỹ một chút tôi hiểu khẳng định cũng sớm nghĩ tới những này người ta là không quan trọng thực tình đau tiền làm sao có thể còn quên nhiều như vậy ra ngoài làm từ thiện đâu tôi hiểu vốn chính là cái không quan tâm tiền tài người chương chín trăm mười lăm ngụ tử quyết đấu chương chín trăm mười lăm ngụ tử quyết đấu tôi hiểu trận đấu báo cáo thắng lợi để vô số đám f a n hâm mộ ăn một viên thuốc c ă n thần về phần quên giút hai triệu sự t ì n h mọi người cảm thấy chút tiền này tôi hiểu hẳn là sẽ không đau lòng bỉ trước đó người ta còn quên hơn một trăm triệu đâu so ra chỉ là hai triệu tính là gì đâu mà lại đám f a n hâm m ộ đều tin tưởng cái này hai triệu khẳng định không chỉ là tô h i ể u cuối cùng q u ê n tiền số lượng đằng sau có lẽ còn là có thể thắng được đến coi như thật vận khí không tốt hoặc là nói thao tác xuất hiện sai lầm loại hình trận tiếp theo tranh tài lật xe lời nói như vậy cũng là có thể sẽ xuất hiện tình huống thật cái dạng kia lời nói kỳ thật cũng là còn tốt không tính là cái gì đặc biệt lúng túng tình huống tối thiểu nhất tốt xấu còn thắng một trận q u ê n r ú t hai triệu ra ngoài đâu không phải chuyện kỳ quái gì hôm nay vòng thứ nhất solo thi đấu đánh xong về sau toàn bộ ngày cái này toàn mình tinh thi đấu cũng coi như là kết thúc hay là tốn rất dài thời gian ngày đầu tiên cũng không tính quá đặc sắc đi khả năng rất nhiều đồ chơi xem ra thậm chí đều cảm thấy chính là đang lãng phí thời gian tôi hiểu một người chống lên rất lớn nhiệt độ nếu không cái này toàn mình tin h là không có lớn như vậy nhiệt độ tôi hiểu bọn hắn đánh song sau cuộc tranh tài cũng liền nghỉ ngơi nghỉ ngơi cũng không có đi ra ngoài chơi b u ù n g địch tại khách sạn bên trong đợi đâu b ấ t quá toàn mình tin h tranh tài cũng không có cái gì tốt huấn luyện người lúc này còn đánh cái truy huấn luyện thi đấu tất cả mọi người không phải một cái chiến đội trên cơ bản mọi người hay là bảo trì tuyển thủ chuyên nghiệp cái chủng loại kia trạng thái bình thường nhằm chán thời điểm có máy tính lời nói đánh một chút dạ liền tốt không giống t ô hiểu liền tương đối trực tiếp hay là rất cá cơm m ố i trở về về sau liền chơi đ ổ a điện thoại sau đó cùng mị n ấ u tâm sự thời gian rất dễ dàng liền cho đổi u mọi người đối với t ô hiểu thái độ này cũng đều là không quan trọng dù sao là toàn m ì n h tinh thi đấu nha hiểu ca thư giãn một tí là rất bình thường người ta thế giới thi đấu mới đánh xong cơ h ộ i xuất r a cái mạng giả của mình tại c có thể nói hay là vô cùng b ấ t vả người ta lúc này vung lòng là rõ ràng hiểu ca bình thường cũng là cái dạng này c ũ ngày không phải l bởi minh tinh thi giản vì v toàn đơn như đấu ậ nếu là thứ ế Thế giới chừng cũng nhàng nhưng thi lời nói, hiểu một rất hắn nhẹ như đấu đoán lưu là ca mực vậy. b nhì toàn minh tinh thi đấu h ừ n g hực khí thế kế tiếp theo đang tiến hành toàn bộ toàn minh tinh thi đấu lời nói tổng cộng là ba ngày hôm nay đánh xong về sau còn không có kết thúc đâu ngày mai còn phải một ngày mới được hôm nay cuộc thi đấu này cũng có chính thi đấu chính là cùng một chút tiểu thi đấu khu đánh không có gì tính kiêu chiến đồng thời còn có một ít đặc thù hình thức tranh tài t h như nói cái gì cực hạn tiềm kích loại hình loại này chính là tuyển thủ chuyên nghiệp cùng dẫn chương trình nhóm cộng đồng tham dự tôi hiểu cũng tới đi chơi một đêm vui vẻ liền tốt tận lực buổi tiếp solo thi đấu thuộc về sen kẽ ở trong đó và hôm nay đâu solo thi đấu hội trực tiếp đánh hai vòng ba mươi hai t i ế n vào mười sáu còn có mười sáu t i ế n vào tám quyết r a tám mạnh về sau ngày mai ngày cuối cùng tám người này sẽ trực tiếp quyết định ra quán quân thuộc về tôi hiểu cái này solo thi đấu vẫn là trước sau như một làm cho người ta chú ý tất cả mọi người muốn nhìn một chút tôi hiểu hôm nay có thể thành công hay không lại móc bốn triệu ra ngoài hôm nay hai trận nếu là đều thắng lời nói đó chính là bốn triệu tăng thêm ngày hôm qua chính là sáu triệu hết thảy tôi hiểu lần thứ nhất phát hiện trước kia là hệ thống ước gì mình thắng nghĩ đến để cho mình bỏ tiền mà lần này toàn minh tinh thi đấu mọi người tâm tính này không phải liền là trước đó hệ thống tâm thái nhà n g ấ m lại đều để người cảm thấy còn rất khoa trương kỳ thật tôi hiểu trận thứ nhì tranh tài đánh cũng là bên ngoài thẻ thi đấu khu tuyển thủ đông nam á bên kia mọi người tại tranh tài trước đó thương lượng một chút sử dụng đồng dạng anh hùng đến thao tác loại tình huống này tại toàn minh tinh solo thi đấu bên trong vẫn tương đối thường gặp mọi người nếu là sớm thương lượng xong lời nói liền có thể trực tiếp sử dụng đồng dạng anh hùng dạng này solo xem ra cũng sẽ có ý tứ một điểm bất quá có tuyển thủ cảm thấy bộ dạng này chơi có ý tứ có đây này thì không thích cái dạng này dù sao đồng dạng anh hùng nha ngươi đều tìm không ra anh hùng phương diện lấy cớ đánh không lại người ta lời nói đúng là thao tác phương diện xảy ra vấn đề đây là có chút mất mặt tối thiểu nhất có người đích xác sẽ cho là như vậy tôi hiểu là không quan trọng đối diện người này tìm hắn chơi như vậy có lẽ là vì giải trí cũng có lẽ là có khát tâm tư t h như nói hắn danh khí lại không lớn tại đông nam á bên kia khả năng nhân khí còn rất cao bất quá tại toàn thế giới đến xem liền không quá đi bởi vì đông nam á thi đấu khu mùa giải chú ý độ s á t thực không quá làm được bộ dáng ngươi liền đừng để cập nhân khí cùng tô hiểu so kia là không có gì biện pháp so không tại một cái cấp bậc bên trên hắn không bằng tô hiểu không bằng thế giới thứ nhất bên trên đơn đây là mọi người đều biết ngầm thừa nhận sự t ì n h thua rất bình thường nếu là thắng lợi nói còn dùng đồng dạng anh hùng thắng đối với hắn như vậy danh khí tăng thêm hay là vô cùng lớn nói trắng ra chính là thua không lỗ thắng mau kiếm tôi hiểu không thích dùng ác ý đi phỏng đoán người khác một cái toàn minh tinh mà thôi thua thắng lại có thể như thế nào đây người ta khả năng chính là vì vui vẻ một chút đâu cuối cùng có đồng ý hay không hay là nhìn tôi hiểu tôi hiểu tự nhiên là đồng ý chủ yếu vẫn là bởi vì đối với mình thao tác tự tin dù mình không tinh thông anh hùng tôi hiểu đều không thế nào hoảng bởi vì tôi hiểu rất rõ ràng còn có thần bí lực lượng trong bóng tối ẩn tàng ra chỉ đâu mình hoàn toàn không có gì tốt hoảng đối diện đề nghị dùng ly x i n cái này anh hùng tôi hiểu cũng biết đối phương là cái đi dừng tuyển thủ giống như ly s i n cái này anh hùng hắn tương đối am hiểu xem như rất tự tin cái chủng loại kia đi cũng có thể là là thao tác tự tin nhất một cái anh hùng người ta xuất ra cái này anh hùng đ ế n đánh nói r õ đối t ô hiểu tôn trọng t ô hiểu lập tức liền đồng ý x ả o ly xin cái này anh hùng hắn thao tác đồng dạng là rất khoa trương mọi người thương lượng xong về sau như vậy ban người cái này khâu liền vô cùng tùy ý ngươi tùy tiện tuyển ba anh hùng là được cũng không phải cái đại sự gì nhìn thấy đồng dạng quyết đấu khán giả càng thêm hư vấn tuyển hai cái đồng dạng anh hùng quyết ra thắng bại phương thức tất nhiên là một máu không có khả năng còn hèn mọn bắt đầu chập dãy bổ binh lợi tháp mọi người ra chính là liều bất quá ly x i n cái này anh hùng cấp một thời điểm cũng không có cách nào đánh q u á kịch liệt cũng không thể mọi người cấp một điểm cái kỹ năng liền lên đi đối bình ad đồng dạng anh hùng ngươi chơi như vậy phong hiểm là rất lớn nói trắng ra song phương cũng không nguyện ý cấp ba về sau đ ố i bính bắt đầu kịch liệt lên tôi hiểu rất nhanh liền cầm x u ố n g tranh tài thắng lợi thậm chí cũng chưa tới đ ạ n cấp sáu một máu liền buộc phát bình thường loại này anh hùng hay là đến cấp sáu về sau đánh giết năng lực mới có thể đại đại gia tăng thế nhưng là tôi hiểu bên này liền mạnh hơn điểm không cho đến cấp sáu cơ hội chương chín trăm s o l o kinh chương 916, s o l o kinh sau khi thua đối thủ cũng là đáng chắc lắc đầu bất quá rất nhanh liền lộ ra tiếu dung t ô hiểu s á c thực rất ngưỡng bức cái này ngươi không thể không thừa nhận liền cái này thao tác trình độ nhìn video thời điểm khả năng cảm thụ còn không phải rõ ràng như vậy đâu chỉ có đang cùng hắn đối tuyến thời điểm ngươi mới có thể cảm nhận được gáp lực này mới có thể cảm nhận được tô hiểu chỗ biến thái thua chính là thua lần này thua tâm phục khẩu phục phải biết ly s i n cái này anh hùng thế nhưng là hắn thao tác bên trên ngưỡng bức nhất liền cái này còn không đánh lại tô hiểu đâu đúng là trên thực lực chính lệ cái này không thừa nhận đều không được cũng tỷ như nói đơn giản nhất một điểm tôi hiểu quy kỹ năng chính là so hắn muốn chuẩn tại hai cái ly x i n đối bính bên trong ngươi trời sóng âm không nhân ra chuẩn cái này nhưng quá ăn thiệt t h i khán giả nhìn thấy về sau hay là rất hưng phấn hai người thao tác đều xem như trội hơn cái chủng loại kia cho mọi người thị giác bên trên nhất định hưởng thụ chủ yếu nhất vẫn là tôi hiểu lại quên ra ngoài hai triệu cái này mới là mọi người tương đối thích xem chỉ có tôi hiểu bên này một mặt bình tĩnh chỉ có đang cùng đối diện lúc bắt tay hơi lộ ra như vậy một chút xíu khuôn mặt tưới cười cái này cũng là không có gì biện pháp sự tình người ta tới đối ngươi cười ngươi cũng không thể một điểm phản ứng đều không có không nói lệ không lễ phép người ta khả năng nhìn thấy về sau cảm giác mình nhiệt tình mà bị hờ hững còn thật không thoải mái ở thời điểm này tôi hiểu lại khôi phục bình tĩnh cảm xúc chủ yếu đây hết thầy đều nằm trong dự đoán của hắn đi cũng không có gì h ả o ý bên ngoài tháng mới là bình thường đều tại dựa theo kịch bản đi hôm nay trận thứ nhì solo cũng chính là mười sáu tiếng vào tám tranh tài rất nhanh liền đến tôi hiểu thậm chí trên trận bên n g o à i thiết đang đánh xong trận đầu về sau đều khỏi phải thu lại kế tiếp còn có thể kế tiếp theo sử dụng đâu mà lại tiếp xuống người s á t thực cũng là càng ngày càng ít chỉ có mười sáu cái tuyển thủ một vòng này solo trong trận đấu t ô hiểu đánh chính là một cái châu âu tuyển thủ mẹ nó cái này hàng tuyển ra bom người cái này anh hùng thời điểm t ô hiểu liền cảm thấy mơ hồ không thích hợp mà t ô hiểu dùng đây này là giả sổ cái này anh hùng đối diện chiêu này bom người nói rõ là không muốn cùng t ô hiểu đánh xem xét bắt đầu liền biết tương đương hèn mọn cái này anh hùng chính là năng lực phòng ngự đặc biệt mạnh tại trung lộ cùng ạ dở tinh chất là có điểm giống thậm chí có lúc so ạ dở còn buồn luôn đâu chỉ thấy bom không gặp người hoàn toàn liền sở không tới hắn mà lại cái này anh hùng tại một đôi một thời điểm trên cơ bản không có cái gì đơn giết đối phương năng lực trừ phi là loại kia đối tuyến năng lực có rõ ràng trên lệ có thể bị bom người đơn giết phải hào hào nghĩ lại một chút mình tối thiểu nhất tại t r ư ớ c n g h i ệ p tuyển thủ bên trong ngay từ đầu đối tuyến rõ ràng là sẽ không lấy ra cái này anh hùng lời nói mục đích liền hết sức rõ ràng ngươi đừng nghĩ đơn giết ta chúng ta thông qua những biện pháp khác đến quyết một trận thắng thua tôi hiểu bên này là có chút nhức đầu chủ yếu cái này hàng tại đối tuyến thời điểm kỹ năng ném cũng không tệ lắm mặc dù dạ sổ cái này anh hùng là có cái phong tưởng đối bom người kỹ năng có nhất định tác dụng khắc chế bất quá phong tưởng cái này thời gian si đi hay là rất dài nào có người ta kỹ năng nhanh đâu đối diện chính là bộ binh căn bản cũng không để tôi hiểu đ ủ càng là một điểm ra đối bính suy nghĩ đều không có tôi hiểu rất n h ứ t cả chứng bất quá cái tràng diện này hắn khi nhìn đến cái này anh hùng thời điểm kỳ thật liền nghĩ đến xác thực không có gì biện pháp cái này cùng thao tác cũng không có cái gì quan hệ tôi hiểu một cái dạ sổ cũng không thể nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa thích khách anh hùng tay vẫn tương đối ngắn cái c h ủ loại kia cuối cùng không có gì biện pháp tôi hiểu chỉ có thể tiến vào đối thủ tiết tấu bên trong cho mọi người hiến dâng lên một trận t r à tấn n h ả m chán tranh tài không muốn đánh vậy liền chậm rãi b ổ binh chứ sao đối phương cái này b ổ binh cũng không phải tôi hiểu đối thủ tôi hiểu b ổ binh kiến thức cơ bản thực tế là quá ổn chính yếu nhất chính là dạ sổ cái này anh hùng b ổ binh s á t thực cũng rất đơn giản mà lại không cần l à m hao tổn bom người ở phương diện này là không có cách nào so lam lượng không có lời nói hắn cũng chỉ có thể trở về hay là có ảnh hưởng lại thêm tôi hiểu là tại đời tuyến bom người dưới đại đa số tình huống an tháp đao nhiều một chút coi như ngươi bổ đao lại ổn định tại tháp dưới cũng không có khả năng không lập binh nhất là phía trước kỳ kỹ năng tổn thương loại hình còn không có cao như vậy tình huống dưới sau đó liền siêu cấp nhàm chán tôi hiểu bổ đến một trăm đao cầm tới cái này s o l o thắng lợi thành công tiến vào tám mạnh bên trong đẩy tháp là không thể nào đẩy bom người tháp vậy vẫn là quên đi thôi cũng không biết phải đợi đến lúc nào đâu còn tốt bổ đao bổ tương đối thuận lợi cái này s o l o đánh xong về sau chính tôi hiểu đều cảm giác không có tí sức lực nào thực tế là cười không nổi còn tốt khán giả nhìn cũng không tính là quá nhàm chán hay là sẽ một mực chú ý bổ đao đơn giản chính là muốn nhìn tô h i ể u thắng sau đó quên tiền mà thôi toàn minh tinh thi đấu ngày cuối cùng tô h i ể u tại tám tiến vào bốn trong trận đấu dùng chó sổm cái này anh hùng đánh bại một vị con con bên kia tuyển thủ đánh còn tính là tương đối kích thích đối diện thao tác cũng không yếu lại thêm chó sổm cái này anh hùng cũng có nhất định tính hạn chế bất quá tô hiểu hay là ngạnh xinh xinh bằng vào hơn một trăm điểm h u ế t ưu thế đánh giết đối phương loại kích thích này đối cục mặc dù xem ra kèm chút bị đối diện giết bất quá tô hiểu đánh xong về sau cảm giác là thật có ý tứ thực tế là rất thoải mái bốn tiến vào hai trong trận đấu tôi hiểu đối chiến một vị hàn quốc tuyển thủ là tương đối nổi danh trung đan tôi hiểu tuyển gia lũ xị ẩn đối diện là cái ải lì a hai cái này anh hùng kỳ thật t i lì a mặc dù xem ra bị khi phụ bất quá người ta tìm được cơ hội là có được đơn giết năng lực ư ải lì a ngay từ đầu binh đều tổn thất không ít rất nhiều binh bổ không được chỉ có thể từ bỏ không phải hp bên trên sẽ bị áp chế rất thảm còn tốt cái này không phải bình thường đối tuyến rất lại phía sau binh cũng còn tốt kinh nghiệm tại vậy là được đối diện rất lại phía sau không ít bổ đao cũng liền chứng minh lần này không thể lại cùng ngươi so cái gì bổ đao loại hình hắn là nhất định sẽ tìm cơ hội đọc thủ đáng tiếc vẫn là thao tác nhân ép tôi hiểu đối lũ x y ẩn cái này anh hùng sử dụng đặt tới một loại rất hoa trương tình trạng ái lì ạ cái này anh hùng ngươi nghĩ đơn giết tối thiểu nhất một điểm e kỹ năng bị rực xong nhận là nhất định phải t r ú n g đích ta không phải ngươi cầm đầu đơn giết đâu lại không phải trang bị dẫn trước người ta tôi hiểu cái này tẩu vị còn không cho cơ hội cái này liền hết sức khó chịu đánh tiến vào trận chung kết về sau tôi hiểu cuối cùng một trận đối mặt chính là cái châu âu tuyển thủ cũng là bên trên đơn con hàng này cũng không phải là lấy thao tác sưng thậm chí có lúc còn sẽ có không ít c a y con mắt tên c h ẳ n g diện vậy mà đánh tới trận chung kết rất nhiều công nhận thao tác tốt hơn hắn tuyển thủ còn bị loại nữa nha cái này đều khó mà nói t ô hiểu cuối cùng một trận cầm phi ổ dạ cái này đại biểu vinh quang anh hùng nhẹ nhõm đánh bại đối thủ solo quán quân tới tay mười hai triệu cũng liền như thế không có chương chín trăm mười bảy sau cùng chính thi đấu chương chín trăm mười bảy sau cùng chính thi đấu t ô hiểu thu hoạch được toàn bình tinh thi đấu solo quán quân cũng đem quên ra mười hai triệu tận sức tại sự nghiệp từ thiện trên cơ bản tại tranh tài kết thúc về sau các truyền thông tiêu đề còn có mọi người bình luận đều đang nói cái này không ít người lúc này thậm chí còn trêu c h ọ c đâu đánh cái toàn minh tinh thi đấu người ta đều là tới chơi chơi kết quả tô hiểu bên này trực tiếp tổn thất hơn mười triệu mười hai triệu nói là số lượng nhỏ kia tuyệt đối chính là tại miệng này liền xem như kẻ có tiền cũng không thể một chút cũng không quan trọng điện cạnh ngành nghề bên trong n g ư ờ i một năm tiền lương có thể cầm tới mười triệu trở lên kỳ thật chính là đ ỉ n h cấp trình độ vòng tròn bên trong cao nhất kia một ngăn tô hiểu một cái tuyển thủ chuyên nghiệp trên cơ bản một cái toàn minh tinh thi đấu tùy tiện liền đem người ta định cấp tuyển thủ một năm không sai biệt lắm tiền lương cho quên khả năng tuyển thủ trừ tiền lương bên ngoài còn có khác thu nhập t h như nói đại ngôn hoặc là trực tiếp lễ vật loại hình bất quá tiền lương hay là đại đa số mà lại tiền lương là thuế trước điện cạnh cái vòng này bên trong có rất ít người sẽ cho ngươi mở thuế sau tiền lương thuế cái gì một phát kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm chỉ có thể nói tôi hiểu hành động này đúng là quá có quyết đoán lúc đầu mọi người còn đang suy nghĩ tôi hiểu đến cùng có thể hay không đánh đến cuối cùng đồng thời cầm tới quán quân đâu cái này thật sự là khó mà nói trong trận đấu nhiều như vậy thao tác rất tú tuyển thủ đến cái này solo thi đấu bên trong thật sự chính là một lần quán quân đều không có cầm tới qua kết quả tô hiểu không phải bình thường ổn định trực tiếp cầm xuống cái này quán quân cũng dẫn đến hắn cái này quên tiền hạn mức là lớn nhất bởi vì quên nhiều nhất chính là một đường thắng được đi thắng đến lấy sau cùng dưới quán quân cái này mới tính solo tranh tài kết thúc về sau tô hiểu cầm xuống quán quân cái này lập tức trở thành một cái lớn tin tức tô hiểu người trong lúc nhất thời cũng là chú ý độ vô hạn lớn dù sao quên tiền mức này thật không tĩ rất nhiều người nước ngoài đều lối tô hiểu hành động này khen không dứt miệm tô hiểu cũng là lợi dụng lần này tiếp tục hút phấn mặc dù cái này cũng không phải là chính tô hiểu nghĩ ra được đều là bởi vì cái kia cho hệ thống m à t h ô i tại tranh tài kết thúc về sau tô hiểu còn cố ý phát cái người bù nói rõ một chút chuyện này t i ê n khẳng định cho ra cái này không có gì tốt chơi xấu nói ra tắt nước ra ngoài nói muốn quên tự nhiên không thể chơi xấu ngươi nếu là chuyện này còn động tay chân lời nói một khi bị phát hiện có thể nói hình tượng liền sẽ lập tức sụp đổ rơi bởi vì lừa dối quên mà danh dự sạch không người cũng không ít đến lúc đó cái kia t ổ thất nói thật coi như không chỉ là một phẩy hai không không k ạ n đơn giản như vậy t ô hiểu cũng không nghĩ tới cái kia còn có cái hệ thống ở đây hắn nghĩ chơi xấu hệ thống cũng không nguyện ý à đến lúc đó đến cái đồ biến thái trừng phạt cái gì cái này ai chịu nổi đâu bất quá cái này tiền làm sao quên hướng cái kia bên trong quên lúc nào quên ra ngoài hiện tại t ô hiểu cũng không biết phải nghe hệ thống bên kia an bài một chút phương diện này ngươi vẫn là có thể ngẫu nhiên tin tưởng hệ thống từ thiện chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì nói thật t ô hiểu quên tiền cũng sợ gặp được loại kia buồn nôn sự t ì n h liền loại kia để lãnh đạo tới trước dưng dưng đem tiền cho điểm cảm giác chính là tại làm người buồn nôn nếu là không biết còn tốt biết tuyệt đối có thể buồn nôn chết hết lần này tới lần khác loại tình huống này thật đúng là không ít đâu bất quá hệ thống bên này an bài lời nói khẳng định là điều tra thấu triệt tin tưởng hệ thống năng lực không có vấn đề gì chỉ cần tiền dùng tại nên dùng địa phương đúng là dùng để làm từ thiện xác thực ngươi cái này tiền tiêu ra ngoài trong lòng cũng có thể hơi dễ chịu một điểm tôi hiểu liền đại khái nói một lần hiện tại xác định là mười hai triệu nhất định sẽ quên chỉ bất quá hắn phải về nước về sau mới có thể an bài chuyện này xin mọi người đừng có gấp cùng quên tiền về sau sẽ kỹ càng cùng mọi người nói một chút đồng thời để các vị giám sát phối đồ lời nói, tô hiểu liền phối một chương cái này toàn bình tinh solo thi đấu cúp nho nhỏ một cái cúp xem ra cũng không coi là nhiều tinh xảo chỉ bất quá người ở bên ngoài trong miệng năm nay cái này solo thi đấu quán quân cúp có thể là từ trước tới nay quý nhất một cái không có một trong cái chủng loại kia mười hai triệu đâu cái này thật là không phải nói b ù a tô hiểu cái này với bù cũng là lấy được tán vô số nóng lục x o á t cái gì liền cùng nhà mình giường lớn đụng dạng tùy tiện bên trên mọi người tự nhiên cũng không thấy phải tô hiểu sẽ chơi xấu nếu là hắn không nghĩ làm lời nói không cần thiết làm ra như thế cái manh lơi đến lấy tô hiểu danh khí giống như cũng không cần lẫn lộn cái gì người ta mức này tài chính khuyên ra ngoài khẳng định là cần thời gian nhất định nào có ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy bất kể như thế nào mọi người vẫn tin tưởng tô hiểu vẫn là câu nói kia người ta trước đó nhiều tiền như vậy đều quên qua tự nhiên sẽ không để ý cái này không cần thiết hoài nghi sự hoài nghi này cái kia liền cái này quên tiền sự kiện làm người ta còn tưởng rằng toàn bộ toàn minh tinh thi đấu đều kết thúc nữa n h a bởi vì vẫn luôn đang thảo luận tô hiểu trên thực tế cũng không phải là cuối cùng còn có một cái trọng đầu đi đâu đó chính là chính thi đấu lờ lờ đánh lờ cờ, cờ. có thể nói là tiêu điểm q u y ế t đấu thắng lời nói sẽ có cái quán quân cút l i ê n cái này quán quân cút mọi người vẫn tương đối coi trọng dù sao trước đó đều thêm nhiệt lâu như vậy mà lại trước lúc này quan phương cũng đều minh xác nói một lần lần này chính thi đấu là muốn tới thật quay đầu thua đó chính là đánh không lại người ta cũng đừng tìm cái gì lấy cớ nói cái gì không có nghiêm túc chơi loại hình mà lại hai cái thi đấu khu đâu bản thân liền là mạnh nhất hai cái thi đấu khu mặc dù có lúc còn nói cái gì châu âu là thứ nhì thi đấu khu kia là năm ngoái châu âu chiến đội đánh tiến vào trận chung kết đồng thời cầm tới á quân mới nói như vậy trên thực tế không có khoa trương như vậy thực lực mạnh nhất hai cái thi đấu khu hay là l ờ l ờ cùng l ờ cờ cờ. hai cái này thi đấu khu vừa đánh nhau khẳng định là chú ý độ rất cao nhất là đối trong nước bên này nói trước đó nhiều năm kháng hàn h ắ t cám tinh lịch chú ý tranh tài thời gian dài người khẳng định đều là minh bạch cũng không tốt đẹp gì cũng chính bởi vì vậy mỗi lần đụng phải hàn quốc chiến đội thật là nghĩ đem đối diện cho đập nát là tốt nhất cho dù là toàn minh tinh thi đấu cũng không thể ngoại lệ hai năm này bởi vì tô hiểu dẫn đầu lờ đ ờ lờ một mực là thứ nhất thi đấu khu áp chết bên kia mọi người tự nhiên làm ở mày mở mặt bất quá lần này tranh tài đâu vẫn là hy vọng có thể kế tiếp theo thắng được đi tối thiểu nhất đánh dụ bọn hắn sau cùng tôn nghiêm một mực áp chế mới có ý tứ mà lại mọi người cũng minh bạch tô i hiểu giải nghệ về sau sang năm ai cầm vô địch thế giới lại không tốt nói hàn quốc bên kia f a n hâm mộ đâu cũng liền hy vọng có thể thắng một trận tốt xấu là cái toàn bình tinh thi đấu cũng tốt tối thiểu nhất trên mặt mũi có thể hơi quá khứ một điểm mặc dù nói cái này quán quân cũng không trọng yếu chỉ bất quá hai năm này ở thế giới thi đấu bên trên bị cơ cơ đánh quá thảm thực tế là một điểm mặt mũi đều không có mà trong nước đám f a n hâm mộ đâu tâm tính bên trên là chiếm cư ưu thế t h ắ n g ta liền kế tiếp theo thoải mái thua cũng còn tốt liền một cái toàn minh tinh m à t h ô i t r ư ơ n g chín trăm mười tám lưới kiếm của ta nguyện vì ngày cống hiến sức lực t r ư ơ n g chín trăm mười tám lưới kiếm của ta nguyện vì ngày cống hiến sức lực có thụ chú mục chính thi đấu cũng là toàn minh tinh cuối cùng một hạng đấu đánh xong về sau liền sẽ toàn bộ kết thúc mọi người về riêng phần mình thi đấu khu nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi nên chuyển l ư ợ n g chuyển n ư ợ n g nghĩ đến sang năm m ư i trận đấu mùa giải sự tỉnh đối đại đa số tới tham gia tranh tài người mà nói lần này toàn minh tinh đã kết thúc sau cùng cái này chính thi đấu cũng chỉ bọn hắn mười người đang đánh mà thôi tranh tài bắt đầu về sau có thể cảm giác được vẫn tương đối chính thức cùng trước đó đánh tranh tài cảm giác đều không giống trước đó đánh cái khác thi đấu khu thời điểm t h â n phong mặc dù thoạt nhìn là cái huấn luyện viên trên đài đứng hình người dáng người bợ tờ bất quá rất tùy ý trên cơ bản đều làm mọi người vui vẻ liền tốt bịt rộ phồn bên trong giao lưu lời nói khả năng đều không quá có thể thả ra trận đấu này liền không giống nhau lắm hay là có nghiêm túc tại phân tích đối diện lấy cái gì anh hùng đồng thời còn có một ít chiến thuật suy đoán phân tích loại hình tổng thể đến nói đội hình tuyển xuống tới xem xét cũng có thể vấn đề cũng không có gì quá lớn nếu có đánh xem như chính thức trong trận đấu rất thường gặp cái kia đội hình tôi hiểu bên này trực tiếp cầm cái ải l u ạ ra đối cái này anh hùng tôi hiểu không có gì đặc thù cảm giác chính là nhìn thấy về sau cảm giác ngửa tay nghĩ tú một chút lúc đầu tôi hiểu còn không có nhớ tới cái này anh hùng đâu nhìn thấy đối diện đang tuyển người thời điểm lựa chọn cái này anh hùng bất quá chỉ là sáng một chút không phải chính thức xác định dù sao cái này anh hùng mặc dù bên trên tranh tài là có thể bất quá không tính nó phi bản cho nên tại lựa chọn bên trên dù cái này anh hùng vẫn tương đối thiếu hàn quốc bên kia cuối cùng vẫn là lựa chọn ạ ạ chột cái này anh hùng tôi hiểu bên này vừa nhìn thấy ái lụy ạ ngược lại là hăng hái cảm tạ đối diện nhắc nhở một tay mà lại cái này anh hùng c ả gì năng lực vẫn tương đối mạnh cũng không có vấn đề gì cầm liền lấy tôi h cùng k h ẹ mọi loại kia anh hùng ở trong trận đấu hay là có khác biệt theo tôi hiểu ái lụy ạ cái này anh hùng là thật cần thao tác anh hùng phi thường ăn thao tác không có thao tác n g ư ờ i chơi cái này anh hùng vậy vẫn là quên đi thôi ta trực tiếp kiếm thánh đi lên chặt không tơm h à thao tác có thể đem cái này anh hùng hạn mức cao nhất lập tức tăng lên rất nhiều bằng không cái này anh hùng làm sao luôn luôn sẽ bị nhà thiết kế cho n h ầ m vào đâu đều nói cái gì giả sổ dài ấ n loại hình anh hùng tương đối tú cho nên những n à y anh hùng mới có thể bị người cảm giác có chút cô nhi nhìn thấy đồng đội chọn thời điểm thật có chút sợ hãi bất quá tô hiểu cảm giác gái lụy ả cái này anh hùng kỳ thật thao tác là c ả n tú khả năng cần nhất định thao tác cánh cửa cho nên cấp thấp một chút đẳng cấp bên trong nhìn thấy không nhiều ngươi nếu là nhìn một chút cái gì thao tác tuyển tập loại hình nhất là bên trên đơn vị trí này ngươi liền sẽ phát hiện ái lụy ạ cái này anh hùng ra kính số lần vẫn tương đối nhiều tương đối xảo chính là tôi hiểu hay là cái tương đối thích thao tác người trận đấu này cũng sẽ không đòi tiền tại sao phải bỏ qua cái này thao tác cơ hội đâu cầm cái này anh hùng lời nói tôi hiểu mặc dù chơi số lần không nhiều bất quá lòng tin tại cái này bên trong không có gì vấn đề quá lớn tinh thông qua anh hùng đều là lạc cớn tại trong linh hồn t ô hiểu chỉ cần để tay tại bàn phím con chuột bên trên chỉ sợ là nhắm mắt lại đều có thể thao tác rất nhanh tranh tài bắt đầu bên trên đơn lời nói phía trước liền bình thường đối tuyến thôi ai lì ạ cái này anh hùng cấp một cũng không có gì đơn giết năng lực chỉ cần người ta không phải cùng ngươi một mực a lời nói tin tưởng cũng sẽ không có cái loại người này mà l ạ i ai lì ạ cái này anh hùng đâu còn phải chồng đ ố n g c h ố c bị động a bắt đầu mới tương đối dễ chịu nhất là phối hợp thêm tiên phú chinh phục giả a ạ chuột cái này anh hùng đâu đánh ai lì ạ tự nhiên là có thể đánh nói trắng ra còn phải nhìn thao tác nhìn h ắ n cái này quy kỹ năng đến cùng có thể đánh đến b à i đoạn bên trên đơn đối tuyến bên trong thường, thường chính là thao tác nhiều nhất t ô hiểu tại cấp một thời điểm s á c thực cũng tới đi quy tiểu binh về sau tại tiểu binh tử vong nháy mắt quy kỹ năng lần nữa đổi mới liền trực tiếp quy đến ạ ạ chột trên thân cũng không nghĩ làm gì chính là đơn thuần vì hao tổn máu mà thôi hắn là nhìn thấy ạ ạ chột quy kỹ năng sau khi thả mới có thể đi lên đi lên b ộ i theo a ba lần t ô hiểu lúc này mới quay đầu hắn khẳng định cũng bị đánh bất quá thoạt nhìn vẫn là có một chút kiếm dù sao đối diện tương đối bị động đáng tiếc là vừa rồi t ô hiểu liền chồng hai tầng bị động mà thôi đó cũng là chuyện không có cách nào khác cho nên a bắt đầu cũng không có thư thái như vậy rất nhanh đợt thứ hai binh thuận tuyến đến cấp hai về sau cảm giác hết thể liền trở nên không giống hai người đều sợ kỹ năng nơi tay nhìn ra cái này sẽ càng thêm cực liệt tôi hiểu bên này liền bình thường ái lì ạ đối tuyến dạng như vậy tiểu binh không muốn trực tiếp đánh chết t ừ n g cái đều đánh bảo trì một chút tiểu binh lượng máu không cao quay đầu để cho mình có thể quy ngay cả tiếp theo đồng thời có sắp chết mất tiểu binh vậy liền trực tiếp dùng quy kỹ năng bổ bình ái lì ạ cái này anh hùng quy kỹ năng bổ binh là thật dễ chịu mà lại cùng đồng đội cùng một chỗ lời nói là thật và không quá hắn t ô hiểu dùng uy cũng là vì sếp chăn động uy chết một cái mục tiêu vật sẽ tăng thêm một tầng bị động tối cao là năm tầng chỉ bất quá cần ngay cả tiếp theo mới được trong tầng một nếu là trong vòng mấy giây không t r ồ n g liền sẽ trực tiếp biến mất ba à à chốt bên này thăm dò tính một cái quy kỹ năng đoạn thứ nhất quy là dài nhất trường kiếm trong tay trực tiếp liền nệm vào tô hiểu cái này bất quá l à nếm thử tính một cái kỹ năng đánh tới về sau à à chốt liền hăng hái trực tiếp đoạn thứ hai ke đi lên nếu là lại có thể đánh đến một đoạn lời nói vậy liền thật là dễ chịu hắn thay máu sẽ tương đối kiếm đối tuyến thời điểm nói trắng ra chính là nhìn ngươi ngay từ đầu thay máu chi tiết này mà lại hai cái này anh hùng cũng đều là có nhất định hồi máu năng lực online bên trên t ô hiểu tự nhiên cũng rõ ràng đoạn thứ hai quy mình là kiên quyết không thể ăn còn tốt hắn đã sớm nghĩ k ỹ tiếp xuống làm như thế nào thao tác đằng sau có tên lính quẩn là tàn huyết đây cũng là t ô hiểu ngay từ đầu liền thiết kế tốt hắn trực tiếp quy quá khứ xem như mượn nhờ người tiểu binh này làm một đoạn chuẩn bị tránh thoát tạ ạ t r ộ t kỹ năng này đồng thời còn cho mình gia tăng tầng một bị động t ô hiểu vị trí biến hóa về sau lập tức liền e kỹ năng bị rực xong nhận xuất thủ kỹ năng này cũng có thể nói là ái lì ạ kỹ năng bên trong trọng yếu nhất nói trắng ra ngươi nhìn một người dùng ái lì ạ độ thuần thục nhìn hắn bị rực x o n g nhận thả thế nào bao nhiêu liền có thể nhìn ra cái đại khái đến tôi hiểu cái này bị rực x o n g nhận xem ra nhanh không được cũng chính là lập tức mà thôi trong chớp mắt liền xuất thủ đồng thời lấy một cái k ỳ quái góc độ chúng đích r ạ à chốt thành công choáng ở người này không có cho hắn tẩu v ị không gian ngươi nếu là thả dậy v ò khốn khổ lời nói kỹ năng này bị tẩu v ị tránh khỏi sát xuất là tương đối lớn đồng thời tôi hiểu cái này e kỹ năng tựa như là cố ý thả l ệ một điểm chính là vì ngay tiếp theo còn đánh tới tiểu binh chương c h í t r ư ờ n kinh điện kháng ép chương c h í kinh điển kháng ép ái lì ạ cái này e kỹ năng bị dựng x o n g nhận chủ yếu chính là vì cái kia không chế còn một cái ấn ký hiệu quả có ấn ký này lời nói quy kỹ năng tại quy đi lên về sau cũng là có thể đổi mới cái này đối v ớ ái lì ạ đến nói liền vô cùng trọng yếu thường thường mọi người cũng liền xem nhẹ kỹ năng này kỳ thật cũng là có nhất định tổn thương chỉ bất quá đánh vào anh hùng trên thân đúng là không tính là gì đối tiểu binh đến nói còn tốt nhất là viên t r n h b i n h là có thể đánh ra một chút tổn thương không ở cái này ạ ạ t r ộ t về sau tô hiểu trực tiếp liền quy kỹ năng đi lên đổi mới mình tầng một bị động sau đó liền bắt đầu hai lần bình a a a chọt tại khống chế kết thúc về sau trực tiếp đoạn thứ ba quy liền đập tới t ô hiểu phản ứng là thật nhanh quy kỹ năng trực tiếp hướng bên cạnh đã bị hắn đánh tàn phế b i ế n trình b i n h quy quá khứ bộ binh đồng thời còn đổi mới một chút mình bị động kỳ thật chủ yếu vẫn là vì làm chuẩn bị để a a chọt cái này đoạn thứ ba quy kỹ năng lần nữa không tại linh hoạt ngại ô n ỵ ỵ á nhân trước mặt cái này a a chọt xem ra liền lộ ra có chút bu ngơ tam đoạn quy kỹ năng chỉ có đoạn thứ nhất là chú đích đoạn thứ nhất quy là tổn thương thấp nhất đồng sự hay là t ô hiểu cố ý để hắn đánh một cái kia lập tức t ô hiểu nếu là muốn tránh lời nói kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng vừa rồi đem viễn trình binh đánh cho tàn phế chi tiết này liền lộ ra tương đối mấu chốt bởi như vậy lời nói tôi hiểu q uy kỹ năng có thể trực tiếp đem tiểu binh cho đánh chết q uy kỹ năng kế tiếp theo là đổi mới trạng thái bên trong đồng thời tôi hiểu trên thân bị động đã trồng đầy đến năm tầng lúc này h ã i lì ạ chỉ là nhìn một chút liền cảm giác sức chiến đấu là hơi cường điệu quá ba đối diện cái này bên trên đơn cũng là kinh nghiệm rất phong phú bên trên đơn cũng không phải là cùng tôi hiểu ở thế giới thi đấu bên trên đối tuyến châu bảo. châu bảo thân thể vấn đề lựa chọn rời khỏi cuộc thi đấu này đoán chừng cũng là vì nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi đến cái này bên trên đơn đâu ngươi muốn nói thao tác lời nói hạ n mức cao nhất khẳng định không có khoa trương như vậy bất quá thực lực cũng rất không tệ chính là tối thiểu nhất còn rất mạnh mẽ vợ nhìn thấy mình kỹ năng đều không nhìn nhìn lại ái lì ạ lúc này lượng máu còn có trạng thái của mình liền ý thức được không thích hợp lúc đầu một bộ này xem như hắn động thủ trước chính là đơn thuần nghĩ tiêu hao một chút mà thôi đối tuyến thời điểm ngươi không có khả năng chỉ bộ binh không đi đánh đối diện kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra tại tô hiểu thao tác phía dưới cái này tiêu hao tính chất lập tức liền thay đổi vậy mà biến thành muốn bị đơn giết trên chức nghiệp đơn không có khả năng nhìn không ra mình lúc này đã là rất nguy hiểm nhất định phải tranh thủ thời gian chạy cơ hội không có cái gì do dự liền đem mình t h o á n g hiện r a o ra đối tuyến thời điểm mới cấp hai đâu liền bị người ta đánh ra thoáng hiện đến có thể nói đã rất đau đớn tiếp xuống đ ố i tuyến bên trong sẽ một mực bị đẻ ép thoáng hiện bất quá là vô ý thức liền theo ra phản ứng hay là rất nhanh bất quá hắn tâm lý nhưng không có cái gì nhẹ n h õ n cảm giác ngược lại có chút càng thêm nặng nề hắn cảm giác mình phán hiện đều không nhất định có thể chạy t ô hiểu xem ra rất không có khả năng bỏ qua hắn bộ dáng tôi hiểu khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn trực tiếp quy kỹ năng liền lên đi đương nhiên cũng giao mình t h o á t hiện căn bản cũng không mang một điểm do dự chỉ cần tại quy kỹ năng phạm vi bên trong là được tôi hiểu trực tiếp dùng quy kỹ năng liền tiếp mặt cái này quy kỹ năng đi lên như vậy liền không có đổi mới quy là gây mất bất quá đã không trọng yếu có thể đánh ra điểm thương tổn là được tôi hiểu sau đó phải làm chính là một mực đuổi theo a năm tầng bị động cái này h ã i lũy ạ a bắt đầu người vô cùng khoa trương a ạ c h ọ t đến tháp dưới tôi hiểu cũng đi vào theo một chút trực tiếp mang đi tôi hiểu bị tháp phòng ngự đánh một cái kỳ thật không thế nào quan trọng lượng máu của hắn tình huống vẫn tương đối khỏe mạnh đ â u hiện trường buộc phát ra một trận tiếng hoan hô tôi hiểu cái này thao tác cho mọi người nhìn rất đáng nghiền người muốn nói nhiều tú lời nói kỳ thật cũng không đến nỗi chính là ái lì ạ rất bình thường cái chủng loại kia thao tác bất quá vẫn là cần một điểm độ thuần thủ chi tiết vẫn phải có cũng không có tốt như vậy thao tác chủ yếu vẫn là tại tranh tài còn không có bao lâu đâu mọi người mới cấp hai dáng vẻ ven đường còn chưa tới cấp hai đâu một máu liền lấy tới tay ở trong trận đấu loại tình huống này có thể nói vô cùng ít ỏi gạo trong trận đấu rất nhanh ra một máu trên cơ bản đều là cấp một thời điểm tại giã khu xảy ra chút vấn đề hoặc là bị người ta cấp một đoàn thiết kế loại hình đối tuyến cái chăn g i ế t sớm như vậy đích thật là hiếm thấy sự tình tranh tài như vậy mới là khán giả tương đối thích xem có đánh g i ế t mới có ý tứ nha đương nhiên là nghề nghiệp chiến đội huấn luyện viên khẳng định là không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này không ai hy vọng mình chiến đội tiền kỳ liền làm những n à y mạo hiểm đồ vật một máu cái đồ chơi này cầm tới là dễ chịu bất quá cũng có thể là bị đối diện cầm đến lúc đó chẳng phải là sẽ rất khó chơi sao cái này một đợt đơn giết trừ thao tác bên ngoài đương nhiên còn có một số thiết kế t ô hiểu cũng làm cho đối diện ạ ạ t r ộ t chủ quan một chút cuối cùng là không nghĩ rõ ràng bị t ô hiểu cho mang đi đơn giết về sau t ô hiểu cũng liền nhanh chóng thanh lý minh tuyến đến cấp ba về sau về nhà hắn lần này nhà bổ cái trang bị lời nói đối diện ạ ạ t r ộ t online bên trên cũng không có cái gì biện pháp xong khẳng định là đánh cung lại t ô hiểu tương đối hung ác về nhà cái thứ nhất món nhỏ liền tốn tám trăm khối tiền đem tử hình tuyên cáo cho mò ra loại này giảm trị liệu trang bị đối phó ạ ạ chột hay là rất hữu dụng trên cơ bản chỉ cần tô h i ể u thao tác không ra vấn đề trọng đại cái này a ạ chột cũng đừng nghĩ xoay người tại đ ố i bính bên trong là khẳng định đánh không lại lượng máu của hắn cũng đừng nghĩ đến về đi lên a ạ chột cái này anh hùng chính là đánh lên thời điểm hp một khi về bắt đầu sẽ để cho người cảm thấy xử lý không xong bất quá tại ngươi không mập tình hôn giới tiền kỳ còn ra cái tử hình tuyên cáo giảm trị liệu cái này hp cũng đừng nghĩ lấy về bắt đầu sẽ bị đánh rất thảm lần nữa thượng tuyến về sau tại khán giả xem ra ngược lại là không có ý gì bởi vì lên đường không có kịch liệt như vậy đối kháng à à chột bên này trên cơ bản chính là sợ lấy sau đó tháp dưới an binh đi ra ngoài là rất không có khả năng sự tỉnh căn bản cũng không có thể nhìn cái này á i lì ạ người ta bị rực xong nhận kéo đến về sau liền sẽ trực tiếp đi lên đương nhiên tại tháp dưới lời nói à à chột cái này anh hùng cơ sở lực công kích còn chưa đủ bộ tháp dưới binh không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh khẳng định sẽ có chút thống khổ lúc này chính là điển hình k h á n g ép bất qua à à à chột cái này anh hùng k h á n g ép xem ra đã cảm thấy là lạ ngươi phát dục không tốt cùng ái lì ạ cái này anh hùng không sai được lắm đánh đoàn thời điểm sẽ rất khó khả năng ngươi sau khi đi vào còn không có cùng thao tác đâu người liền đã chết rồi chương chín trăm hai mươi người tới rất hưng phấn chương chín trăm hai mươi người tới rất hưng phấn tiểu vê lúc này cũng tại đâu vào đấy x o á t giã đồng thời dựa theo mình tiết tấu tới đương nhiên tiểu vê tiết tấu bình thường đến nói là tương đối đơn giản hắn sẽ tương đối chiếu cố lên đường đây là mọi người đều biết sự tình cũng không phải nói một mực đến lên đường loại kia chính là hình thức hóa đi rừng ngươi nếu là như vậy chơi lời nói đối diện hơi nhìn một chút ngươi tranh tài liền rõ ràng sau đó đối diện đi rừng liền sẽ chơi rất thoải mái tiểu vê đi rừng thực lực là rất mạnh hắn vốn chính là đỉnh tiêm đi rừng lộ tuyến của mình quy hoạch cái gì đều là có nhất định tâm đắc n g ư y i cảm giác hắn một mực tại lên đường trên thực tế hắn không phải cố định cái gì thời gian liền xét tới khẳng định vẫn là có biến hóa nhưng là đến khẳng định được đến không tới lên đường bảo an cái danh xương này cũng có thể nói hữu danh vô thực rất nhiều chiến đội đang đánh cờ gờ thời điểm đều sẽ cảm giác mẹ nó đối diện không có đi rừng có hai cái bên trên đơn có thể thấy được tiểu vê qua phân đến cái tình trạng gì đương nhiên người ta sẽ có cái này ấn tượng cũng không phải bởi vì hắn một mực đến mà là bởi vì lần nào đến đều bờ đúng cái này liền tương đối khảo nghiệm người ý thức bất quá trận đấu này đâu tiểu bên là có chút tình mình lên đường đến hai đợt không có cảm giác gì một chút sự tình đều không có phát sinh lộ ra các loại gió em sóng lặng chủ yếu vẫn là vì phản đối s ộ n bởi vì cưỡng ép vượt tháp lời nói cái này không quá hiện thực a ạ t r ộ t cái này anh hùng mặc dù không có t h o á n g hiện bất quá tại t h á p dưới hay là có được nhất định phản đánh năng lực chủ yếu quy kỹ năng là có đánh bay xử lý không tốt lời nói hai người khó mà nói đều sẽ bị đổi đi cái k i a đại giới cũng quá lớn cũng không có cái gì tất yếu a ạ chột mặc dù bổ đao là để lọt một chút bất quá hp bảo trì cũng không t h lắm bị động ban chết kiếm khí là có thể trở về máu đối diện đi rừng cũng không đến tiểu v cũng không có cái gì chuyện làm chỉ có thể đi địa phương khác làm việc bảo an nghĩa vụ là kết thúc tuất xấu cũng tới hai đợt đồng thời tiến hành phản ngồi sổm loại hình bất quá vẫn là không có gì thu hoạch cũng không thể vì h i ể u ca làm chút gì cảm giác chính là khó hay là tôi hiểu để tiểu v đi soát giã bởi vì hắn ở trên đường cũng không có tác dụng gì chính là chậm trễ thời gian của mình mà thôi dưới mắt lên đường cục diện này t ô hiểu là có thể không chế coi như đối diện đến cũng không có vấn đề gì lớn tại có đại chiêu về sau tôi hiểu nhưng thật ra là cảm thấy mình đánh hai không có vấn đề nếu như thao tác còn có thể trừ phi đối diện lập tức đến hai người làm thành cái kêu ba đánh một cục diện tôi hiểu cái này trang bị dẫn trước mới một điểm mà thôi ngươi nói bằng vào thao tác tại thời gian này điểm đánh ba lời nói vậy khẳng định là đánh không lại đánh qua liền có chút khoa trương bất quá chỉ cần mình cẩn thận một chút cũng không có khả năng bị đối diện như vậy bắt nhất không lý tưởng tình huống đó chính là đối diện không được bắt liền nuôi thả cái này à à chốt để chính hắn kháng ép bởi như vậy lời nói tôi hiểu thật đúng là không dễ làm sự tỉnh bởi vì vượt h á p là không dễ chết trừ phi lại đem cái này ạ ạ t r ộ t giết hai lần sau đó t ô hiểu mới có thể không chút tiêm kỵ bất tháp lúc kia ạ ạ t r ộ t tại tháp dưới là đợi không ngừng hiện tại thời gian này điểm một máu ưu thế cũng không đủ thật cái dạng kia lời nói liền chậm rãi phát dụng tối thiểu nhất hay là có ưu thế đối diện không có để t ô hiểu thất vọng khả năng cũng là ạ ạ t r ộ t quá khó tại tháp dưới một mực cái dạng này biệt khuất là một chuyện chủ yếu bổ đao lỗ hổng xem ra thật là càng lúc càng lớn mà lại lượng máu của hắn lúc này cũng không có ngay từ đầu khỏe mạnh như vậy tại đôi tuyến quá trình bên trong hắn không có khả năng một mực tại tháp dưới nửa b ư ớ c đều không có ra ngoài cái tiêu cũng quá mức khoa trương hp luôn luôn sẽ bị tô hiểu cho tiêu h à o mà lại coi như hắn tại tháp dưới tô hiểu nhanh chóng một cái é kỹ năng ngươi liền cảm giác hai đoạn lưỡi đao khoảng cách rất ngắn sau đó hắn chính là có thể bị khống chế lại cái dạng này cũng là tương đối khó chịu tô hiểu càn dỡ thời điểm trực tiếp uy tiến đến đánh hắn một chút lại đi ra thay máu là không kiếm bởi vì chính tô hiểu cũng được bị tháp phòng ngự đánh bất quá tô hiểu hay là chơi như vậy chính là vì bảo trì mình áp chế lực đương nhiên cũng là vì câu dẫn ạ chột bị làm thành như vậy tâm tính bên trên không thể tránh né liền sẽ có chút táo bạo bộ binh đều không t ố t bủ mà lại tiếp tục như vậy từ đi xuống hắn cái này hp lại thấp một điểm đối diện là có thể tới c ư ơ n g ép làm nhìn nhìn lại t ô hiểu cái này hp tựa như là có chút dụ hoặc người a liền nửa máu r á n g bẻ, tựa như là có thể đánh đi rừng rất nhanh liền sờ đi qua là cái nì đi hai cái này anh hùng lời nói cùng một chỗ lớn nhất tệ nạn chính là không có cái gì khống chế n i đi cái này anh hùng làm nửa điểm khống chế đều không có cái này anh hùng tổn thương bốn là biến thái tại tiêu bên trong về sau lại cho nó cái khống chế lời nói cái này anh hùng liền không hợp lý à à chột không chế cũng không làm sao ổn định hắn g á i kia đánh bay cũng được quy kỹ năng trúng đích mới được mà lại là phi thường ngắn ngủi bất quá hàn quốc bên kia bên trên giá hai người đâu khả năng nghị cũng tương đối đơn giản ta là không có k h ô n g chế không sai bất quá ái lìa lượng máu không cao ta trực tiếp dùng tổn thương có thể đem n g ư ờ i rót chết không phải cũng là có thể nha nghị đ i thêm à à chột hai cái này anh hùng kỹ năng chỉ cần không phải toàn bộ đều không tổn thương tự nhiên là không kém ai lìa cũng không tính là gì dày đặc anh hùng t ô hiểu lúc này xem xét đối diện ạ ạ c h ộ t mở đại d i ệ t từ tháp dưới xông lại liền khoe miệng bắt đầu bên trên d ư ơ n g một mực sợ lấy người đột nhiên dám mở lớn hơn đến đánh với người cái kia chỉ có thể chứng minh có người tới hỗ trợ tôi hiểu biết đối diện trung đan còn tại trung lộ vậy liền chứng minh là đi r ừ n g tới hai người lời nói cũng không có cái gì vấn đề tôi hiểu là có thể ứng phó không có cái gì sợ hãi ngược lại có chút hưng phấn lên tôi hiểu bắt đầu lui về sau một cái xảo diệu t ẩ u vị đem ạ ạ c h ộ t đoạn thứ nhất quy kỹ năng cho tránh ạ ạ chốt đoạn thứ nhất quy tương đối dài nhỏ là cái tương đối tốt tổ vị tránh kỹ năng ngay sau đó t ô hiểu hướng đùi cỏ bên trong đi đối diện mất đi tầm mắt lúc này bắt đầu bắt đầu cẩn thận trên thực tế đ ể n ó i đối phương vẫn tương đối cẩn thận kỹ năng không dám ném loạn bởi vì ngươi kỹ năng sau khi thả trong khoảng thời gian ngắn là khẳng định biết bao mà lại bọn hắn chiến đội vô cùng chú ý hai người không có đứng chung một chỗ đây là cái cần thiết phải chú ý điểm tuyển thủ chuyên nghiệp khẳng định là biết đến không có khả năng ngốc ngốc đứng chung một chỗ sau đó để ngươi hãy lụy ạ lập tức lớn đến hai người hãy lụy ạ lòng này bên trong thích nhất chính là hướng đống người bên trong ném cái đại chiều sau đó xông đi vào xuyên tới xuyên lui đương nhiên có thể hay không ra cái này cũng không biết mỗi người hải lì ạ đều không giống đối diện hai người phân tán hướng cái này đuổi cỏ bên trong tiến tới gần t ô hiểu cũng rất chú ý hắn tại đầu góc bên trong trên cơ bản đem tiếp xuống thao tắt quá trình cho đ ạ i khái nghĩ kỹ chương chín trăm hai mươi mốt để người tuyệt vọng bị rực xong nhận chương chín trăm hai mươi mốt để người tuyệt vọng bị rực xong nhận nếu như hai người bọn họ cùng một chỗ tới vì truy tô hiểu không thế nào chú ý mình chỗ đứng lời nói cái này hiển nhiên là tương đối tốt t ô hiểu hy vọng nhìn thấy loại kia hình tượng đại chiêu lập tức trúng đích hai người vậy liền hết sức thoải mái Bất quá đối diện rất chú ý cái có không ý liền này, vậy liền không có gì bên i trên không Đối diện t giã trong hai người ở giữa chọn một lời nói tô h i ể u khẳng định chọn a a c h ộ t mặc dù nỉ đi xem ra giống như so a a c h ộ t muốn càng thêm giòn một điểm bất quá cái này nỉ đi là đầy máu mà a a chốt bên này là nửa cái máu mà lại nỉ đi là có chuẩn bị có t h o á n hiện tôi hiểu e kỹ năng bị rực xong nhận không nhất định có thể kéo đến hắn nếu là bị rực xong nhận không có cách nào trúng đích lời nói nói thật liền xem như mình đại chiêu trúng đích cũng sẽ không dễ giết như vậy cái này tôi hiểu hay là tâm lý nắm chắc nếu là hắn cuối cùng kỹ năng sử dụng hết một cái đều giết không được lời nói vậy liền rất khó kỳ thật hắn thoáng hiện cùng ạ ạ t r ộ t là đồng bộ lúc này đều không có mà lại tôi hiểu lượng máu cũng không tính là tốt bao nhiêu bất quá tiến vào đuổi cỏ bên trong về sau tôi hiểu đã đem trên người mình còn thừa lại một bình huyết dược cho ăn đây là đối tuyến thời điểm đi ra ngoài mua lây này chỉ bất quá một mực không dùng hp ạ đang phong thả lên cao đ i đi lúc này tới trực tiếp hướng đ ổ i cỏ bên trong ném cái kẹp có thể ngắn ngủi thu mạch một chút trong đó tầm mắt hai người kia trên người bây giờ đều không có mắt có thể tra nếu không t ô hiểu tại đùi cỏ bên trong đoán chừng cũng giấu không đi xuống tại cái này giá đỡ bỏ vào đến một nháy mắt t ô hiểu liền trực tiếp động đại t h i ê u một thân lưới đ a o huy sái quá khứ trực tiếp đem ạ ạ chột vây ở bên trong đương nhiên cái này đại t h i ê u hiện tại cũng sớm đã không có tức vũ khí hiệu quả chẳng qua là để hành động có thể sẽ bị giám tốc đồng thời cũng là có thể cho hải lì ạ cung cấp một cái ân k h có thể dùng đến đổi mới quy kỹ năng a ạ chọt tại không có tầm mắt không có thoáng hiện tình h u n g dưới cái này đại chiêu là rất khó tránh khỏi trực tiếp liền đánh chúng liền xem như có thoáng hiện lời nói đoán chừng cũng rất khó kịp phản ứng cần rất nhanh tốc độ mới được t ô hiểu cũng không nói nhảm trực tiếp liền hướng phía a ạ chọt quy quá khứ nháy mắt liền thiết mặt cùng một cái mở lớn a ạ chọt thiết mặt giống như không phải cái lựa chọn rất tốt chỉ bất quá lúc này t ô hiểu cũng không có gì biện pháp đến a ạ chọt trước mặt về sau t ô hiểu chính là không ngừng bình a tại a ạ chọt quy kỹ năng rơi xuống thời điểm t ô hiểu cái này liền không tốt làm tránh là đoạn thứ ba q kỹ năng lần này tổn thương vẫn tương đối khả quan còn tốt tô hiểu kịp thời mở cái v i đút kỹ năng tại nguyên chỗ dùng trên tay mình nối l a u tựa như là tụ lực kỹ năng này có thể giúp một tay giảm tổn thương xem ra thoáng một cái tô hiểu tiếp nhận tổn thương liền còn tốt mà lại ái lì ạ cái này v i đút kỹ năng đâu kỳ thật cũng là có nhất định tổn thương ã i lì ạ kỹ năng này thậm chí nhiều khi chính là vì đánh một chút hàng sau tiểu binh để tiểu binh hp hạ xuống sau đó hỗ trợ có thể quy chết tiểu binh ãy lì ạ cái này anh hùng sợ nhất hay là đang đánh nhau thời điểm người cái này quy kỹ năng ngay từ đầu liền gây mất thật gặp loại tình huống kia lời nói trên cơ bản liền không có đánh sẽ như cái đồ đần đ n g dạo chỉ có thể đi kiên trì bình a mấu chốt ngươi không có năm tầng đ ầ y bị động lời nói bình a bắt đầu tổn thương cũng chính là chuyện như vậy t ô hiểu tại vê đ ú t kỹ năng thả xong về sau trực tiếp liền hướng hàng sau tiểu b ì n h bên kia xuyên qua xem ra tương đương chân t r ư ở n g thoáng một cái chuẩn bị lần nữa tránh kỹ năng là nhì đi quy kỹ năng tiêu thương kỹ năng này có thể tránh đi có thể nói hay là vô cùng mấu chốt chúng đích lời nói t ô hiểu liền không tốt lắm thao tác n h đi tại quy kỹ năng chúng đích về sau liền có thể đem thương tổn của mình toàn bộ đánh ra tới đến lúc đó trực tiếp biến thân báo hình thái cưỡng ép thoáng hiện đi lên đả thương hại cũng có thể dưới tình huống đó tô h i ể u khẳng định sẽ chết bất quá bị bên này tô h i ể u cho tránh thoát đi đó chính là một cái khác cố sự nghĩ đến có thể tú lên đ i đi cái này tiêu là nhất định phải tránh cái này đều tránh không xong lời nói cũng đừng nghĩ đến cái gì thao tác đối diện hai người đối diện đi dừng lúc này kỳ thật cũng rất nhức cả chứng hắn đương nhiên cũng biết kỹ năng này chúng đích liền rất tốt ái lì ạ là nhất định có thể g i ế t a ạ chột vừa rồi đem ái lì ạ đánh bay thời điểm là cái cơ hội tốt đặc biệt là ái lì ạ nguyên đ i ệ thả vê đốt thời điểm lúc kia người là bất động tự nhiên là cái cũng không thể lắm cơ hội tốt ni đi, đi liền thích loại này bất động mục tiêu vật đứng im bia cùng di động bia tỷ lệ chính xác làm sao có thể làm ộ t chuyện đâu chỉ bất quá hắn vị trí kia không tốt lắm bởi vì ngay từ đầu c ư ơ n g ép đi tiến vào cỏ tìm tô hiệu đi sau đó tô hiệu bên này tiểu bình còn nhiều một chút dù sao tuyến là một mực hướng đối diện đ ấ y bởi như vậy lời nói hắn cái kia góc độ trực tiếp ném quy lời nói sẽ đánh tại tiểu bình trên thân đây là khẳng định không được đánh tới tiểu bình chính là bạch bạch lãng phí một cái kỹ năng chỉ có thể đi lên phía trước hai bước điều chỉnh một chút vị trí của mình thế nhưng là cái này hai bước đi đã là chậm trễ thời cơ tốt nhất bị tô hiểu dùng cái kỹ năng tránh khỏi liền lộ ra cả người còn rất khó chịu nghị đỉ cũng biết đồng đội mình nguy hiểm kỹ năng không về sau cũng không có gì biện pháp hắn nhất định phải tới mới được t ô hiểu tại dùng quy kỹ năng tránh nghị đỉ cái này mấu chốt tiêu thương về sau hắn kê tiếp theo quy một chút bên cạnh tiểu binh c a m đoan mình quy kỹ năng không ngừng tình hùng dưới bắt đầu đổi mới mình bị động bị động rất nhanh đến bốn tầng ngay lúc này t ô hiểu cũng là trực tiếp nhanh chóng xuất thủ mình e kỹ năng bị rực sau nhận có thể hay không đánh giết kỹ năng này mới là mấu chốt đối diện bên trên đơn rõ ràng cũng biết tô hiểu tiếp x u ố n g sẽ làm cái gì hơi có một chút ý thức đều có thể đoán được đối phương thao tác b ấ t quá có thể đoán được là một chuyện có thể hay không tránh đi lại là một chuyện khác à à t r ộ n bên này đã là vô cùng cố gắng đi lên chính là một cái e kỹ năng cậu bị hắn là không ôm cái gì hy vọng t ô hiểu cái này e kỹ năng là cái gì trình độ chính hắn trong lòng là có ý, c ù n g là bên trên đơn hắn cảm thấy tô hiểu cái này hái lì ạ bị rực xong nhận quả thực chính là biến thái cấp bậc từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ hắn đã bị bệnh chung không mấy lần t ô hiểu thả nhiều lần như vậy bị rực xong nhận hắn liền tránh một lần vẫn là dùng e kỹ năng tránh đi cho nên trực tiếp dùng t ẩ u bị tránh cá nhân hắn là không có lòng tin gì vậy vẫn là quên đi thôi kết quả tô hiểu cũng đoán được hắn b ư ớ c kế tiếp tất cả mọi người tại lẫn nhau suy đoán tô hiểu e kỹ năng đoạn thứ hai lơi lao rõ ràng kéo chính là cái dự phán vị trí tinh chuẩn chúng đ ị c h kỹ năng hướng phía trước một cái tiểu v ị rời a a c h ộ t chương chín trăm hai mươi hai đi rừng quá dễ chịu chương chín trăm hai mươi hai đi rừng quá dễ chịu h a tắc tại tô hiểu bị rực xong nhận chúng đích về sau hiện trường khán giả bao quát giải thích nhóm cũng đều bắt đầu g e o họ nho nhỏ tiếng hoan hô cũng không tính quá khoa trương tất cả mọi người nhìn thấy tô hiệu kỹ năng này là mang theo dự phán tính chất bị dực xong nhận kỹ năng này kỳ thật ngươi có thể thả rất nhanh cũng có thể thả rất chậm bình thường đến nói tự nhiên là càng chậm càng tốt có người đích thật là vì b ứ c bách n g ư ờ i tẩu vị loạn thứ hai chậm c h ạ m p h o n g xuất bất quá kêu một loại lời nói kỳ thật cũng không nhất định có thể trúng đích ngươi thả chậm người ta tẩu vị là có nhất định tỷ lệ tránh đi dù là ngươi tại quan sát đối diện tẩu vị ngược lại không nhất định liền có thể trúng đích mà thả rất nhanh lời nói rời tay hai đoạn liền ra ngoài cùng tuấn phát đồng dạng khả không kỹ không phương là một điểm, cơ hội phản ứng đều không có. hiểu kỹ năng chính là thích như thế thả, Nháy thả thể đích, vậy cũng chỉ có thể năng ứng năng này cũng ngoại còn trúng cũng mang theo dự phán. đối điểm đều cái cái cơ là là lệ. là một một mắt Tô theo có. có có ra vậy dự sự thật chứng minh t ô hiểu cái này dự phán là vô song chính xác bởi vì cái này kỹ năng quá mấu chốt đối diện bên trên đơn lúc này đã có không tốt lắm cảm giác tại bị t r ú n g đích không ở nháy mắt khả năng cũng là cảm thấy mình có chút giữ nhiều lãnh ít đi t ô hiểu tốc độ ánh sáng quy đi qua thừa dịp có ấn ký thời điểm trực tiếp quy kỹ năng đổi mới đồng thời t ô hiểu năm tầng bị động cũng đánh g i đến tiếp xuống một mực đuổi theo bình a là được ni đ i bên này cũng là nhanh tới cho ạ ạ chốt đến cái e kỹ năng nghĩ đến sữa một ngụm b ấ t quá thời gian này điểm ni đi đ i còn không có cái gì trang bị đâu cái này tăng máu lượng là tương đối thấp còn có cái tử hình tuyên cáo tại hồi máu lượng lần nữa bị giảm bớt cái này liền tương đối khó chịu tôi hiểu đuổi theo bình a nhìn xem đến chém giết tuyến về sau trực tiếp dùng quy kỹ năng chui qua lại nhận lấy cái này đầu người quy kỹ năng hay là đổi mới trạng thái hiện trường tiếng hoan hô lúc này đã có chút khống chế không nổi t ô hiểu đánh hai phản xác một cái khẳng định là tương đương đặc sắc trên trận đám tuyển thủ ngược lại là không có bị cái này tiếng hoan hô cho cái nhiễu được bao nhiêu là có thể nghe tới một chút bất quá ảnh hưởng đến nói lời cũng không phải là rất lớn bởi vì trên trận chiến đấu lúc này cũng không có kết thúc đâu hàn quốc đội bên kia đi dừng nghỉ đi lúc này liền còn rất khó chịu cảm giác mình giống như đem đồng đội cho gặng a kỳ thật hắn cũng không có làm cái gì cảm giác chính là cái người ngoài cuộc còn chưa làm cái gì đâu bên trên chỉ riêng đã bị giết hắn căn bản là không kịp cứu rút hãi lì A tựa như là không muốn sống như hướng về phía một người đi đồng thời còn có chút không dạng đạo lý c ả n đều ngăn không được cái chủng loại kia chỉ có thể nhìn ạ ạ c h ộ t bị hành hung chủ yếu vẫn là hai người thiếu k h ô n g chế cái này ạ ạ c h ộ t nếu như đổi thành cái dễ nẹ tổng dễ nẹ tổng phối hợp một chút n i đi, đi chỉ sợ đó chính là không giống kết cục tôi hiểu quy kỹ năng hay là đổi mới trạng thái bởi vì hắn vừa rồi dùng kỹ năng này chém g i ế t a ạ c h ộ t căn bản là không có nói cái gì quay đầu liền quy đến n g i đi trên thân hay là năm tầng bị động hung hăng bởi theo bình a n g h đi bên này nhảy v ọ t kỹ năng đã dùng hắn hiện tại còn biến thành người hình thái chỉ có thể tranh thủ thời gian giao thoáng hiện kéo dài khoảng cách hiện tại cái này đầy tầng bị động thêm chinh phục giả đánh đầy hải lý ạ tổn thương thực tế là quá biến thái đều không cần làm gì chỉ cần bình a là được mà lại hồi máu còn rất mạnh ni đi cũng biết hắn hiện tại liền xem như tiếp x u ố n g kỹ năng toàn bộ đều t r u n g đích cũng đánh không lại cái này hải lý ạ vì không bị s o n g sát chỉ có thể tranh thủ thời gian thoáng hiện chạy ta đem ta thoáng hiện cho người giao t ô hiểu nhìn thấy cái này lý đi giao thoáng hiện cũng không có kế tiếp theo truy hắn biết cái này một đợt là không thể nào giết hai cái có thể giết một cái cũng không tệ liên đối lấy còn có thể đem lý đi thoáng hiện ép ra ngoài để t ô hiểu có thể nói càng thêm hài lòng giết ạ ạ chột về sau hắn kỹ năng liền toàn bộ dao thời gian này điểm làm lạnh ngươi trông cậy vào cái thứ nhì ép、e、kỹ năng lại đổi mới tốt là rất không có khả năng sự tình giết n g h đi tự nhiên là không có khả năng chính tôi hiểu còn không có thoáng hiện hắn liền xem như có thoáng hiện kỳ thật cũng rất không có khả năng sẽ tự mình đi lên nghi đi k tiếp v đút nhảy vọt đoán chừng cũng tốt là có thể trực tiếp tiến vào tháp tôi hiểu cái này hp t cưỡng ép thoáng hiện tiến vào tháp là không có cái gì cần thiết cái này một đợt đánh xong về sau mọi người cũng đều minh mạch lên đường thời gian này đối ạ ạ chột đến nói là không có cách nào qua kháng ép đều không ổn định thậm chí còn có một cái điểm lên đường cái này lỗ hổng tại bị xé rách lớn như vậy tình bùng dưới khả năng trận đấu này cũng không có bởi vì trận đấu này dựa theo ai lì ạ cái này phát dục lời nói tiếp xuống ai còn có thể hạn chế lại hắn đây là cái vấn đề lớn liền sợ hắn phát dục quá tốt lại thêm người này thao tác biến thái quay đầu lại hướng tiến vào xếp sau trực tiếp chém d ư a thái rau nhà bên trong r a giòn không có biện pháp nào sớm biết cái dạng này lời nói lên đường còn không bằng tuyển cái h on loại hình anh hùng đến kháng ép bộ dạng này đánh ạ ạ trộn quay đầu không dùng không nói còn nuôi ra một cái quái vật tới tiểu vây bê bên này liền đ ắ c ý mặc dù lên đường cái này sóng h i ể u ca tú cùng hắn cái này đi rừng là không có quan hệ gì thậm chí đối diện đi rừng tới bắt thời điểm hắn cái này lên đường bảo an không tại cũng coi là có chút thất trách bất quá ở trên lộ r a hiện như thế lớn ưu thế về sau hắn cái này đi rừng cũng vô cùng chơi vui thừa dịp nỉ đi đi lên đường thời điểm tiểu vây bê bên này trực tiếp đem tiểu long cầm xuống đến bình thường đến nói thiền kỳ đầu thứ n h ấ t tiểu long cùng hẻm núi mọi người có thể là song phương một người một cái tình huống nhiều một chút trọng yếu khẳng định là hẻm núi tiên phong cái đồ chơi này dù sao cùng một huyết tháp là có liên quan hệ nếu là tiên phong bên kia đánh không lại đối diện lời nói ngươi cảm giác không có cách nào tranh đoạt tới đ ổ i con rồng nhỏ cũng là không sai đương nhiên nếu là tiền kỳ xảy ra chút vấn đề lời nói khả năng phía trước hai tên này đồng dạng đều khống chế không nổi tiểu V bên này đánh xong tiểu long về sau liền đến trên nửa khu bên này tiên phong cũng ra hắn đem phía trên nửa khối giã khu đánh một chút cùng h i ể u ca từ nhà bên trong bổ sung trang bị trở về trực tiếp phối hợp h i ể u ca đem cái này tiên phong cầm xuống liền tốt bên trên giã cái này thế yếu đối diện là không dám đánh nhất là ái l ì hiện tại sức chiến đấu dù là không có phát hiện đều để người kiên rẻ không thôi một tiếng kêu gen thiên phong tới tay tiểu B ê lúc này tâm lý không khỏi đang nghĩ đều đang nói hắn hẻm núi tiên phong không chế xuất là rất cao đang đánh giá bên trong thậm chí là cao nhất b ị kia loại này không chế xuất chỉ có thể nhìn đội mũ mạnh yếu ngươi một cái đội yếu lời nói đi rừng cái này không chế xuất chắc chắn sẽ không cao bao nhiêu cơ cơ thực lực không cần phải nói tiểu B ê hiểu thêm chủ yếu vẫn là bởi vì hiểu ca hiểu ca mỗi lần đều ở trên đường ưu thế rất lớn các loại bắt người đầu để đối diện không dám ra tháp loại hình loại tình huống này làm đi rừng quá h ạ n phúc bảy tương ra sân thời điểm rõ ràng liền không có thư thái như vậy t r ư ờ n g 923, căn bản cũng không có chạy ý tứ t r ư ờ n g 923, căn bản cũng không có chạy ý tứ tiểu v ở trên nửa khu bên này không có áp lực chút nào liền đem hẻm núi tiên phong c h ò đánh dụ n g tại tiểu v đem tiên phong đánh dụ n g thời điểm h à n quốc đội bên này bên trên đơn ạ ạ chốt trên thực tế cả người liền khẩn trương lên bởi vì là người chỉ cần nhìn tranh tài đều biết cờ g s á o lộ là cái gì mặc dù đối diện cũng không phải là cờ g chiến đội bất quá có tô h i ể u cùng tiểu v hai người kia tại cùng cờ g khác nhau cũng không lớn cờ g chiến đội chủ yếu hạch tâm chính là hai người kia còn có cờ g cái kia chủ yếu đổi cũng chính là cùng hai người kia có quan hệ cầm tới hẻm núi tiên phong về sau bước kế tiếp mọi người đều biết muốn làm gì chính là đến cho tô hiểu ăn đến gia tăng tô hiểu phát rủ. lên đường ạ ạ chốt lúc này tâm lý hoàng nha hắn biết đối diện muốn tới bức bách vị trí của hắn thậm chí đang nghĩ mình muốn hay không đi hay là tại tháp g i a thao trường làm một chút đâu hai người lời nói có lẽ còn là có thể kiên trì một chút hắn tốt xấu là cái ạ ạ chốt vẫn là có thể kiên trì một chút nếu như đối diện trung đan cũng biến mất lời nói như vậy hay là phải đi cái này tháp giới cũng không có cái gì biện pháp lợi cứ việc cái này một huyết tháp hắn là phi thường không nghĩ thả thả một huyết tháp lời nói cái này hãy lì ạ đã là tại con đường vô địch bên trên càng chạy càng xa làm nối bị cái kia nuôi ra một cái quái vật hay là tâm lý có chút ấ y n ấ y bất quá hắn hơi có chút suy nghĩ nhiều còn muốn lấy tiểu vê ngay lập tức tới cho áp lực lời nói hắn nên xử lý như thế nào đâu tại tháp dưới làm như thế nào thao tác mới được ai biết làm đường này tiểu vê đánh xong tiên phong về sau cũng không có trực tiếp tới tiểu vê cũng không phải nói vẫn luôn là đánh xong hẻm núi về sau lập tức liền đến lên đường thả hắn hơi đi xâm lấn một chút đối diện ra khu chỉ có thể nói tiểu v ê chủ yếu xáo lộ tất cả mọi người minh bạch bất quá hắn người này đối năm chắc thời cơ là tương đối tốt đây cũng là vì cái gì mọi người không tốt lắm phòng bị nguyên nhân một trong để cái này à à c h ộ t rất lúng túng là đối diện đi rừng đều không có tới chính hắn liền xảy ra vấn đề tôi hiểu tại đại chiêu tốt về sau trực tiếp liền lên đại chiêu ném đi qua sau đó liền gần sát đại à, à chốt kỳ thật lúc này mọi người thoáng hiện đều là chuyện tốt hai người thoáng hiện không sai biệt lắm là một cái thời gian điểm à à c h ộ t cũng là giật này mình mới ý thức tới một cái còn rất hoa trương vấn đề bây giờ không phải là người khác tới vượt tháp hắn nên làm cái gì hắn liền xem như tại bên ngoài một điểm cái này h á i lì a đi lên hắn đều là không thể chịu được ngay từ đầu đều đánh c ô n g lại càng đừng đề cập còn bị giết hai lần trang bị tại có khoảng cách tình hưng dưới tôi hiểu giết hắn thật cùng ra giòn không có gì khác biệt cái đồ chơi này tiến vào tháp về sau tôi hiểu cũng dùng e kỹ năng nhanh chóng giữ chặt cùng theo tiến vào tháp tiến vào tháp bình e một chút nháy mắt tôi hiểu lại cùng tiểu bình ra bởi vì tôi hiểu vừa rồi tại thời điểm tiến công hấp dẫn đối diện tiểu bình c ự hận giá trị t ô hiểu quy chính là một cái tàn huyết tiểu bình cái này cũng đều là sớm nhìn thấy nếu như đoạn mất mình quy như vậy tôi hiểu cái này sóng thao tắc cũng không có cái gì kế tiếp theo tiến hành tiếp khả năng đại chiêu đổi cái thoáng hiện xem ra còn giống như rất kiếm dáng vẻ trên thực tế tôi hiểu là mình không cảm thấy kiếm còn phải giết người mới đi tôi hiểu tại quy tiểu binh sau khi ra ngoài cũng liền hấp dẫn một chút k i ể u hận giá trị mà thôi hắn quay đầu lại tiền đến đơn giản bình á thêm quy kỹ năng cứ như vậy cưỡng ép giết cái này tổn thương ạ ạ c h ố n là không chịu được nổi bất quá chính tôi hiểu trả ra đại giới cũng thật lớn hắn một mực tại k h i ê n thác phòng ngự truyền vận cũng may thời gian này điểm đã so tiền kỳ muốn tốt nhiều tháp phòng ngự tổn thương cũng không có khoa trương như vậy tại giết hết người về sau tôi hiểu cũng là nhanh dần hiện ra tháp phòng ngự cái này thoáng hiện hắn nhất định phải giao không có chút nào có thể tiết kiệm không giao cái này thoáng hiện lời nói sẽ ăn nhiều một chút tháp phòng ngự tổn thương vậy liền khẳng định sẽ chết tôi hiểu cái này hp tại gia tháp phòng ngự về sau tăng thêm khải hoàn về kia một n g ụ m xem ra cũng không nhiều hoàn toàn là tàn huyết trạng thái kém một chút liền bị tháp phòng ngự cho đánh chết bất quá cuối cùng không chết vậy liền không quan trọng mà đối diện ạ ạ chốt lại bị ngạnh sinh vượt tháp đất giết xem ra không phải bình thường thế thảm cái này tháp phòng ngự còn không bằng không muốn nữa n h a chờ chút một đợt lại đi lên khả năng càng thêm không có cách nào đối tuyến tháp d ư ớ i đều là không an toàn hiện tại thoáng hiện lại không có bị người ta đi dừng tới v ư ợ tháp t c ư ơ n g ép giết cái này còn có chút có thể hiểu được dù sao tiền kỳ tương đối thảm người ta lại đến nhằm vào ngươi vậy liền không có cách nào chơi cái này cho chơi chính là muốn chọn quả hầm mém bóp nhìn thấy bên kia không được ta liền dùng sức đi làm làm ngươi triệt để d ậ y không nổi mới thôi bất quá đây là bị người ta vựa tháp đất giết vậy liền tính chất không giống nhau lắm chỉ có thảm đến không được tình hôn dưới mới cái có thể cái dạng này. đồng thời hiện trường tiếng hoan hô đều là cho tôi hiểu cái này một đợt thực tế là quá quả quyết thao tác khẳng định là không có một chút sai lầm xem ra rất trôi chảy cái này một đợt phạm là có một chút sai lầm lời nói kỳ thật đều giết không được đồng thời tôi hiểu cái này tổn thương khả năng tính toán cũng là phi thường biến thái hắn cảm giác mình có thể giết đồng thời cảm thấy mình sẽ không chết mới có thể đi vào nếu là chính hắn cũng chết rồi cùng đối diện một đ ổ i một lời nói tôi hiểu chắc chắn sẽ không làm như vậy bởi vì hắn là cái đại nhân đầu đối diện ạ ạ chột cầm tới cái này đầu người không thể nghi ngờ tương đương với về một v ù n máu giống như một lần nữa lại có thể tham dự cái này trò chơi tự nhiên là có thể tiếp nhận kết quả tô h i ể u cũng chưa chết cái này liền không giống nhau lắm lại cầm một cái đầu người không nói ba người đầu h ã i l ì i ạ còn phải tăng thêm cái một huyết tháp cái này thực tế là quá khoa trương bất quá ở thời điểm này để lờ tờ lờ bên này đám f a n hâm mộ hơi có chút khẩn trương chính là đối diện đi rừng nỉ đi lặng lẽ sờ sờ vậy mà chạy tới cái này một đợt vậy mà đến so tiểu v còn nhanh hơn có chút không nên giải thích di lặc cũng đang nói ai đối diện nỉ đến cái này sóng giống như có chút nguy hiểm o hz là không có thoáng hiện lúc đầu ba cái giải thích còn ở lại chỗ này bên trong khen tô h i ể u thao tác thực tế là quá tú đối với mình tổn thương tính toán cũng rất tỉ mỉ loại hình kết quả nói nói đâu nhìn thấy một cái khách không ngợi mà đến cái này sóng xem ra lời nói đích xác hay là có một chút nguy hiểm tô h i ể u cái này hp thực tế là quá thấp nếu là dưới tình huống bình thường ni đi làm sao cũng không dám đến loại này phát dù cái lì ạ đ ấ n đấu hoa hoa cũng là khen nửa ngày sau trực tiếp đổi giọng ni đi cái này sóng đến rất linh tính ô hz có thể rời khỏi nhà cái này đại nhân đầu nếu là cho ni đi lời nói vậy liền khó mà nói nha tại tất cả mọi người chú ý tô hiểu chạy thế nào thời điểm ai biết tô hiểu xem xét đối diện đến một đợt mới binh tuyến vậy mà bắt đầu bộ binh xem ra rất bình tĩnh d á n g vẻ hắn cái này một đợt giống như căn bản liền không có muốn chạy ý tứ chương 924, n hai lý á người chơi run lẩy b ẩ y chương 924, n hai lý á người chơi run lẩy b ẩ y mỹ đi đều đi ra ngươi nói loại tình huống này t ô hiểu nếu là không thấy được kia là rất không có khả năng đen sắt đẳng cấp nhìn thấy đối diện đi dừng đến tuyến bên trên cũng được có thể chú ý tới t ô hiểu cái dạng này rõ ràng chính là không muốn chạy tôi không nghĩ lấy đ ư a tháp hắn còn muốn lấy thao tác đâu quy kỹ năng lần nữa xuất lên tại bổ rơi tiểu m i n h đổi mới mình quy cùng bị động đồng thời kỳ thật kỹ năng này cũng là có thể trở về máu tôi hiểu lượng máu xem ra so với vừa rồi đến hơi khá hơn một chút bất quá cũng không được tốt lắm đi nơi nào cùng cái này nỉ đ ỉ so ra hay là kém rất nhiều thế nhưng là tàn huyết ngại ô nỉ á nhân lúc này xem ra nhưng không có nửa điểm e ngại thậm chí có chút có chút n hư vấn nỉ đ ỉ cũng không có gì biện pháp hắn cái này quy kỹ năng ném bên trong sát xuất thực tế là quá thấp nhất là loại này mặt đối mặt tình hồ dưới nếu không tại sao nói cái này anh hùng cần cái mang không chê anh hùng phối hợp một chút đâu bằng vào tự mình một người lời nói gặp người khác thời điểm kỹ năng này tỷ lệ chính xác thực tế là có chút thấp nếu như tiêu thương có thể trúng đích lời nói đoán chừng t ô hiểu liền trực tiếp không có cũng gọi phải làm cái gì loẹ loẹn đồ vật Đi đ i kỹ năng này không có trúng đích hắn cũng không thấy phải có cái gì tốt kỳ quái hẳn là cũng nghĩ đến kỹ năng này sẽ không bất quá hắn động tác hay là rất nhanh trực tiếp liền nhỏ tới liền t ô hiểu cái này h t quê, hắn biến thành báo hình thái về sau trực tiếp cắn hai n g ụ n cũng là có thể chấm giết ai ngờ đang nhảy đi lên một nháy mắt hai đoạn bị rực xong nhận nháy mắt liền ném ra ngoài tại ni h đỉ mới rơi xuống đất một nháy mắt liền trò trung đích t ô hiểu cũng không nói cái gì trực tiếp liền quy đi lên sau đó bắt được không ngừng bình a trừ lại chiêu bên ngoài t ô hiểu còn lại ba cái kỹ năng khẳng định là đều tốt lắm ni h đỉ bên này cảm giác được không thích hợp a đủ cái này hãy lìa tổn thương vì cái gì biến thái như vậy hắn mới bị quy một chút thêm bình a mấy lần nửa máu liền không có đương nhiên còn có cái e kỹ năng tổn thương chỉ bất quá không phải quá cao mà thôi t ô hiểu chinh phục giả cũng không ngừng tại chồng hồi máu xem ra càng thêm biến thái còn có cái quy kỹ năng hắn biết dùng về sau liền v n mất cũng không có giữ lại c h é m giết lần nữa quy đi lên đuổi theo cái này nỉ đi không ngừng bình a đồng thời tại nỉ đi thả kỹ năng c ă n x é thời điểm dùng vê đốt kỹ năng hơi giảm một chút tổn thương tiếp xuống chính là không ngừng bình a cuối cùng t ô h i ể u tại một tia máu tình hùng dưới ngạnh xinh xinh đem nỉ đi cho a chết rồi hiện trường khán giả lần nữa kích động không thôi hô to lên xem ra rất kích thích cuối cùng tại song phương đều tàn huyết thời điểm giống như cái kia đều lúc nào cũng có thể sẽ chết thế nhưng là khi nhìn đến nơi này thời điểm trên cơ bản tất cả mọi người tâm lý đều có một cái ý nghĩ cái này hãy lì ạ đoán chừng là cười đến cuối cùng liền kia một loại rất kỳ quái cảm giác n g u y ê n cảm thấy hắn nhất định có thể phản xác hàn quốc cái này đi rừng cũng bị đơn giết về sau khi trực tiếp vô bàn một cái hắn cái này lý đi trận đấu này tiếp xuống cũng đừng chơi hãy lì ạ như thế mập bao nhiêu có hắn một trách nhiệm thậm chí còn không chỉ đâu tôi hiểu vừa rồi cái kia hp hắn lựa chọn bên trên không có cái gì mắc bệnh cũng nhất định phải bên trên bởi vì đây là cái đại nhân đầu nếu như có thể giết một lần liên có thể thành công kéo dài một chút cái này ái lì ạ phát dụng tiết t ấu đồng thời còn có cái này một huyết tháp có thể để cho hắn tối nay ăn hết nhưng là bây giờ xem xét hắn suy nghĩ nhiều chẳng những không có ngăn cản tô hiểu tiến độ còn nhiều đưa một cái đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương n h à chủ yếu vẫn là không nghĩ tới mình không có đánh qua cái này tàn huyết ái lì ạ cái đồ chơi này lượng máu giống như chính là cái giả tượng mà thôi khán giả đều nhìn này trong lòng tự nhủ cái này tô hiểu thao tác thực tế là quá ngư bức chơi cái gì anh hùng đều ngư bức vất quá có một ít ái lì ạ người chơi lúc này đã có chút run lệ đại ca cầu ngươi đừng làm như vậy cái này anh hùng bốn chính là nhà thiết kế cái đinh trong mắt những cái kia nhà thiết kế tại g õ tái l ì y ạ thời điểm đều là xuất sinh bốn chính là một mực tại bị gọn tăng cường số lần khẳng định so suy yếu số lần thiếu nhiều lúc đầu cái này anh hùng tại trước mắt phiên bản bên trong không coi là bao nhiêu lợi hại chơi người đã không phải rất nhiều ngươi đừng nhìn còn có không ít tái l ì y ạ tu hình tượng những cái kia đều là rất ít tuyệt chiêu ca bị treo lên đánh tràng diện cũng không ít chỉ bất quá không ai phát mà thôi tôi hiểu biến thái như vậy đâu pháp quay đầu nhà thiết kế lợn như lại để mắt tới cái này anh hùng làm sao bây giờ giống như xác thực rất để người lo lắng nếu là về sau h ái lùi ạ cái này anh hùng bị gọn không thể chơi tôi hiểu hành vi hôm nay phải chịu trách nhiệm hiểu ca ta ta ta vừa rồi không nên rời đi tiểu v ở trên lộ r a sự tình thời điểm cũng là một mực tại chạy về đằng này hắn biết hiểu ca gặp phải nguy hiểm đâu còn có tâm tư đi dừng khoái đâu cái này một đợt đúng là hắn vấn đề nếu là trực tiếp tới thả tiên phong liền tốt còn tốt hiểu ca không có chết đồng thời phản s á t cái này mới là vạn hạnh trong bất hạnh tiểu v trực tiếp liền đến hỏi hiện tại muốn thả tiên phong sao chờ một chút đi ta về trước cái nhà tôi hiểu bên này suy tư một chút một huyết tháp không nóng n ả y lớp mạ khoảng cách biến mất thời gian còn sớm đây không cần thiết như thế thời gian đang gấp ngược lại đối diện ạ ạ c h ộ t khả năng ước gì ngươi tranh thủ thời gian đem lên đường cái này một thắt đầy có cái này một thắt tại với hắn mà nói là một loại trả tấn tôi hiểu liền không nóng n ả y đợi lát nữa trở về lại nói thôi nói không chừng thật có thể lại tra tấn một hồi để cái này ạ ạ c h ộ t triệt để không có cách nào chơi cái này trò chơi ngươi muốn thắng nói trắng ra cũng chính là để đối diện chơi khó chịu cái này không có gì tốt làm người buồn ôn đợi đến tôi hiểu lại đến tuyến thời điểm a ạ chột tại tháp dưới ăn tươi nuốt sống bổ mấy cái binh liền tranh thủ thời gian chạy cũng không phải hắn sợ thành cái dạng này chủ yếu vẫn là tầm mắt bên trong nhìn thấy tiểu bê ly xin cũng ở hai người kia t ô hiểu có đại chiêu lời nói phối hợp ly xin đại chiêu cưỡng ép giết hắn quá đơn giản nhà mình đi rừng cũng không có cách nào đến lên đường kế tiếp theo đến lên đường lời nói chính là cùng theo băng mặc dù cái này nghỉ địa hiện tại đã có chút tiểu băng a ạ chột chỉ có thể tranh thủ thời gian lui sau đó t ô hiểu ngay tại tháp dưới chậm dãi a tháp ăn cái này l ớ p mạ tiểu b liền tại phụ cận hắn cũng không ra thả tiên phòng liền nhìn xem t ô hiểu chậm dãi đầy cũng chưa hề đi ra hỗ trợ l ớ p mạ liền có thể tô hiểu một người ăn ở giữa tiểu v còn đi dành thời gian soát cái giã đối diện bên trên đơn không biết hắn cụ thể độc tính chính là không dám ra đến tháp giới binh thiếu ba đ ợ n quả thực chính là m u ố n mệnh đến còn lại tầng cuối cùng l ớ p mạ thời điểm tiểu v lúc này mới ra đem cái này hẻm núi tiên phong thả tiên phong trợ giúp tô hiểu ăn vào một huyết tháp để tô hiểu cả người mập chảy mỡ tiểu v thả xong liền đi không có điểm cái này một huyết tháp tiền đồng thời cái này một huyết tháp đẩy xong về sau tô hiểu giống như không có chút nào muốn đi ý tứ Chương 925, nháy mắt dọa sợ t r ư ờ n g chín trăm hai mươi lăm nháy mắt dọa sợ hẻm núi tiên phong còn có chừng phân nửa lượng m g u đâu tháp b a chạm liền rơi cho nên tiên phong không t h ế nào ăn vào tháp phòng ngự tổn thương đối diện càng là không ai có thể đụng tới cái này tiên phong ạ ạ trộn đã rất hiểu chuyện t ố i lui đến hai tháp vị trí kết quả tô hiểu lúc này liền không có cái gì muốn đi ý tứ đã tại hướng hai tháp bên kia đi đối diện xác thực lúc này không có cách nào đến uy hiếp hắn hắn đ ạ i chiêu tốt trạng thái cũng là đầy đối diện đến hai cái đều đánh không lại đến ba cái lời nói phải xem một chút thao tắc tình huống càng đừng đề cập bên cạnh còn có cái tiểu vê l y xin tại hộ giá hộ tống đâu người đến ba người đánh t ô hiểu hai người bọn họ đ o á n chừng cũng không được thời gian này điểm cũng không thể năm người toàn bộ đều đến lên đường đi đây là chuyện không thể nào t ô hiểu liền kế tiếp theo hướng phía trước đẩy tiến vào dù sao tiên phong đụng một đầu hai tháp lúc này xem ra không có vấn đề gì đối diện là không có cách nào tới ngăn trở chủ yếu cũng là lúc này t ô hiểu lui về lời nói hắn cũng không biết mình có thể làm gì cũng chỉ có tiếp tục hướng phía trước cùng tiểu vê ở giữa ăn ý chính là đến loại này không cần nói cái gì tình trạng tiểu vê xem xét t ô hiểu cái này bộ phát dù là tô hiểu một câu đều không nói tiểu vê mình trong lòng cũng là có ý, h ắ n biết tô hiểu muốn làm gì lúc này liền sẽ không rời đi cần ở bên cạnh hộ giá hộ tống hướng hai tháp bên kia đi vị trí là hơi có một chút xâm nhập càng đừng đề cập đây là lên đường tuyến a ạ chột liền mẹ nó cùng ngày chó một chút cũng không có cách tâm lý khó chịu lại nói không nên lời một tháp hắn đã sớm không có ý định m u ố n mà lại sớm rời đi về sau đối diện không có thả tiên phong hắn thua thiệt rất nhiều bình tuyến biết tiểu vê tại hắn cũng không dám tại tháp dưới lợi vừa rồi lại chết một lần về sau hiện tại cái trên này vượt tháp càng thêm không có vấn đề hai người càng hắn khả năng sẽ chỉ dùng nhẹ nhõm để hình dung đi một tháp không có cũng liền không có mặc dù cái này tháp không có khả năng ái lì ạ phát dục làng ăn không được bất quá cái này một tháp nếu là ở đây đối với chính nàng đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt hoàn toàn không có cách nào đổi tuyến ngược lại là cái gánh vác lúc đầu coi là một tháp không có về sau hẳn là cũng liền tốt hắn có thể tại hai tháp bên này tốt xấu bổ một hồi đao đến coi lại tiểu một chút t r í n h lệ nơi này t r í n h lệ chỉ là hai người bổ đao t r í c lệ hắn quá nhiều binh cũng không có cách nào ăn lúc này cùng tô hiệu bổ đao trích lệ đã là đến hơn ba mươi tiếp cận 40, xem ra vô cùng khoa trường mới thời gian này điểm liên dứt lại phía sau 40 đao ngươi còn không phải cái gì kháng ép ti tan anh hùng như vậy cái này lên đường đến cùng còn chơi hay không đâu hiện tại đã không phải là có thể chơi hay không vấn đề là cái này bổ đao trên lệ thực tế là quá khoa trường nhất định phải co lại nhỏ một chút mới được nếu không trên mặt mũi không qua được cá anh ngờ hắn phát hiện mình thực tế là nghĩ nhiều ngươi cho rằng tại hai tháp dưới liền n có thể bổ đao sao khẳng định là không thể cái này đơn thuần chính là suy nghĩ nhiều tôi hiểu hướng hai tháp bên này vừa đến ạ ạ t r ộ t là thật không có gì biện pháp chỉ có thể hướng phía sau kế tiếp theo lui cao điểm tháp là ta d a n h giới cuối cùng mắt thấy hạp cốc này tiên phong lựa máu kỳ thật cũng không có tốt như vậy phần lưng con mắt mở ra thời điểm quá khứ tùy tiện a một chút con mắt đoạn chừng hạp cốc này tiên phong cũng liền không có bất quá hắn không dám quá khứ a tôi hiểu ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu cái này nếu là quá khứ a lời nói g i n g không tốt là hắn chết trước hay là tiên phong chết trước phanh một tiếng hẻm núi tiên phong lại là một đầu đục ra ngoài hai tháp một nửa hp cứ như vậy không có tiểu v cũng ra hỗ trợ cùng một chỗ cưỡng ép đẩy hai tháp cái này tiền chính là bình thường tháp phòng ngự cung cấp kinh tế mà thôi an cũng liền ăn thôi chia một ít không có quan hệ gì chủ yếu là vì gia tăng một chút tiến độ đẩy xong hai tháp về sau tiên phong cũng không có vừa rồi đụng xong về sau chính là tan huyết lại một mực tiếp nhận tháp phòng ngự tổn thương khẳng định rất khó kế tiếp theo kiên trì bất quá cái thứ nhất tiên phong cùng đụng vào hai tháp đồng thời hỗ trợ thành công dỡ bỏ hai tháp đã coi như là còn rất có b à diện tối thiểu nhất xuất sắc hoàn thành sứ mạng của mình t ô hiểu cùng tiểu v tại đẩy xong về sau đem binh tuyến đưa lên cao điểm cũng liền rời đi cơ ép cao hơn địa l ờ i nói cái này liền có chút q u a điểm t ô hiểu cũng biết không thể như vậy chơi về nhà bổ sung một chút trang bị lại nói t ô hiểu hạch tâm trang bị ba loại khẳng định là có ngươi nhìn nhìn lại lúc này ạ ạ chột trên thân trang bị nguyên lai triệu hoán sư hẻm núi bên trong g i à u nghèo trên l ệ n h cũng là lớn như vậy nhà thật để người không thế nào nghĩ tới chứ t ô hiểu tại nước suối bên trong mới đi ra ngoài chú ý tới nhà mình bên đường bên này xảy ra chút vấn đề đối diện đi rừng tới bắt đừng nhìn t ô hiểu bên kia cũng đã gần bên trên người ta cao điểm trên thực tế thời gian này điểm còn tại bình thường đối tuyến kỳ đâu tháp phòng ngự lớp mạ đều là ở tôi hiểu chẳng qua là bởi vì có cái hẻm núi tiên phong một tháp cùng hai tháp thoái t h á p thời gian trên lệch không có bao nhiêu lúc này tranh tài còn thuộc về tiêu chuẩn tiền kỳ đối diện cũng là một mực tại t ì m tiết ấu nhóm mình i vẫn toàn m ì n h tinh đội bên này bên đường nhị đi bên này tới sau đó chuẩn bị độc thủ xem ra đích thật là cái cũng không t ệ l ắ m cơ hội tốt tôi hiểu nhà bọn hắn ven đường hai người lúc này xem ra hơi có chút nguy hiểm khi thật ven đường hai người kia đối tôi hiểu đến nói vậy khẳng định đều là xa l ạ không giống tại cờ thời điểm quả táo nhỏ hai người bọn họ khả năng thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra vấn đề bất quá loại kia xảy ra vấn đề có thể là bị đối phương cưỡng ép bao bọc vượt tháp tương đối nhiều dưới tình huống bình thường hai người bọn họ đấu pháp vẫn tương đối ổn định cái c h ủ loại kia cũng không tính cực đoan bất quá lần này toàn minh tinh đồng đội ven đường hai người năng lực cá nhân kia cũng là tương đối mạnh một mực o n l i n e bên trên còn đánh ra á p chế thế nhưng là ngữ như thế ép t u y ế n lời nói cũng liền mang ý nghĩa tương đối tốt bắt cái này không đối diện nhìn thấy ngươi cho cơ hội trực tiếp liền đến tôi hiểu nhìn thấy màn này về sau quả quyết một cái truyền thống liền hạ đi hán thời gian này điểm vừa bận cũng không có việc gì làm lên đường minh tuyến còn không có đẩy đi tới đâu ạ ạ t r ộ t ở bên kia có chút tiểu không tiến đang từ từ bổ đao phát dục mà tô hiểu truyền tống tại về nhà trước đó liền truyền tốt cũng không có gì dễ nói vô ý thức liền truyền tống xuống dưới tốc độ nhanh vô cùng có địa phương có thể đánh nhau đây chẳng phải là đắc ý nha đối diện lúc đầu muốn động thủ xem xét cái này truyền tống c ố t sáng nháy mắt bị dọa sợ mới ý thức tới là đối mặt bác trai truyền tống xuống dưới kia còn đánh cái gì tranh thủ thời gian chạy mới là thật mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí lây này kết quả nháy mắt dọa đến không được sự biến hóa này không thể không nói quá nhanh bọn hắn cũng rõ ràng ải lời nói làm sao đều đánh không lại ba người bọn hắn đánh một cái đoán chừng đều quá s ư ớ c chương chín trăm hai mươi sáu tôi h i ể u thức tranh tài chương chín trăm hai mươi sáu tôi h i ể u thức tranh tài ẩm công thủ chuyển đổi tình huống giới lờ tự lờ toàn minh tinh bên này tự nhiên không nghĩ đối đầu mặt chạy nếu là đối diện chạy lời nói như vậy hiểu ca cái này truyền t ố n g giống như liền không có ý nghĩa gì lộ ra có chút lãng phí mặc dù nói bảo vệ mình nhà ven đường hai người tổ cũng coi là xuống tới giải cây không thể nói một chút tác dụng đều không có nhưng đây nhất định không phải hiểu ca muốn hiệu quả t ô hiểu nhà bên này phụ trợ là cái xét không nói hai lời thoáng hiện đi lên mở trực tiếp thoáng hiện kéo vị trí đem chạy nhanh nhất mỹ đi ôm bể hàng quốc đội bên kia ven đường hai người tổ tại chú ý tới mỹ đi xảy ra chuyện thời điểm trên thực tế cũng là hơi có một ít tiểu xoắn suýt nghĩ đến muốn hay không giúp không dưới không có như vậy quả quyết nghĩ đến lập tức liền đem người này bắn đi t hơi một chút xíu do dự trên thực tế liền chuyện xấu sẽ kỹ -E、năng cường thủ nước sọ cũng là tương đương tinh chuẩn tại đại chiêu sau khi rơi xuống đất cường thủ nước sọ xuất thủ lập tức kéo đến đối diện ba người khá lắm đây quả thật là hoàn mỹ lập đoàn xem ra đặc biệt dễ chịu tôi hiểu nhìn thấy cái này bên trong cũng là nhịn không được nhãn tình sáng lên không thể không nói có thể đến đánh toàn b ì n h tình cá nhân thực lực đều là còn rất khá cái chủng loại kia đánh ra loại này đặc sắc thao tác đến giống như cũng không có gì cực kỳ hiếu kỳ quái a có đồng đội như thế lập đoàn lời nói đối tô hiểu đến nói tiếp xuống thao tác liền trở nên tương đối đơn giản tô hiểu cũng không nói nhảm không nói hai lời liền x u ố n g tới một cái đại chiêu đập chúng đối diện ba người ba người đều tại tô hiểu lưỡi đao bên trong liền xét mở cái d ạ n g kia đối tô hiểu đến nói ném ra cái này đại chiêu cũng không có cái gì đủ khó xem như tương đối đơn giản thao tác đại chiêu lớn đến đối diện ba người cái này bạo tạc giải thích quản đại giáo bên này giống một câu trên cơ bản cũng đại biểu mọi người lúc này ý nghĩ đích thật là bạo tạc nhìn thấy ái lì ạ cái này đại chiêu tại c h ú n g đích ba người máy mắt trên cơ bản liền hết thể kết thúc đã không còn gì để nói ái lì ạ lúc đầu tổn thương liền cao đến biến thái ngươi trả lại hắn lập tức lớn đến ba người tiến đến chính là chém dưa thái rau không có chút nào khoa trương cuối cùng rất ổn định cầm xuống tam sát nói thật tại tô hiểu cái này tổn thương đối mặt nhà mình bên này a g i đều không có cái gì đoạt đầu người không gian tổn thương thực tế là so ra kém chỉ có thể dựa vào cơ duyên xảo hợp thế nhưng là cơ duyên xảo hợp loại sự tình này cũng sẽ không một mực phát sinh nha tôi hiểu cũng không có cái gì có thể để đầu người thói quen không có cái kia tất yếu có thể rết liền trực tiếp rết đối diện thoáng hiện kéo ra thời điểm cũng liền mình có thể quy tiểu binh theo sau à à chột bên kia cũng là có truyền thống bất quá hắn không có nửa điểm truyền thống đi xuống ý tứ mặc kệ đồng đội tình huống thế nào hắn cũng sẽ không xuống dưới nói t r ắ n g ra hắn hiện tại sức chiến đấu xuống dưới cũng không có gì trợ giút ngược lại cùng theo đưa chính là cho t ô hiểu đưa cái bốn rết mà thôi một điểm ý nghĩa đều không có hay là an an ổn ổn b ổ đao phát d ụ c đi mặc dù trận đấu này phát d ụ c cũng không có tác dụng gì người tại b ổ tiểu binh phát d ụ c người ta đối diện bên trên đơn tại b ổ đầu tóc dụ cái c này làm sao so nhà một điểm khả năng so sánh đều không có trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn cái này tam sát một cầm tranh tài cũng cùng theo kết thúc liền không có cái gì lo lắng mới mười mấy phút cả chàng tranh tài đều kết thúc xuất hiện một cái quái vật căn bản cũng không có biện pháp lại kế tiếp theo chơi tiếp tục đối khán giả đến nói tự nhiên là không quá có thể nghĩ tới lúc đầu coi là sau cùng trận này chính thi đấu sẽ tương đối kịch liệt đâu cái này hai đại thi đấu khu tuyển thủ thực lực trên thực tế chính là mạnh nhất hai cái kết quả đánh thành cái dạng này không thấy được có cái gì kịch liệt đơn phương treo lên đánh mặt tôi cái này cùng mọi người trong tưởng tượng trong trận đấu cho hoàn toàn không giống nhau lắm m ớ i mười mấy phút đâu tranh tài liền mất đi lo lắng trung lập người xem xem ra khẳng định là cảm thấy không có ý gì nghĩ thưởng thức tranh tài người xem khẳng định không thích nhìn thấy loại này bán bởi vì không có ý gì nếu không phải trung lập người xem lời nói thì như nói hàn quốc bên kia người xem đã là nhìn không được đoán c h ừ lúc này quan trực tiếp chính là đại đa số minh ủng hộ đội chủ nhà bị treo lên đánh vẫn tương đối thảm hoàn toàn không nhìn thấy lật bản hy vọng cái chủng loại kia đoán chừng đám f a n hâm mộ cũng là không có cách nào kiên trì xem t i ế p đi vốn đang trông cậy vào lần này toàn minh tinh thi đấu có thể tìm một chút c h à n g tử trở về đâu kết quả xem xét so ở thế giới thi đấu bên trên bị đánh c o n thảm cái này sẽ rất khó thụ tâm tính trực tiếp nổ tung tuyển thủ lúc này tâm thái thế nào còn không rõ ràng lắm dù sao đám f a n hâm mộ tâm thái khẳng định là không tốt lắm cái này không có gì để nói nhiều t ô hiểu đã trở thành bọn hã đắc ngộ còn tốt muốn g i ả nghệ từ sang năm bắt đầu liền không nhìn thấy người này đây mới là mấu chốt điểm hiện tại giải quyết không xong người này chỉ có thể trông cậy vào hắn giải nghệ mà đối với lờ tờ lờ bên này f a n hâm mộ đến nói cũng không tính được cao hứng bao nhiêu đi dù sao khẳng định không có bình thường nhìn thấy treo lên đánh hàn quốc đội thời điểm cao hứng như vậy không có gì biện pháp chủ yếu vẫn là nhìn t ô hiểu lợi hại như vậy mọi người đau lòng a lợi hại như vậy một người nói thế nào giải nghệ liền giải nghệ nữa nha mỗi người đều tin tưởng nếu là hắn nguyện ý lưu lại kế tiếp theo đánh vẫn là có thể vẫn sẽ bảo trì dạng này thống trị lực t ô hiểu xem ra liền không giống như là loại kia đột nhiên biến mất người cũng không đến nỗi đến tình trạng kia đáng tiếc người ta đều quyết định đã là khuyên không trở lại trong nước đám f a n hâm mộ chính là một bên thoải mái một bên khổ sở nhìn cuộc thi đấu này tranh tài hai mươi ba phút kết thúc tốc độ coi là rất nhanh hai mươi lăm phút trước đó cùng về sau kết thúc tranh tài hiện ra nội dung rất có thể là hoàn toàn không giống tranh tài chính là tại treo lên đánh m à t h ô i nếu không phải nghĩ đến lại chơi bửa lời nói đoán chừng kết thúc sẽ còn càng nhanh đột xuất một cái nhẹ nhõm đương nhiên vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy mọi người trong lòng cũng là có chút đến được đơn thuần cũng là bởi vì t ô hiểu quá mạnh mạng ô i một người đem đối diện trò đập á t 18-03. đây là tô hiểu sau cùng chiến tích cả chàng tranh tài huyết tinh trình độ rất cao người xem một chút tô hiểu chiến tích này cũng biết đến cùng hung tàn đến trình độ gì đây cũng là tiêu chuẩn tô hiểu thức tranh tài tại một trận trong trận đấu rất cả gì, có thể cầm xuống rất nhiều đầu người đồng thời một lần bất tử đồng thời đánh nổ đối diện dẫn đầu đội ngũ đi hướng thắng lợi cuối cùng một trận tranh tài tô hiểu đem mình người đặc điểm hiện ra vô cùng n h u n nhuyễn trước kia trong trận đấu tô hiểu cơ hội mỗi một trận đều là cái dạng này chỉ bất quá trận này tô hiểu khỏi phải nợ tiền mà tôi vẫn còn đánh ra trước kia không sai biệt lắm số liệu xem như có cái h o à n mỹ giao phó đi tranh tài kết thúc nâng c ú t nháy mắt rất nhiều người xem tâm cũng tại theo gió phiêu tán về sau khả năng thật liền không nhìn thấy cái này nam nhân thi đấu ư n giải 927, 927, vô vô VDUK sự sự một một thân trường thân The nhẹ nhẹ Thị Trang Hòn. thích nhóm tại tranh tài kết thúc nâng c ú t thời điểm hay là nói ra câu này kinh điển lời nói mà lại là trang miệng một lời cái chủng loại kia chỉ bất quá tại mọi người nghe cái này kêu đã không có gì cái tỉnh cũng không thể trách giải thích nhóm đều đã chết lặng bởi vì năm nay cái này quản q u n cầm chỉ cần là thế giới thi đấu sự tình trên cơ bản q u á n quân đều là lờ tờ lờ thi đấu khu tại năm nay một năm này thời gian bên trong thực hiện chân chính trên ý nghĩa thống trị cho dù là cái này toàn minh tinh thi đấu cũng không ngoại lệ mọi người trong lòng cũng đều hiểu cái này cái gọi là thống trị kỳ thật càng nhiều hay là tôi hiểu một người thống trị tại cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị đồng thời cũng sẽ nhịn không được có như vậy một chút phiền một đi sang năm tôi hiểu thật giải nghệ về sau loại này thống trị cục diện cũng không biết còn ở đó hay không có lẽ vẫn có thể cùng lờ cờ, cờ cạnh tranh mặc dù lờ tờ bên này khả năng ở một mức độ nào đó hay là dựa vào không ít hàn viện binh tại c b ấ t quá trình thể thi đấu khu thực lực hay là so với trước đó một mực tại tăng lên đánh lờ cờ cờ chiến đội chắc chắn sẽ không giống trước đó cái dạng kia mấy năm trước ngươi đụng phải lời nói thật không biết làm sao thắng liền loại kia không hợp thói thường cảm giác tôi hiểu mang theo mọi người đánh b ỡ người hàn đối vô địch thế giới thống trị về sau cũng chính là mọi người nhiều nhất đánh có đến có về mà thôi tôi hiểu tại không sau khi đánh ngươi nói còn có thể như thế gắt gao ngăn chặn bọn hắn rất nhiều người có chút thật không dám nghĩ giải thích nhóm bình tĩnh như thế khả năng còn có nguyên nhân bởi vì cái này chính là toàn minh tinh thi đấu đi cái này quán quân kỳ thật cũng còn tốt chỉ có thể biểu thị chúng ta y nguyên lợi hại ngươi muốn nói hàm kim lượng lời nói cơ hồ là không có cái gì cũng không có gì tốt t h u i địa phương mặc kệ ngươi quan phương có phải là tăng lên tiền thưởng hoặc là cổ vũ mọi người xuống thật đạn thật làm toàn minh tinh cái này thi đấu sự tình định nghĩa chính là tại đây ngươi lại thế nào nghiêm túc đánh sau đó ngươi tại toàn minh tinh thi đấu bên trên đạn đức q u c ũ n g không có khả năng tính là ngươi nghề nghiệp tiếp sống cứng rắn vinh dự chỉ có thể nói còn kém không ít đâu người muốn cho giải thích nhóm so thế giới thi đấu đoạt giải quán quân thời điểm còn kích động vậy liền quá làm khó người phải học qua biểu diễn mới được người bình thường là không có cái loại cảm giác này năm nay thế giới thi đấu đoạt giải quán quân thời k h á c cũng không phải bình thường kích động người quán quân kia thực tế là kích động lòng người làm giải thích đến nói lời cũng là rất khó phục chế cái kiệu kích động lòng người thời k h á c cuối cùng một trận tranh tài đánh xong về sau tôi hiểu lúc này liền có một loại một thân nhẹ nhõm cảm giác đại khái đây chính là trong truyền thuyết vô sự một thân nhẹ đi mùa giải tiếp theo lời nói tranh tài cái gì chính là không cần hắn đến độc lòng mười một trận đấu mùa giải cùng hắn không có quan hệ gì cảm giác này cùng ngươi thay phiên nghỉ ngơi còn là không giống nhau mặc dù ngay từ đầu khỏi phải đánh không đa nghi bên trong cũng là minh bạch còn có hợp đồng ở trên người sớm tối là được trợ chậm nhất cũng chính là hôn đến thế giới thi đấu mà tôi h không giống hiện tại cái dạng này tôi hiểu là thật một trận tranh tài đều không cần đánh nếu như hắn không nghĩ quả thật tôi hiểu kế tiếp theo đánh xuống khả năng sẽ còn cầm tới càng nhiều quá quân toàn bộ cái gì tam liên quan loại hình nếu như cầm tới thế giới thi đấu tam liên quan lại thêm sang năm một cái msi lời nói như vậy từ vinh dự góc độ đ ế nói t ô hiểu chính là hạng mục này lịch sử người thứ nhất cho dù là hiện tại người thứ nhất đại ma vương đến vinh dự cũng là cùng t ô hiểu không có cách nào so mặc dù đại ma vương cũng là ba cái quán quân vất quá người quán quân kia hàm kim lượng so với tam liên quan lời nói là kém một chút hai người chỉ có thể nói không sai bị lắm nếu là cứng rắn so lời nói hay là t ô hiểu mạnh một điểm đại ma vương trong nước mùa giải quán quân số lượng là so t ô hiểu nhiều một chút phương diện này có thể sẽ có ưu thế điểm nhưng nhất định phải cân nhắc đến là t ô hiểu nghề nghiệp kiếp sống rất ngắn trên cơ bản xuất đạo về sau mỗi một năm đều là vô địch thế giới từ góc độ này đến nói chính là người thứ nhất không ai có thể so sánh lại thêm tô hiểu sang năm nếu là thế giới thi đấu lại đoạt giải quán quân lời nói lấy hắn biến thái trình độ thì thật fmvt tỷ lệ lớn vẫn là hắn fmvt cái này giải thưởng cũng là có nhất định hàm k i m l ư ợ n g tô hiểu cái này tam liên đó cũng là lịch sử người thứ nhất mùa giải quán quân bên trên t r i n h lệnh thậm chí là có thể lao đi có thể tưởng tượng chính là đến lúc đó bởi vì cái này song phương phan hâm mộ cái gì không thể tránh né sẽ tiến hành một phen ngôi thương k h u chiến đồng thời trở thành lâu g i i một cái tranh luận chủ đề vì để cho mọi người không có cái phiền n ã o này t ô hiểu quyết định hay là giải nghệ đi tỉnh tiếp tục đánh xuống sang năm lại đoạt giải quán quân làm cái cái gì lịch sử người thứ nhất loại hình giống như cũng không nhất định chính là cái gì chuyện tốt t ô hiểu cũng biết mình vinh dự đầy đủ tại cái này trò chơi trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật vậy liền đã đầy đủ cũng sẽ không tận lực theo đuổi vinh dự tích lũy đối t ô hiểu đến nói cầm tới vô địch thế giới là được theo đuổi của hắn cũng chỉ tới mới thôi hiện tại hắn là hai thế giới quán quân nơi tay còn lại quán quân cũng cầm tới đã là đại mãn quán một cái còn có cái gì yêu cầu đâu kế tiếp theo đánh xuống lời nói đ ố i tô hiểu đến nói khả năng cũng là một loại gánh vác mà thôi đặc biệt là lần này toàn m ì n h tinh thi đấu hệ thống lại ra làm một đợt về sau mặc dù là trợ giúp tô hiểu soát rất lớn một đợt danh vọng giá trị để tô hiểu tiền này tốn không có chút nào thua thiệt rất nhiều người nghĩ dùng tiền đều không nhất định có cái hiệu quả này đâu b ấ t quá tô hiểu vẫn cảm thấy không chắc chắn kế tiếp theo lại đánh một năm lời nói hắn cũng không biết phải bị cái hệ thống này hố bao nhiêu tiền đi hiện tại thật vất vả có cơ hội vậy vẫn là quả quyết không đánh đi nếu không mình một năm tiền lương cùng hao tổn tiền so ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới tiền lương mở lại cao trần nhà ngay tại cái này kỳ thật tô h i ể u đích lương hàng năm đã so rất nhiều trong nước truyền thống thể dục mùa giải bên trong t ỷ như nói bóng đá bóng rổ những n à y mình tinh cao hơn bản này chính là rất hoa t r ư ờ n g sự tình nguyên lai、like、chơi game cũng có thể như thế kiếm tiền nha thế nhưng là cho ăn bệ bụng cũng liền hai ba mười triệu mà thôi ngươi nói cho ngươi một trăm triệu kia câu lạc bộ đều đừng xử lý đã vượt qua thị trường giá thị trường quá nhiều coi như thật cho một trăm triệu khẳng định vẫn là không đủ thua thiệt khả năng một cái thế giới thi đấu liền toàn bộ thua thiệt ra ngoài n ư ớ nha cũng không cái gì thật kỳ quái dù sao vậy vẫn là quên đi thôi sớm làm để loại chuyện này kết thúc rơi mình còn có thể tốn ít tiền quay đầu n g ắ m lại kết hôn loại hình sự t ì n h mà lại quyết định không đánh về sau loại này nhẹ nhõm cảm giác cũng là thật dễ chịu cũng không phải là nói tô hiểu về sau liền không sao làm khi một đầu cá ớt muối kia là khẳng định không có khả năng chỉ có thể nói hắn tự do tiếp xuống muốn làm gì sự t ì n h mình ăn bài liền tốt cũng không cần sốt u ruột càng không cần thua thiệt tiền loại hình còn có sau trận đấu phỏng vấn những n à y không? tô hiểu rất có kiên nhẫn đồng thời trạng thái tinh thần rất tốt tại phỏng vấn đều kết thúc về sau toàn bộ toàn minh tình thi đấu kết thúc t ô hiểu toàn bộ nghề nghiệp tiếp sống cũng l i ề n đã qua một đoạn thời gian